cao niên nội tâm phát điên mới nhất hung hăng người là ngươi đi nay lưỡng ngày ngươi đều dọa dẫm ta tam đốn thọ ti lão nương nửa tháng tiền lương đều không rồi t e ế u i en vn người nghe người vừa nói như thế hạ tình cũng không tốt nói cái gì nữa nàng khẽ thở dài ai quên đi nếu vân hy tỷ đều không truy cứu ta còn có thể nói cái gì đào thanh sơn trừng mắt nhìn thầm nghĩ đào bảo bên kia nhanh như vậy bãi bình sự kiện này phía ta bên này phân tranh tin tưởng cũng sẽ rất nhanh sẽ dẹp loạn nhưng mà đào sư phụ hay vẫn là quá ngây thơ ăn cơm sau đào thanh sơn chủ động cho mộ dung thanh thanh gắp một khối hồng thiêu gia tử nói vợ ta làm cái này hồng thiêu gia tử mùi vị khen tuyệt đối là thế giới nhất lưu đào thanh sơn bản ý là lấy lòng dương thục lan nhưng mộ dung thanh thanh đón lấy một câu nói trực tiếp đem đào sư phụ giam ở không làm bất tử trên thập tự giá nhưng thấy mộ dung thanh thanh khẽ mỉm cười nói ngươi còn nhớ ta thích ă n nhất việc nhà món ăn là hồng thiêu gia tự a ta cho rằng ngươi đã sớm đã quên mọi người đào thanh sơn dương thục lan mặt tại chỗ liền đen nha đều nói nữ nhân khó quên mối tình đầu người đàn ông này cũng là không kém bao nhiêu mà n à y đều bao nhiêu năm đã trôi qua đào sư phụ còn nhớ nhân gia thích ă n nhất việc nhà món ăn dương thục lan một mặt mỉm cười nói hô một cơn gió không biết từ nơi nào thổi lại đây tất cả mọi người không lên tiếng ánh mắt đầu tiên là nhìn phía đào thanh sơn sau đó r ồ n dập nhìn phía đào bảo mộ dung thanh thanh cùng bảo mụ tuy rằng đều chỉ là cách nói một câu nhưng tiết lộ tin tức trải qua hết sức rõ ràng hơn nữa đào bảo khi trở về nhìn thấy mộ dung thanh thanh dị thường vẻ mặt như vậy trải qua có thể khẳng định mộ dung thanh thanh chính là đào bảo mẹ đẻ hơn nữa đào bảo đã biết rồi ta đi thân sinh mẫu thân dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh mộ dung thanh thanh tôn đoán nội tâm lô cốt nàng nhanh bàn tính toán một chốc ta nhớ tới căn cứ h ồ i nhuận của cải bảng xếp hạng mộ dung thanh thanh ở toàn quốc nữ phú hào trong xếp hạng thứ mười chín cá nhân tịnh tài sản làm mười ba ốc ức đây chỉ là nàng cá nhân tịnh tài sản mặt khác nàng hay vẫn là hoa hướng dương quỹ chủ tịch trưởng khống hoa hướng dương quỹ dưới cờ gần nghìn ước khổng lồ tài chính mặt khác nàng hay vẫn là mộ dung đầu tư tập đoàn hội đồng quản trị thành viên là mộ dung gia tộc hạt nhân nòng cốt cùng trụ cột vững vàng tôi loan loan chắc lưỡi một cái ánh mắt rơi xuống đào bảo trên người này hay vẫn là ta biết tia bảo sao đào bảo đúng là vẻ mặt bình thản mộ dung thanh thanh có bao nhiêu tiền với hắn một mao tiền quan hệ đều không có sắc xem bảo ca phản ứng hoàn toàn không có cùng mộ dung thanh thanh quen biết nhau ý tứ a lợi hại ta bảo bảo vệ kim khô nhưng không nghĩ mò kim đào thanh sơ này hội hoàn toàn không công phu để ý tới đào bảo hắn ở bên trong tâm hô to không phải không phải mộ dung thanh thanh dùng chiếc đua đem hồng thiêu ra tử phóng tới trong miệng nhai nhai khẽ mỉm cười à sắc thực ăn thật ngon chí ít so với năm đó thanh sơn cho ta làm hồng thiêu ra tử ăn ngon hơn nhiều nàng dưng một chút mỉm cười nở nụ cười không biết hiện tại thanh sơn chủ nghệ như thế nào ta phỏng chừng hội lui bước không ít dù sao ra có vợ hiền căn bản không tới phiên hắn làm cơm bất kỳ sở kỳ hiệu thời gian dài không làm đều sẽ thoái hóa rõ ràng là ở khoa dương thục lan nhưng dương thục lan sắc mặt nhưng là càng ngày càng tối đào thanh sơn lạnh run run thanh sơn có nghe hay không nhân gia thanh thanh tiểu thư muốn ăn ngươi làm thịt kho tàu dương thục lan ngoài cười nhưng trong không cười nhìn đào thanh sơn còn không nhanh làm một bàn đào thanh sơn lau mồ hôi lạnh không phải thục lan nàng không nói mộ dung thanh thanh nở nụ cười xinh đẹp nếu như thanh sơn ngươi không ngại ta ngược lại thật ra rất muốn nếm thử ngươi làm hồng thiêu gia tử dù sao gần như hai mươi bốn năm chưa từng ăn đào thanh sơn mồ hôi lạnh trên trán rơi thẳng cầu mong gì khác cứu tự nhìn về phía đào bảo nhưng bảo ca căn bản không cùng hắn đôi mắt tên tiểu hôn đàn này đào thanh sơn tức giận lúc này dương thục lan lại khẽ mỉm cười còn nét mực cái gì nhanh đi làm nha nói đến ta cũng không biết ngươi còn có thể làm hồng thiêu ra từ đây ha ha ha đào thanh sơn gãi đầu một cái chính là chính là đừng nét mực sau đó bên này cơm nước đều n g ộ i nhanh lên một chút đi ta cũng muốn nếm thử đào sư phụ làm hồng thiêu gia tử dương thục lan mỉm cười đạo ở dưới áp lực cường đại đào thanh sơn hay là đi nhà bếp một lát sau đào thanh sơn bưng một bàn hồng thiêu gia tử xuất đến rồi mộ dung tiểu thư dương thục lan mở miệng nói gọi ta thanh thanh là được mộ dung thanh thanh đạo hành này thanh thanh món ăn x à o kỹ ngươi là khách mời ngươi c h ư a hết mời đi mộ dung thanh thanh cũng không khách khí gắp một khối hồng thiêu gia tử thả vào trong miệng vẻ mặt tràn ngập hồi ức chính là cái này vị hảo hoài niệm a nữ nhân này dương thục lan mặt đều hắc thành thán thục lan ngươi cũng nếm thử ta đã nói với ngươi thanh sơn xảo cái này hồng thiêu ra tử mùi vị đặc biệt đặc biệt những cái k i a ngũ tinh cấp quán rượu lớn đầu bếp đều xảo không xuất cái này vị mộ dung thanh thanh đạo này một tay đổi khách làm chủ triệt để đem dương thục lan nhà m a u đào thanh sơn thấy thế càng là lạnh run run ngầm đ ầ u một nhìn hạ tình chính ở cho đào bảo địa rau đào sư phụ trong lòng càng không thăng bằng làm mau a đào bảo đây là tội phạm hiện hành tính chất nghiêm trọng hơn đi tại sao hắn nhưng thoải mái như vậy liền độ kiếp đào sư phụ không phục a hả hắn đột nhiên nhớ tới cái gì sáng mắt lên à ta suýt chút nữa đã quên còn có rời đi mâu thuẫn chiêu này a liền đào thanh sơn ho khan hai tiếng sau đó nhìn đào bảo nói đào bảo ngươi nói ngươi cùng vân hy giao du là chuyện gì xảy ra chúng ta làm sao đều không nghe nói đây chương bốn trăm chín mươi bốn hai cha con tu la c h à n g sáu trong nháy mắt yên tĩnh lại vân hy mới vừa chuẩn bị đi đĩa rau nghe thấy lời ấy lặng lẽ thu hồi chết b ú a những người khác đều là một mặt mộng bức hô lại là một cơn gió từ sân thượng nơi quát vào rõ ràng trải qua là hạ thiên nhưng này phương bắc biên cảnh tiểu thành phong vẫn có chút lương đây bảo ca cuối cùng từ mộng bức trong lấy lại tinh thần ta đi đây thật sự là ta cha đẻ nên không phải lúc trước ta ở bệnh viện ôm sai cha chứ đào bảo tức giận a hạ tình cũng rốt cục lấy lại tinh thần nàng đầu tiên là đem cho đào bảo giáp thịt kho tàu lại thả lại chính mình trong bát sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói đào bảo ngươi cùng vân hy tỷ giao du là làm sao ý tứ không phải tinh tình ngươi nghe ta nói là như vậy là như vậy đào bảo đầu góc một mảnh một ngang ta không phải nói cùng vân hy tỷ giao du ta là nói ý của ta là ta nghĩ cùng vân hy tỷ giao du đào bảo cũng không biết chính mình đang nói cái gì đào thanh sơn vừa nhìn sự chú ý của mọi người đều tập trung vào đào bảo trên người mừng rỡ trong lòng ác hiệu quả không sai có hy vọng đào sư phụ vì tự vệ một điểm trinh tiết cũng không m u ố n đào bảo người rõ ràng theo ta nói đúng lắm thí lời còn chưa nói hết đào thanh sơn liền bị người đạp một chân không cần đoán khẳng định là dương thục lan đồng thời dương thục lan tay trải qua lạng yên không một tiếng động ẩn nút ở đảo thanh sơn phần eo chỉ cần hắn nói sai một câu nói liền triển khai công kích ở thê tử mạnh mẽ uy hiếp d ư ớ i đào thanh sơn nhắm mắt nói ta thật là có điểm ố n say đào bảo nói xác thực là muốn cùng vân hy giao du t nhưng vẫn bị dương thục lan công kích dương thục lan tắc mỉm cười nói ta nghĩ đào bảo ý tứ hẳn là vân hy như vậy thành thục cô gái xinh đẹp khẳng định có rất được hắn o nên nếu như hắn không có người thích nhất định sẽ đuổi theo ô、oh. ô đào bảo cảm động lệ nóng doanh t r ọ n g mẹ ta chính là ý này hay vẫn là ngài giải ta này đào bảo ngươi có phải là coi ta là kẻ ngu si ai tin a hạ tình giận dữ không phải ngươi không tin ta dù sao cũng nên tin ta mẹ chứ hạ tình ánh mắt của mọi người lại rơi xuống vân hy trên người chờ vân hy tỏ thái độ vân hy nhưng là thong dong bình tĩnh gấp một cái hạt lạc bỏ vào trong miệng cái kia vân hy tỉ đại gia cũng chờ ngươi tỏ thái độ đây t ô nhoáng o á n mở miệng nói vân hy để đua xuống cười n h ạ t cười ai được rồi ta liền nói thật đi đào bảo hắn xác thực hướng về ta biểu lộ quá nhưng ta từ chối nguyên nhân có hai cái đệ nhất các ngươi cũng biết ta xưa nay bất hòa so với ta nhỏ hơn nam nhân giao du thứ hai hắn theo ta biểu lộ thời điểm chính là hắn cùng t ì n h t ì n h cãi nhau sau đó ta cảm thấy hắn chỉ là coi ta là bị thai nha khả năng này vẫn tương đối l u y ể n chuyển lời giải thích Hán đại Khái chỉ Đại lại à nhà thuần túy muốn lợi dụng ta. Chủ nhà trọ tỉ tỉ Chủ muốn dụng ngược lợi l quyết tâm k h ô nói g gì nhưng công cùng nàng giao ngầm chuồng chuồng ngầm chuồng thừa thế, phát thề. tuổi tàu trần trần tàu trần nhận. chính mình khai như nhỏ sinh chạy. chạy chạy Đùa nam Nếu liền muốn đến điện điện n đi mà mà mà là lời Là Là Lại à? với du, so nếu để cho nhà trọ lý những người này biết mình và đào bảo giao du quá vân hy quả thực không thể nào tưởng tượng được xuống tôn oan oan rất tín nhiệm vân hy lập tức đầy vẻ khinh bỉ nhìn đ à o bảo hoa kẻ cặn bã bảo n g ư ơ i là gan thật phì liền vân hy tỉ ngươi cũng dám đùa giỡn thực sự là người không biết không sợ a cao nghiên đạo cũng như mộng nhìn vân hy một chút cười cười nhưng không nói gì hạ tuyết chỉ là yên lặng ăn cơm thẻ cũng không có phát biểu bất kỳ ngôn luận hạ tình hiện tại có chút chăn trở nói thật sự ở đến tuyết t h à n h trước nàng đối với đào bảo cùng vân hy quan hệ thật sự một điểm đều không hoài nghi dù cho là biết vân hy cùng đào bảo hay vẫn là thanh mai trúc mã sau thế nhưng đến tuyết t h à n h sau đặc biệt là tạc m u ộ n đào bảo l o ã ngủ vân hy gian phòng chuyện này điểm đáng ngờ tầng tầng tuy rằng vân hy cực lực ở rũ sạch trách nhiệm của nàng nhưng lấy hạ tình nhiều năm như vậy đối với đào bảo hiểu rõ hắn tuyệt đối không dám đối với vân hy loại này cường thế nữ nhân bá vương ngạnh thượng cung hơn nữa luôn cảm giác vân hy đối với đào bảo xử lý thái độ quá mức ôn nhu lấy vân hy cường thế xấu bụng tính cách người dám say rượu sông phòng ta tuyệt đối là một trận đánh tơi bời đương nhiên cũng không có thể phủ nhận nơi này là tuyết thành ngày hôm nay là bảo bà sinh nhật vì lẽ đó vân hy cũng không muốn thu thập đào bảo loại khả năng này đau đầu thế nhưng mặc kệ loại nào giả thiết đào bảo tên khốn này đối với vân hy tỉ mưu đ ổ gây dối là sự thực hạ tình hiện tại thật sự phi thường bất đắc dĩ nếu như không biết chính mình mang thai sự tình hạ tình có thể có thể thẳng thắn đi thẳng một mạch quên đi chính mình tuy rằng vẫn như cũ yêu đào bảo nhưng cũng không thể chịu đựng hắn như thế làm bừa thỏa hiệp một cái đào lưu ly li, chẳng lẽ còn lại muốn thỏa hiệp một cái vân h y tỉ chí ít hiện nay hạ tình còn không làm được điểm ấy nhưng là một mực chính mình lại mang thai đi lại không có cách nào đi nàng cũng không muốn hải tử sinh ra liền không phụ thân hạ tình hiện tại rất buồn b ự c lúc này đào bảo cũng coi như là tỉnh táo lại hắn liếc mắt nhìn hạ tình nói cái kia tình tình ta hạ tình nộ ngươi còn muốn làm sao biện giải có phải là muốn nói bởi vì ta cùng ngươi cãi nhau ngươi cảm thấy phiền muộn vì lẽ đó liền đi tìm vân hy tỷ biểu lộ tình cảm của ngươi liền như thế nông cạn sao nếu như chúng ta cãi nhau sau ta tìm nam nhân khác biểu lộ ngươi sẽ như thế nào đào bảo vồ vồ bộ ngực không chịu được vậy liền được được không xin lỗi ta đồng ý tiếp thu bất kỳ trừng phạt đào bảo đạo tốt lắm vòng quanh tiểu khu chạy thập rào cản hạ tinh cắn răng nói đào bảo tê cả ra đầu cái kia có thể hay không chuyển sang nơi khác đi đông khu khuyên hồ đường nơi đó một vòng đỉnh tiểu khu chúng ta thập rào cản ta đồng ý vòng quanh trung tâm hồ chạy thập rào cản đào bảo cảm thấy đau đầu cũng không phải là bởi vì lộ trình xa chạy điểm ấy đường căn bản không phải sự tình hắn sở dĩ cảm thấy đau đầu là bởi vì tiểu khu thức ăn quá nhiều người rồi nay vòng quanh tiểu khu chạy cảm giác rất mất mặt hạ tình nở nụ cười xinh đẹp ta liền thích trung tiểu quay quanh liền ngươi ráng khu chạy xem bộ ráng vẻ. đào Bảo xoắn lau lạnh, mồ hôi ý thanh k ô n cùng vẫn g gật ít, t cuối đầu. Đào h sơn trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm hô hoàn mỹ kết cục vân hy cùng đào bảo giao du sự tình không có bại lộ đồng thời đại gia quan tâm trọng điểm cũng rời đi mới vừa thở phào nhẹ nhõm dương thục lan trải qua mở miệng nói đào thanh sơn ngươi cũng đi chạy thập rào cản a ta ta cũng phải chạy a dương thục lan nở nụ cười xinh đẹp ngài nói sao chạy thập rào cản không đáng kể chút nào đi ngày khuya ngày hôm trước anh hùng cứu mỹ nhân không phải rất sinh động sao đào thanh sơn cũng là tê cả ra đầu ta ta chạy là được rồi mẹ ăn cơm trước đi sau đó cơm liền n g ộ i hạ tinh đạo hành đào thanh sơn xem xét nhìn một bản phong phú món ăn sống chết có số giàu có nhờ trời trước tiên lấp đầy bụng lại nói nhưng mà đào thanh sơn vừa định đi đĩa rau liền bị dương thục lan dùng chiếc đua đánh xuống đến ngươi không cho phép ăn cơm đến phòng khách ngồi đi không phải ngày hôm nay là ta là ta biết rồi đào thanh sơn b u i không lưu ly khai phòng ă n đi tới phòng khách đào bảo trừng mắt nhìn nhìn hạ tình yếu ớt nói cái kia ta liền ăn một con tiểu tôm hùm đã lâu chưa từng ăn liền ăn một con hạ tình nở nụ cười xinh đẹp phòng khách ở tỷ tình tình liền để hắn không được phạm lỗi lầm liền muốn tiếp bị trừng phạt đây là lao tổ tông định gia quý củ ha ha ha ta biết rồi đào bảo xoa cái bụng cũng đi phòng khách hai cha con ngồi ở trên ghế x a lồng mắt to chừng mắt nhỏ đều là tức giận chương 495, h a i cha con tu la c h à n g cuối cùng có như thế hãm hại nhi tử cha sao đào bảo hầm h ự c đạo đây là ta lời kịch chứ đào thanh sơn suy nghĩ một chút cảm thấy có chút không đúng lại vội văng nói ý của ta là có như thế vua hố tể sao hắn nhìn ngó phòng ăn nhẹ giọng lại nói nếu không là ngươi đem mộ d u n g thanh thanh l ĩ n h trở lại Ta thảm tuổi sao? ca sao? sẽ như vậy sao? Bảo ca liền không phủ, ngươi nếu không là lúc tuổi còn trẻ làm loạn, hội có nhiều như vậy chuyện phục, hội hư vậy vậy làm Bảo lúc có là trẻ hỏng sao? Đúng. đào đ thanh sơn nộ gõ đào bảo đầu ngươi tên tiểu hôn đàn này nếu như năm đó ta không làm loạn làm sao hội có ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này đào ra phòng khách cùng phòng ăn mặc dù là ở hai cái khu nhưng kỳ thực là liên hệ ra hai có thể đều bị trong phòng ăn chư vị nghe ở trong mắt mộ dung thanh thanh cái kia khí a lao hôn đản kia quả nhiên chỉ là coi chính mình là thành đại mang thai công cụ đi đào tiên sinh ngươi có ý gì làm loạn là cái gì mộ dung thanh thanh mỉm cười đạo hoàng phủ tĩnh trừng mắt nhìn sau đó nói thúc thúc đây chính là cái gọi là gừng càng già càng c a y chứ mọi người tôn l o a n g o a n vua v u a hoàng phủ tính đầu ngự trọng tâm trường nói lảng lặng à muốn làm người hoa ngươi loại này hán ngự trình độ không thể được nơi này cũng không thích hợp dùng gừng càng già càng c a y để diễn tả thật là làm sao biểu đạt cái này mà cái này tôi ân loán loán ngưng mi đăm chiêu nửa ngày sau đó yếu đ ớt nói ra mà không đứng đắn đào thanh sơn suýt chút nữa không phun ra một miệng lao huyết lúc này dương thục lan mỉm cười nói mộ dung tiểu thư đừng nóng giận người nam nhân nào lúc tuổi còn trẻ không làm loạn đâu nam nhân đều là cái này đến hành chỉ nói thân thể không nói chuyện cảm tình dương thục lan câu nói này ẩn tại ý tứ là đào thanh sơn năm đó cũng không phải là bởi vì ngưỡng mộ người mới lên giường với người chỉ là thuần túy tiết mộ dung thanh thanh trong lòng cái kia khi a này hai trung niên nữ nhân ám chiến tiến hành khí thế hừng hực vừa nãy dương thục lan bị mộ dung thanh thanh liên hoàn công kích n à y hội mộ dung thanh thanh lại bị dương thục lan liên tiếp bạo kích chiến đấu tình huống c h ố c liệt đào thanh sơn ngồi ở phòng khách đều có thể nghe thấy được mùi thuốc súng đào bảo cũng liền mang theo l ệ n h run hai người kia nếu như tiếp tục gác tiếp tục đánh toàn bộ sinh nhật tiệc rượu đều sẽ bị làm đ ậ m mình và phụ thân e sợ không phải n h i u tiểu khu chạy bộ có thể giải quyết hai cha con này hội nơi nào còn dám hy vọng xa vợi hưởng thụ một cái tươi đẹp sinh nhật tiệc rượu bọn hắn chỉ hy vọng có người có thể đứng ra dẹp loạn vụ tai nạn này nhưng là lại có ai có năng lực này đâu lúc này hạ tuyết đột nhiên nói đã quên cho thúc thúc quả sinh nhật a đúng đúng ta xong quên hết rồi t ô n loan loan nói xong đứng lên đến từ trong túi tiền lấy ra một cái tiền lì xì lớn đào bảo quay đầu liếc mắt nhìn vi hãn trực tiếp tiền lì xì ngươi cho rằng là cùng cùng tuổi bằng hưu sinh n h ư ờ ta ai náo tàn chủ truyền bá chính là náo tàn chủ truyền bá sau đó vân hy cũng lấy ra một cái tiền lì xì muốn so với t ô n o ă n loăn lớn một chút nàng cười cười nói ta lễ vật cũng là tiền lì xì ta cũng vậy xuân lệ cũng nói đào bảo xem ra đại gia là nghĩ đến cùng nhau đi cao n h i ê n cũng lấy ra một cái tiền lì xì cũng như n g ọ n g cười cười được rồi xem ra ta cũng không tính quá giả còn năng lực cùng các ngươi người trẻ tuổi nghĩ đến một khối nói xong cũng như mộng cũng lấy ra một cái tiền lì xì dương thục lan cười cười nói đưa cái gì quà sinh nhật đều chính mình giữ đi vậy cũng không được mặc kệ tiền lì xì đại tiểu đều là tâm ý của chúng ta tôn đ o á n đ o á n cô ý cường điệu tiền lì xì đại tiểu ý nghĩa là như thế bởi vì năng hiện lấy ra này mấy cái tiền lì xì có vẻ như liền chính mình nhỏ nhất đào bảo mở miệng nói mẹ này đều là đại gia tâm ý nhận lấy đi người trước tiên câm miệng dương thục lan tức giận chừng đảo bảo một chút vâng dương thục lan hơi trầm ngâm cười cười nói vậy cũng tốt sau đó dương thục lan đem cung như ngộng vân hy cao nghiên cùng tô loãn loãn tiền lì xì đều cất đi đúng rồi mẹ đây là băng vũ cùng tuyết nhi tỷ tiền lì xì hạ tinh đứng lên đến lấy ra hai cái tiền lì xì hít nói đến băng vũ cùng tuyết nhi tỷ đâu đào bảo lại nói t ô n loáng l o á n đầy vẻ khinh bỉ bang vũ cùng tuyết nhi tỷ đều ly khai tuyết thành một ngày ngươi hiện tại mới chú ý tới này bang vũ hay vẫn là bạn gái ngươi chứ t ô n tại cảm cũng quá mỏng manh đi đào bảo cũng là vi hãn hai ngày nay bận rộn đầu điểm ngộng t ô n loáng l o á n trận tròn mắt không lý đào bảo nàng lập tức lại cầm lái hạ tuyết nói tiểu tuyết quà sinh nhật của ngươi đâu không phải mang tới chưa cũng là tiền lì xì há không phải hạ tuyết đứng dậy sau đó mở ra nàng mang đến ba lô sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra một bức tinh xảo thập tự theo tinh xảo không phải then chốt then chốt là hạ tuyết ở cái này thập tự theo lên gỉ ra cùng vạn sự hưng năm cái đại tự nhìn thấy ra cùng vạn sự hưng này năm chữ bất kể là chính đấu kịch liệt dương thục lan cùng mộ dung thanh thanh hay vẫn là một bụng tức giận hạ t ì n h trong giây lát này đều trầm mặc một lát sau dương thục lan thu hồi thập tự theo, nhìn hạ tuyết cười cười nói tiểu tuyết cảm ơn nàng nói xong lại quay đầu nhìn phòng khách đào bảo cùng đào thanh sơn hai người các ngươi cũng nhanh lên một chút tới dùng cơm đi đào thanh sơn cùng đào ba n g ầ n người lập tức đại hỷ lập tức một lần nữa ngồi trở lại bàn ă n đào thanh sơn bữa n à y năm mươi đại thọ tiệc mừng thọ cuối cùng là ở một cái an lành bầu không khí dưới kết thúc nguyên bản nhiễu tiểu khu chạy thập rào cản trừng phạt cuối cùng cũng sống chết mặt bay đào bảo nhìn hạ tuyết một chút trong lòng khá là cảm khái ai ta này cô em vợ thực sự là thiên sứ a lúc này tôn loan loan chạy đến hạ tình bên người nói tình tình ngươi cho a di chính là băng vũ cùng tuyết nhi t ỉ quà sinh nhật chính ngươi đâu đừng nói cho ta ngươi không chuẩn bị a hạ tình vẻ mặt lúng túng a tìm tới tình tình quà sinh nhật cao nghiên đột nhiên nói cũng là thập tự thê ơ bất quá này t h e o hào kém cùng tuyết mội hoàn toàn không cách nào so sánh được t h e o chữ là hoa n ở phú quý cũng không có tuyết mội ra cùng vạn sự hưng có ý nghĩa này cao nghiên không nên tùy tiện phiên ba l ô của người khác hạ tình vừa thẹn vừa giận dương thục lan t ắ c tiếp nhận hạ tình thập tự t h e o liếc mắt nhìn mỉm cười nói nơi nào tranh lệ dưới cái nhìn của ta c u n g tiểu tuyết thập tự t h e o như thế hoàn mỹ có ý nghĩa nhận lấy tình tình cảm ơn không không k h á c h khí hạ tình tay xoa xoa gốc áo đạo đào bảo ngươi đâu lúc này đào thanh sơn đạo cái gì q u à sinh nhật ta hả mẹ không có nói với ngươi sao đào ba kinh ngạc nói dương thục lan cười cười ta chưa nói cho hắn biết đào bảo tắc nhìn đào thanh sơn nói dưới lầu rừng trước kia đại chúng rẽ ở tạ xe thấy không nhìn thấy đó là ngươi mua cho ta đào thanh sơn sắc mặt đại hỉ toan tiểu tử ngươi vẫn tính có lương tâm đó là xe của người khác đào thanh sơn đào bảo lại cười n h ạ t cười rẽ ở tạ bên cạnh xe bên trước kia còn xe con mới là ta mua cho ngươi hí đào thanh sơn hút ngụm khí lạnh ngươi ngươi từ đâu tới tiền phiếu trung số độc đắc dương thục lan cười cười nói ngươi tiểu tử này số may a đào thanh sơn đại hỷ đào bảo thoáng trầm ngâm sau đó cười cười nói sấn đại gia này hội tâm tình không tệ ta muốn tuyên bố cái sự tình chương bốn trăm chín mươi sáu giảng đảo ánh mắt của mọi người r ồ n dập hội tụ lại đây chuyện gì dương thục lan hỏi ư、um、n đào bảo nhìn xuân lệ một cái nói ta ngày mai chuẩn xác điểm nói đêm nay mười hai giờ ta muốn cùng xuân lệ đi một chuyến nước ngoài xuân lệ t ắ c nói bổ sung đại gia không nên lo lắng đào bảo từ chức quá vội vàng có một ít cần phải thủ tục không làm lần này là đi b ù làm nghỉ việc thủ tục ta lần này đến tuyết thành đi công tác kỳ thực chính là muốn g ụ c đào bảo b ù làm thủ tục nghe xuân lệ nói như vậy dương thục lan mới nhẹ thở phào nhẹ nhõm nàng nhìn đào bảo nói nhiều lắm lâu thuận lợi hai ba ngày sẽ trở lại đào bảo đạo này không thuận lợi đâu dương thục lan lại nói đào bảo cười cười này e sợ muốn lùi lại một ít ngày từ chức phiền toái như vậy sao hạ t i n h mở miệng nói liên bang chuyển phát nhanh nắm giữ khổng lồ nghiệp vụ trong đó chia làm phổ thông nghiệp vụ cùng đặc thù nghiệp vụ phổ thông nghiệp vụ chính là phổ thông chuyển phát nhanh cái gì loại này từ chức tương đối dễ dàng nhưng nếu như là làm đặc thù nghiệp vụ đặc trùng chuyển phát nhanh viên từ chức liền khá là phiền toái xuân lệ giúp đào bảo giải thích đặc thù nghiệp vụ là hạ t i n h lại hỏi xuân lệ cười cười xin lỗi này liên lụy tới công ty cơ mật không thể tiết lộ Ô hạ tình không nói cái gì nữa lúc này mộ dung thanh thanh đột nhiên mở miệng nói nếu như các ngươi không yên lòng ta phái hai cái bảo tiêu cùng đảo bảo cùng đi đào bảo khỏe miệng kéo kéo đến giang đảo đừng nói hai cái bảo tiêu hai ngàn cái bảo tiêu cũng sẽ trong nháy mắt bị đoàn diệt nơi đó nhưng là thợ săn công ty tổng bộ toàn bộ đảo đều là thợ săn công ty có người nói nơi đó đóng dư trí ít ba vạn tên thợ săn công ty vũ trang nhân viên nếu như tính luân đảo trên cái khác bảo toàn công ty vũ trang nhân viên g i a n g đảo tổng lực lượng vũ trang muốn đột phá năm vạn người g i a n g đảo ngoại trừ là thợ săn công ty tổng bộ đồng thời cũng là toàn cầu nhất đại bảo toàn công ty hội tụ mà toàn cầu xếp hạng thứ một trăm bảo toàn công ty đều ở g i a n g đảo mở phân bộ thậm chí có không ít bảo toàn công ty thẳng thắn trực tiếp đem công ty tổng bộ chuyển tới g i a n g đảo có thể nói rằng đảo nắm giữ toàn cầu nhất đại tư nhân vũ trang đương nhiên tuy rằng giang đảo chủ yếu sản nghiệp thuê nghiệp nhưng cũng có cái khác sản nghiệp công ty nhập t r ú đào bảo đầu tư hắc miêu khoa học kỹ thuật ngay khi giang đảo hắn thu thập dưới tâm tình sau đó mở miệng nói chỉ là đi từ cái trước không cần như thế lao sư động chúng lại nói ta hiện tại cùng cũng không trả nổi ngươi này hai cái bảo tiêu thuê phí mộ dung thanh thanh vẻ mặt có chút âm u quả nhiên đào bảo có ý định cùng chính mình vẫn duy trì một khoảng cách mộ dung thanh thanh cũng không cách nào nói cái gì mặc kệ năm đó nguyên nhân là cái gì chính mình vứt bỏ hắn đây là sự thực bất quá chính mình trung quy là tìm tới nhi tử này trải qua đầy đủ mộ dung thanh thanh hơi trầm ngâm sau đó mỉm cười nói cái kia ta gần như phải đi dương thục lan nhìn mộ dung thanh thanh một chút sau đó nói thanh sơn đi đưa đưa mộ dung tiểu thư h uy ta ta sao đào thanh sơn thực sự không biết dương thục lan trong hồ lộ muốn làm cái gì rất cẩn thận đi thôi dù sao hơn hai mươi năm không thấy khẳng định có mấy lời muốn tán gẫu đi nhưng là dương thục lan nhàn nhạt nói yên tâm hảo ta tâm nhãn tuy giằng tiểu nhưng cũng sẽ không cố tình gây sự vậy cũng tốt sau đó đào thanh sơn rồi cùng mộ dung thanh thanh cùng rời đi đào ra ly khai đơn nguyên lâu sau đào thanh sơn cố ý cùng mộ dung thanh thanh duy trì hơn mười cm cự ly mộ dung thanh thanh cười cười ngươi liền như thế sợ sệt ta sao không hẳn là ngươi liền như thế sợ sệt dương thục lan sao không phải ta chính là ta chính là hảo không cần giải thích ta năng lực cảm giác được cái gì không có gì mộ dung thanh thanh ngẩng đầu nhìn minh nguyệt cũng không biết đang suy nghĩ gì đến cửa tiểu khu một lượng lao tư lai tư đình chỉ tiểu khu ven đường thấy mộ dung thanh thanh xuất đến một cái khá là nữ nhân xinh đẹp lập tức từ trong xe đi tới phu nhân mộ dung thanh thanh gật gù chân trâu cực khổ rồi vừa tới tuyết thành liền để ngươi làm loại này khô khan công tác không có nữ nhân chính là mộ dung thanh thanh nữ tài xế kiêm nữ bảo tiêu há đúng rồi mộ dung thanh thanh đột nhiên nhớ tới cái gì chỉ vào đào thanh sơn nói chân châu này nơi chính là mẹ ngươi tiền nhậm ây chân châu có chút n g ộ t ngang mộ dung thanh thanh này mới phản ứng được cười cười nói ta là nói ta trước tiền nhậm tài xế ngươi là đương nhiệm tài xế mẹ ngươi là tiền nhậm tài xế mà hắn là trước tiền nhậm tài xế ồi chân c h â u nhìn đào thanh sơn một chút trong lòng thực tại không cách nào lý giải đây chính là cùng phu nhân từng có sở căng đan cũng nhượng phu nhân cho hắn sinh một đứa bé nam nhân sao có hơi thất vọng đây quá bình thường đi đương nhiên những câu nói này nàng cũng không có nói ra đến đi thôi mộ dung thanh thanh xoay người nhìn đào thanh sơn đưa tới đây là được nhanh lên một chút trở về đi thôi ngươi t i ể u thê còn ở nhà chờ ngươi đấy t i ể u t i ể u thê mộ dung thanh thanh không nói cái gì nữa trực tiếp ngồi vào trong xe xe khởi động mộ dung thanh thanh ánh mắt vẫn nhìn ngoài cửa xe im tiếng không nói cái kia phu nhân lúc này trân châu mở miệng nói mộ dung thanh thanh thu thập dưới tâm tình nói làm sao mới vừa quân thúc gọi điện thoại tới chúng ta mộ dung tập đoàn dưới cờ nam dương hải vận có một chiếc thuyền ở giảng đảo bị t r ụ p trân châu đạo nam dương hải vận hàng vận con đường lý có giảng đảo đường dây này sao mộ dung thanh nhữ thanh mày nói là mộ dung thiên thiếu gia cá nhân r i ê n g tuyến trân châu cẩn thận nói a mộ dung thanh thanh một tiếng c ư ờ i gằn nữ cường nhân khí chàng tăng cao cái này mộ dung thiên hiện tại càng ngày càng hội chơi đều sẽ dùng gia tộc tài sản cho mình bỏ mỡ không ít sau nàng tỉnh táo lại lại nói vì sao lại bị trù trên thuyền đều xếp vào cái gì súng đạn vô t h i mộ dung thanh thanh vẻ mặt tái nhợt nay rằng đảo là hoàn toàn được thợ săn công ty k h ô n g chế tuy nói không có kiến quốc nhưng cùng nước độc lập ra không khác nắm giữ chính phủ độc lập cơ cấu quân đội cùng với tư pháp giang đảo trên tuy rằng nắm giữ lượng lớn bảo toàn công ty nhưng các gia bảo toàn công ty vũ khí phối cho đều muốn hướng về thợ săn công ty đăng ký hướng về giang đảo buôn lậu vũ khí nhưng là tội lớn nàng dưng một chút đột nhiên ý thức được cái gì lông mày lần thứ hai nhăn lại mộ dung thiên sẽ không cũng bị bắt được chứ đúng thế chân châu đạo mộ dung thanh thanh chân châu nhìn mộ dung thanh thanh một chút lại nói quân thúc nói phụ thân ngài cũng chính là chủ tịch nhượng ngươi nghĩ biện pháp đem mộ dung thiên cứu ra chủ tịch nói ngài ở thợ săn công ty có chút quan hệ ai mộ dung thanh thanh thở dài vô dụng ta biết cái kia người ở thợ săn nội bộ công ty chỉ là một cái trung hạ tầng tiểu lãnh đạo như buôn lậu vũ khí đại án như thế hắn căn bản không tư cách hỏi đến mộ dung thanh thanh hơi trầm n g âm sau đó nói lúc nào mở phiên tòa nàng đối với giảng đảo tình huống cũng biết một ít rằng đảo tư pháp hệ thống khả năng so với trên thế giới cái khác bất kỳ quốc gia nào đều đạt ở tòa này đảo trên đại chuyện nhỏ đều có thể thông qua tòa án phán quyết mà đại án kiện là nhất định phải thông qua tòa án phán quyết chưa qua tòa án thẩm phán hình phạt riêng là nghiêm khắc cấm chỉ ngày mai c h â n châu đạo mộ dung thanh thanh lấy làm kinh hãi nhanh như vậy ân nhìn dáng dấp là muốn thẩm phán vì lẽ đó chủ tịch mới rất đừng có gấp thực sự là phục rồi mộ dung thanh, thanh hít sâu hơi trầm mặc sau đó nhàn nhạt nói trực tiếp đi sân bay chương bốn trăm chín mươi bảy đến giảng đảo đào gia vân hy xuân lệ tôn l o a n loãn cao nghiên đều đã kinh ly khai cung như Ngọc nhìn đồng hồ cũng đứng lên đến mỉm cười nói chúng ta cũng gần như nên đi dương thục lan nhìn cung y y y có chút không m u ố n nhưng lại không biết nên nói cái gì cung y y thông minh nhanh trí nàng trừng mắt nhìn sau đó nhìn cung như Ngọc nói mẹ ta nghĩ lưu lại ngươi ngày mai trở lại tiếp ta đi dương thục lan lập tức ánh mắt sáng t r a n g vui mừng t ì n h lộ rõ trên mặt â c u n g như mộng thấy thế thoáng trầm ngâm sau đó cười cười nói được thôi đừng quay dối không cho phép cho bà nội thêm phiền phức c u n g y y y hải vô bộ ngực không thành vấn đề c u n g như mộng cười cười sau đó nhìn dương thục lan lại nói này a di ta trước hết đi rồi n h ư ợ n g đào bảo đưa ngươi dương thục lan đạo cái này cái này đào bảo theo bản năng nhìn về phía hạ tỉnh xem ta làm gì ta còn năng lực ngăn ngươi sao mộng tỷ nhưng là ngươi thủ trưởng vạn nhất đem ngươi khai trừ rồi ta không được tội nhân tiên cổ hạ t ì n h tức giận nói đ à o bảo sau đó nhìn cung như mộng nói này mộng tỷ ta đưa ngươi đi cung như mộng gật g ủ hai người cùng rời đi đào ra đ à o bảo ngươi ở liên bang chuyển phát nhanh từng công tác cái này ta tin nhưng ngươi lần này đúng là đi công việc nghỉ việc thủ tục sao cung như mộng mở miệng nói đúng đấy không phải vậy ta còn có thể làm gì nhưng là theo ta được biết xuân lệ cũng không có ở liên bang chuyển phát nhanh công tác nàng thân phận thật sự là giằng đảo thợ săn công ty điều tra viên cũng như mộng đạo ha ha ha đào bảo gãi đầu vẻ mặt l u n g túng mộng tỷ ngươi biết đến thật nhiều dù sao ta là khâm phục báo gia thân cũng như mộng nói xong nhìn đào bảo lại nói đào bảo đến cùng chuyện gì xảy ra ha ha ha một điểm phiền thoái nhỏ ngươi khả năng cũng biết n à y giằng đảo là cấp vô nghĩa địa phương đại việc nhỏ đều phải đi quan tòa ta chính là du lịch thời điểm không cẩn thận sông đèn đỏ không nộp tiền phạt liền ly khai giang đảo sau đó liền bị giang đảo tòa án toàn cầu truy trách đào bảo đạo a có thật không ngươi nếu như không tin ngươi cũng theo ta cùng đi giang đảo chứ đào bảo nhắm mắt nói ta còn có việc muốn làm cũng như mộng thoáng trầm ngâm nếu như chỉ là vượt đèn đỏ hẳn là sẽ không ra tòa án để ngoại liền giải quyết ân ta cũng chính là đi đi cái quá trận đào bảo đạo vậy thì tốt cũng như m n g dừng một chút lại khẽ cười nói ngươi hiện tại nhưng là người tâm phúc nếu như đã xảy ra chuyện gì đến bao nhiêu nữ nhân thương tâm a m n g tỷ cũng đừng t r e o chọc ta lúc này đào thanh sơn trước mặt đi tới c u n g tiểu thư phải đi a đào thanh sơn đạo cũng như m ậ n gật g gù sau đó cười cười nói thúc thúc cùng tổng giám đốc mộ dung đào thanh sơn mặt già đỏ ửng không đ ể cập tới không đ ể cập tới đều là chuyện cũ năm xưa nói xong đào sư phụ liền mau mau tránh đi đào bảo đem cung như n g ọ n g đưa đến tiểu khu ngoại chờ cung như n g ọ n g ngồi trên xe taxi hắn liền trở về sau khi về đến nhà dương thục lan nói thẳng đào bảo ngươi đêm nay cùng cha ngươi ngủ xa ngươi cũng không cần ngủ phỏng chừng sau đó liền muốn đi sân bay ta này úc ai ai vậy đào bảo thuận miệng hỏi tình t ì n h cùng tiểu thuyết dương thục lan đạo hoàng phủ tĩnh lập tức dội ra hai ngón tay đầu song phi đúng hạ tình trực tiếp thưởng cho hoàng phủ tĩnh một cái bạo lận dương thục lan tắc cười cười nói tình tình ngươi cùng đào bảo dưới đi vòng vòng đi hạ tình đem mặt v ố n một cái ta không đi ta có lời muốn nói với ngươi đào bảo đạo hạ tình xoắn suýt không ít cuối cùng vẫn là cùng đào bảo đồng thời đi xuống lầu hai người vừa ra cửa lưu ly liền rón ra rón rén muốn theo sau đào lưu ly ngươi đi làm gì đâu dương thục lan tức giận nói lưu ly trừng mắt nhìn ước hẹn h ọ với ai hẹn hò đâu khâu cúp đít dương thục lan trở về dương thục lan ha có thể không biết con gái ở tính toán gì đào lưu ly li quệt mồm tỏ rõ vẻ không vui trở lại dương thục lan rất đau đầu đào lưu ly li việc này đến cùng nên như thế làm một bên khác đào bảo cùng hạ tình mới ra đơn nguyên môn liền gặp phải một cái phụ nữ trung niên tình tình ta thiên siêu biến hóa đẹp hơn rồi nàng kinh hô không ít sau phụ nữ trung niên lại nói lúc nào trở lại đây là đào gia trên lầu hàng xóm cùng đào gia quan hệ cũng không tệ lắm mấy ngày trước ạ n h cha ta không phải sinh n h ậ t mà liền cái kia về tới xem một chút hạ tình á p đúng đạo phụ nữ trung niên cười cười nhìn dáng dấp là phục hôn trong tầm mắt ta đào bảo cười cười nhất định phải a hạ tình không lên tiếng hai người cáo biệt phụ nữ trung niên sau liền l y khai đào bảo cúi đầu nhìn một chút hạ tình tay sau đó trực tiếp r u ệ ở lòng bàn tay hạ tình nhẹ nhàng rẽ rủa một tí liền từ bỏ đào bảo cười cười nói hảo hoài niệm a ta nhớ tới lần thứ nhất mang ngươi về nhà chúng ta chúng ta liền như vậy tay nắm tay cuống tiểu khu hạ tình không lên tiếng một lát sau nàng đột nhiên dừng bước lại làm sao đào bảo vội vắng hỏi hạ tình không nói gì cái chán đỉnh ở đào bảo bộ ngực đào bảo mở hai tay ra do dự một chút cuối cùng vẫn là đem hạ tình ôm vào trong ngực mà hạ tình cũng là lặng lẽ rúi hai tay ra từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy đào bảo hai người liền như thế duy trì ôm nhau tư thế ai cũng không nói gì đào bảo nghe hạ tình sao truyền đến mùi thơm n g át trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang tuy rằng cùng vạn người mê ngự tỷ vân hy giao du quá tuy rằng c ù n g cấp vưu vật nhẹ thuộc nữ cung như mộng trải qua giường tuy rằng cái kia có một không hai cô em vợ liền giường như thiên sứ vẫn đang thủ hộ chính mình rõ ràng bên cạnh mình nhiều như vậy đủ loại kiểu dáng nữ nhân tuyệt s ắ c nhưng đều không thể g i a o động trước mắt cái này dã man ngư mô thích ăn thố nữ nhân ở trong lòng mình địa vị nếu như đem nữ nhân so sánh một đoá hoa những nữ nhân khác lại như là chính mình cánh hoa mà hạ tình nhưng là chính mình n ụ y hoa tình tình ta yêu ngươi động tình chỗ đào bảo đột nhiên mở miệng nói hạ tình ngẩng đầu lên l ặ n g lặng nhìn đào bảo này hạ tuyết đâu cũng yêu hạ tình không phải ta nói chính là tình thân đào bảo vội vàng nói ngươi là nói ngươi cùng hạ tuyết chỉ có tình thân tuyệt đối ta coi như lại không phẩm cũng sẽ không t r a đến tỷ m ộ i thông ăn phần trên đào bảo ngôn từ chuẩn sắc đạo nhưng hàng này trong lòng rõ ràng có chút t r ộ t dạ gần nhất bảo ca hành động có sở tăng cao hạ tình không nhìn ra cái gì kẽ hở nàng nhẹ thở phào nhẹ n h ó m vậy thì tốt nếu như ngươi cùng hạ tuyết có cái gì ta ta thẳng thắn đi n h ẹ y sông quên đi đều không mặt mũi gặp người nàng nhìn đồng hồ sau đó nói đã sắp chín giờ người chuẩn bị một chút sau đó đi sân bay đi đừng bỏ qua chuyến bay tuyết thành là cái địa phương nhỏ chuyến bay rất ít ừng sau đó đào bảo đơn giản thu dọn hành lý cùng mọi người cáo biệt sau liền lý khai ngồi trên có hơn sân bay xe taxi đào bảo tiện tay sờ soạn ngoạm ăn túi hả bình an kết như thế tinh xảo bình an kết khẳng định là hạ tuyết bệnh lúc nào phóng tới ta túi á o đào bảo nhìn bình an kết cũng không biết đang suy nghĩ gì đến sân bay thật xa liền nhìn thấy xuân lệ ở phi trường lối vào chờ đào bảo đem bình an kết một lần nữa để vào túi á o sau đó cùng xuân lệ đồng thời công việc đăng ký thủ tục đêm khuya d ạ n g sáng chuyến bay cất cánh trên đường trải qua yên kinh sân bay khả năng chuyển biến tốt lại đổi xe tàu chở khách cũng cuối cùng ở địa phương thời gian bảy điểm chung đến giang đảo chương bốn trăm chín mươi tám dư xương lên sàn giang đảo ở vào nam thái bình dương trung bộ diện tích nước ba ho ho ho km hai gần như tương đương với hai cái sùng minh đảo thường trụ nhân khẩu ước một t h ho vạn nhân khẩu mật độ là sùng minh đảo một phần hai tuy rằng không tính là hoang vắng nhưng tuyệt đối không nên chen trúc nhưng mà bởi vì giang đảo là tên du lịch thắng địa vì lẽ đó lưu động nhân khẩu rất lớn cũng có vẻ so với sùng minh đảo còn chen trúc giang đảo nắm giữ toàn cầu số một số hai cao chất lượng vòng xoay bãi cát là nam thái bình nổi danh nhất du lịch thắng địa rất nhiều tên viện mỹ nhân đại minh tinh con nhà giàu kết hôn sân bãi đều tuyển ở giang đảo c ư năm ngoái điều tra cơ cấu bố báo cáo giang đ ả o là trên thế giới tổ chức ước nguyên lấy trên xa xỉ hôn lễ nhiều nhất khu vực đào bảo đứng ở du thuyền trên trên bong thuyền một chút liền năng lực nhìn thấy giang đ ả o cảng bến tàu nghĩ gì thế lúc này xuân lệ đi tới đào bảo bên người cười cười nói đào bảo phóng tầm mắt tới giang đ ả o cười n h ạ t cười trước đây còn trẻ không biết tương đối với hạ t ỉ n h khoe khoang khoác lác nhất định phải dẫn nàng tới nơi này cử hành hôn lễ sau đó thật muốn kết hôn thời điểm mới hiện đó chỉ là một loại hy vọng xa vời ta lúc đó liền thuê kết hôn sân bãi tiền đều không có bạn trai ta đúng là có cái này tiền nhưng ta cũng không muốn ở chỗ này kết hôn xuân lệ cười cười nói đào bảo vẻ mặt kinh ngạc ngươi có bạn trai xuân lệ cười cười làm sao có phải là cảm thấy rất thất vọng cũng không có http xuân lệ bạch đào bảo một chút cái tên nhà ngươi thật sự không hội l ố n g cô gái khai tâm a thật không biết ngươi những cái kia số đào hoa làm sao đến nàng d ừ n g một chút phóng tầm mắt tới ngoài khơi lại nói cũng có trách bên người một đám khuynh thành bưu vật làm sao hội chú ý tới ta xuân lệ đưa tay ra mời lại eo cười cười lại nói bất quá ta cũng không có ý định gì tình biệt luyến cũng là không đáng kể đ à o bảo không nói gì ánh mắt nhìn chằm chằm càng ngày càng gần bến tàu tựa hồ đang suy nghĩ cái gì xuân lệ nhìn đồng hồ sau đó nói hiện tại mới bảy điểm mười điểm mở phiên tòa ở thợ săn tòa án thứ ba mươi lăm hào thính này ba tiếng ngươi dự định làm gì? đào ị n h l m gì? đ à bảo suy nghĩ một chút sau đó nói đi gặp một vị cố nhân xuân lệ lập tức cảnh giác nói ngươi không phải muốn đi thấy la lan chứ ta khuyên ngươi hay vẫn là buông tha đi la lan hiện tại nhưng là kiểm sát bộ khởi tố ngươi trọng yếu vật chứng nhất định sẽ bị nghiêm mật trong giữ đào bảo nhìn xuân lệ một chút nhàn n h ạ t nói la lan là nhân chứng không phải vật chứng xin lỗi ta nói sai xuân lệ đạo đào bảo không nói cái gì nữa xuân lệ nhìn đào bảo một chút trong lòng mọi cách khó hiểu cái tên này c ũ n g la lan trong lúc đó đến cùng sinh cái gì bất quá nàng cũng không có mở miệng hỏi do bởi vì nàng cũng biết coi như hỏi đào bảo cũng sẽ không nói cho nàng ai thật không biết ngươi ở tòa án trên chuẩn bị làm sao biện bạch liền cái luật sư đều không mời lúc này tàu chở khách c p bờ xuân lệ phất phất tay ta đi trước xuân lệ điều tra viên cực khổ rồi đào bảo mỉm cười nói xuân lệ trợn tròn mắt không nói cái gì nữa trực tiếp liền l y khai đào bảo tắc khẽ mỉm cười như vậy nên đi tìm dư tổng nói chuyện đầu tư báo lại chuyện rằng đảo số bảy khu sinh hoạt nào đó cạnh biển biệt thự rõ ràng là cạnh biển biệt thự đ ì n h viện bên trong dĩ nhiên có xây một tòa lộ thiên ôn tuyển ôn tuyển bên trong hai cái trần chuồn quả thể nữ nhân chính ở tắm suối nước nóng trong đó một cái tuổi chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi thành thục quyển lính dũ sắc đẹp có thể nói yêu nghiệt cùng vân hy cũng như mộng là một cấp bậc đều là khuynh thành yêu nghiệt mà một cái khác tuy rằng cũng có thể gọi là đẹp đẽ nhưng so với cái kia yêu nghiệt nữ nhân hay là muốn thua kém không ít yêu nghiệt nữ nhân chính là hắc miêu khoa học kỹ thuật tổng giám đốc vân hy tốt nhất b ạ n thân dư xương mà một cái khác sắc đẹp thua kém chút nữ nhân nhưng là dư xương thư ký dương liễu dư xương hai tay khoát lên ôn t u y ể n biên giới đầu vi khẽ nhét lên nhìn thiên không khẽ mỉm cười đại sáng sớm tắm suối nước nóng cảm giác một chữ hình dung chính là sảng khoái dương liễu không nhịn được nói cái kia dư tổng ta vẫn không hiểu tại sao cạnh biển biệt thự còn muốn xây dựng lại một cái ôn tuyển này ôn tuyển thủy hay vẫn là không trở tới đây ta bước đầu r ước lượng một chốc không tính ngài xây dựng cái này trí năng ôn tuyển phí d ụ n g chỉ cần ngài mỗi lần phao tắm rửa ôn tuyển thủy đều muốn tiêu hao hai mươi n g h n đô la mỹ hơn nữa không v ậ n phí ai nha ta nói dương liệu à thiệt thòi ngươi hay vẫn là nữ nhân phải hiểu được hưởng thụ tận hưởng lạc thú trước mắt có hiểu hay không dư xương nhắm hai mắt Rõ vẻ thụ. Ta hiểu. Thế nhưng, dư tổng, tập đoàn chúng ta hiện tại tài ta thấy, tiết nhưng, chúng hiện chính chỗ hổng nhân đoàn càng lúc càng lớn, cá nhân ta cảm thấy, năng dư lúc cá cảm lực không i ệ m t ì tiết, kiệm thì tiết kiệm. Đúng rồi, tiện đem nhất cái này, biệt thử theo tại thị trị thể kiệm. rồi, cái hiện, hiện giá, đem Đúng được đ này cũng bán hiện, giá, gần như có thể bán được 5 ho ho ho vạn có bộ dựa ho la Mỹ. k h ô được không được tuyệt đối không được dù cho hắc miêu khoa học kỹ thuật đóng cửa biệt thự này cũng không thể bán dư s ư ơ n g thái độ rất kiên quyết tại sao vậy công ty đều muốn phá sản không thể bán chính là không thể bán dương liễu khỏe miệng kéo kéo này dư tổng liên quan với tài chính chỗ hỏng vấn đề ngài là nghĩ như thế nào không nghĩ dương liễu dư xương tựa hồ cũng không muốn tán gẫu công ty đề tài liều thủy dội thân thể đột nhiên lại nết miệng cười một tiếng nói dương liễu vóc người của ta như thế nào phi thường hoàn mỹ không thể soi mói dương liễu đạo này ngược lại là lời nói thật dư s ư ơ n g tay phải khẽ vớt cánh tay trái của nàng một mặt mỉm cười nói ta cũng cảm thấy ta là phía trên thế giới này nhất nữ nhân xinh đẹp dương liếu khỏe miệng vì đánh mấy năm qua nàng vẫn đi theo dư s ư ơ n g tả hữu biết rõ này cái tính tình của nữ nhân cái này xem ra ngây thơ cực kỳ nữ nhân trên thực tế cấp tự yêu mình vẫn luôn lấy đệ nhất thế giới mỹ nữ tự s ư ơ n g dương liễu biết ta tại sao không muốn làm cho nam nhân nhìn thấy ta quả thể sao dư xương lại nói dương liễu thu thập dưới tâm tình thuộc hạ ngu dốt không biết theo nhân dư sương nở nụ cười xinh đẹp nói bởi vì ta sợ những người đàn ông kia nhìn thấy ta hồn đều không còn dương liếu cái chán hạ xuống một giọt mồ hôi lạnh nhưng mặt ngoài hay vẫn là bình tĩnh nói xác thực dư sương nhẹ xoa làn da của chính mình một mặt say sưa a a sinh như vậy mỹ lệ cũng thật là một loại tội nghiệt đây dương liếu thực sự nghe không vô nàng mở miệng nói dư tổng ta đi một tí phòng vệ sinh ân đi thôi sau đó trở lại cho ta xoa bóp dư xưng ơ đạo vâng dương liếu nói xong cũng ly khai ôn tuyển cự ly ôn tuyển gần nhất phòng vệ sinh ở hai mươi mét có hơn dương liếu khoác khăn tắm đi nhà cầu xong vừa ra cửa liền nhìn thấy một tấm nam nhân khuôn mặt đào bảo dương liếu trợn mắt mất m ộ m đầu hoàn toàn kịp thời khi nàng phản ứng lại sau đào bảo một cái phách trưởng đánh vào dương liếu sau gáy dương liếu hai mắt tối xâm lại thân thể liền muốn ngã xuống khăn tắm cũng kéo đào bảo mau mau đỡ lấy dương liễu lúc này ôn tuyền phương hướng chuyển tới một dư xương âm thanh dương liễu còn chưa khỏe sao nhanh lên một chút lại đây cho ta xoa bót đào bảo khẽ mỉm cười hắn đem dương liễu đặt ở cửa phòng vệ sinh sau đó bay thẳng đến ôn tuyền đi đến chương 499, c á i này đại lưu manh ôn tuyền xung quanh có bình p h ò n g đào bảo xốc lên bình p h ò n g đi tới một người phụ nữ nằm nhoài ôn tuyền bên cạnh l ò so giường trên bên mặt ở một bên khác trên người mấy không một vật trắng nón hoà n m ỹ ét mô hình đường cong cùng thủy nộn ra rẻ đặc biệt mê người chính là dư xương nàng n à y hội trải qua từ ôn t u y ể n trong ao xuất đến rồi nghe được đào bảo hiên bình phong l o n thanh dư xương lười biếng nói dương liễu trở lại a vậy thì nhanh lên một chút cho ta xoa bóp chứ đào bảo khẽ mỉm cười trực tiếp hướng đi người phụ nữ kia lôi một cái vải trắng tre ở nữ tử trên lưng sau đó bắt đầu xoa bóp thành thật mà nói đào bảo tài nghệ xoa bóp hay vẫn là vừa n a y còn nhờ vào dư xương mấy năm qua rèn luyện từ khi đào bảo bị dư xương đầu độc đầu, đầu góc nóng lên lập tức đem toàn bộ ra đương đều tập trung vào hắc miêu khoa học kỹ thuật sau đào bảo liền đi lên mượn tiền sống qua ngày bẩn cùng vật ngữ con đường cùng vân hy giao du sau đào bảo càng là thêm ra một phần luyến ái chi ra phí bao quát cho vân hy mua lễ vật mướn phòng phí dụng vân vân ở đây muốn nói một chút ở bề ngoài xem đào bảo là thông qua cùng vân hy giao du mới nhận thức vân hy hảo bản thân dư xương nhưng trên thực tế đào bảo ở nhận thức vân hy trước cũng đã nhận thức dư sương đương nhiên vân hy khi còn bé cùng đào bảo thanh mai c h ú c mã này đương sự tỉnh không tính dù sao vân hy ly khai tuyết thành thời điểm đào bảo còn ở bú xưa đây đào bảo là cùng hạ tình ly hôn sau tâm tình phiên muộn khắp nơi đi lúc đi gặp phải dư sương dư sương tự xưng ơ tình cảm trị liệu sư nói nàng đồng ý bồi đào bảo đến một hồi ly hôn giải sầu lữ t r ì n h nàng còn nói nàng dựa vào phương thức này trải qua thành công trợ giúp mười mấy ly hôn nam nhân đi ra ly hôn bóng tối liền tâm tình không chỗ tiết mà lại nội tâm phi thường bi quan đào bảo coi chính mình là t h ì toàn bộ tích chữ đại khái sáu vạn khối tiền dư toàn bộ cho dư sương dư sương ngược lại không quyển khoản lẩn trốn thật sự an bài cùng đào bảo nước mỹ hành trình đây chính là năm đó nọ mạn hạch lúc nổ hắn sẽ xuất hiện ở mỹ quốc nguyên nhân thế nhưng đào bảo không nghĩ tới chính là nọ mạn nhà máy năng lượng nguyên tử dĩ nhiên sinh vụ nổ lớn lúc đó nọ mạn chính ở tổ chức loại cỡ lớn hoa sơn trà triển địa phương hội tụ ba mươi vạn hải ngoại du khách trận này lịch sử loài người trên khốc liệt nhất hạch sự cố trong quá m ộ ư ơ i vạn hải ngoại du khách tử vong đào bảo tắc may mắn còn sống sót đi n à y còn nhờ vào dư xương nổ tung sinh sau ở vào nổ hạt nhân khu vực trung tâm người trực tiếp liền bị trừng mà đào bảo cùng dư xương lúc đó cự ly hạch bạo trung tâm khá xa miễn ở bị tước hóa nhưng nổ hạt nhân kinh khủng nhất cũng không phải nổ tung lực mà là bức xạ hạt nhân lúc đó đào bảo vị trí khu vực mọi người thất kinh chạy loạn khắp nơi đào bảo lúc đó cũng là có chút ngộng đứng tại chỗ không biết làm sao ba năm trước hắn vốn là một cái bình thường người mà dư xương tắc bình tĩnh đem đào bảo kéo đến một cái lòng đất đường ông lý tránh khỏi thời gian dài bị bức xạ hạt nhân ăn mòn thân thể sau đó nghe nói đào bảo lúc đó vị trí khu vực một năm may mắn còn sống s ó t xuất không tới hai mươi quá tám mươi phần trăm từng chịu đựng bức xạ hạt nhân người ở nổ hạt nhân sau trong vòng một năm lục tục tạ thế mà đào bảo cho tới nay trải qua bình yên vô sự nhanh sống quá ba năm đề tài hơi có chút x a xa nói chung đây đào bảo bị dư xương lần thứ hai hốt dù quyên suất toàn bộ ra đương sau kinh tế một lần phi thường quân bách liền dư xương cho đào bảo cung cấp một phần kiêm chức xoa bóp cho nàng sau đó nàng phó cho đào bảo tiên đoa dựa theo dư xương lời giải thích là vì chống đỡ hắn cùng vân hy thảo luận nam nhân thảo luận không tiền không thể được hết cách rồi đào bảo không thể làm gì khác hơn là ở dư xương nơi đó đánh tạm thời làm việc trong lúc vô tình chính mình xoa bóp tay nghề tăng mạnh xoa bóp một lát dư xương thỉnh thoảng s u ấ t như có như không thở dốc điều này làm cho đào bảo vô cùng thay lòng đổi dạng a ngày hôm nay xoa bóp rất thoải mái a đều theo kịp đào bảo tên kia tay nghề dư xương mở miệng nói đào bảo không nói gì tiếp tục xoa bóp dư xương bắt đầu không ngừng xuất giường như tơ nhện kiểu m ị tiếng theo đào bảo ngón tay không ngừng biến hóa xoa bóp động tác nàng thân ngâm tiếng bắt đầu dần dần tăng lên cuối cùng dư xương thậm chí đem che kín lõa bối vải trắng kéo n h ư ợ n g đào bảo ngón tay trực tiếp tiếp xúc được nàng bóng loáng mà có giãn mười phần da thịt a trước đây cho dư xương xoa bóp vẫn luôn là che kín vải trắng này hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dư xương lõa bối cùng với đây thực sự là tinh xảo a đào bảo có chút phạm trần trờ lúc này dương liếu t ỉ n h rồi trực tiếp vọt tới lớn tiếng quát đào bảo ngươi ngươi gan to bằng trời a dư tổng bị nhìn thấy rồi đào bảo dư xương thoáng quay đầu nhìn đào bảo yêu xương tỉ đã lâu không gặp đào bảo khẽ mỉm cười trao hỏi dư xương cũng là nợ nụ cười xinh đẹp có thể hay không bối quá thân ta muốn mặc quần áo ok đào bảo trực tiếp xoay người dư xương mặc quần áo tử tế sau đó một cước đem đào bảo đạp đến ôn t u y ể n trong ao này sương tỉ ngươi càng dám như thế đối xử ngươi đầu tư người dư sương hướng về ôn tuyền bên cạnh ao một tồn phong tình n ở nụ cười quá khí đầu tư người ai quan tâm tố hoa hảo hiện thực nữ nhân ngươi mấy ngày trước gọi điện thoại vay tiền thời điểm không phải là này thái độ dư sương liêu liêu còn có chút thấp tóc ái ngươi hiện tại mới nhận rõ ta bộ mặt thật ta dư sương xử sự nguyên tắc chính là có tiền chính là g i a không tiền chính là tôn nàng dưng một chút lại nói ngươi làm sao đến dường đảo lúc này dương liễu x u ố n g lại nói dư tổng chúng ta càng hẳn là hỏi không nên là tại sao hắn có thể mở biệt thự môn sao biệt thự này lý nhưng là có toàn cầu đỉnh tiêm chống trộm hệ thống a h ả ta ở biệt thự chống trộm hệ thống lý lục có hắn vân tay dư xưng ơ đạo dương liễu không phải dương liễu xoa xoa cái chán nhuộm ta vớt một vớt tâm tư không ít sau nàng mới lại nói cái này và bảo không phải vân tổng bạn trai sao đúng đấy tại sao ngươi muốn đem vân tổng bạn trai vân tay đưa vào đến ngài biệt thự chống trộm hệ thống lý nay không phải thành hắn nhà sao dương liễu lại nói đào bảo cũng là bằng hữu tá a nhưng là luôn cảm giác có chút không quá thỏa a dư sương hiếu kỳ nói ngươi tại sao như vậy phản đối ngươi yêu thích đào bảo sao khắc khắc mới sẽ không đây là là bởi vì đào bảo mới vừa mới đem ta đánh n g ất thuận lợi đem ta khăn tắm cho mở ra cái này đại lưu manh dương liễu gõ má b ả o hưng đạo ác dư sương quay đầu nhìn đào bảo tuy rằng ta biết ngươi là f a n bóng đá nhưng không nghĩ tới dê mãi cũng có thể Phúc! dương liễu thổ huyết ta ngược đại ta xin lỗi đào bảo một mặt vô tội ta thật không phải cố ý được rồi ta tạm thời tin dư sương dừng một chút lại nói ngươi vào lúc này đến giảng đảo làm gì không phải là muốn tìm ta bắn pháo chứ cùng vân hy biệt ly sau ngươi chỉ ít nửa năm k h ô n g ba ba đi đáng thương nam nhân dư xương d ừ n g một chút dấu tay đào bảo mặt nở nụ cười xinh đẹp không thành vấn đề ta có thể thỏa mãn ngươi ngàn vạn đô la mỹ một pháo gia chiến dương chiến một trăm linh tám loại tư thế toàn giải tỏa ngươi tùy tiện tuyển đừng nghịch ta chính là muốn hỏi một chút chúng ta hắc miêu khoa học kỹ thuật đến cùng đang nghiên cứu cái gì đầu tư hắc miêu khoa học kỹ thuật tới nay ta còn chưa từng có hỏi qua chuyện của công ty đây ta này tạm thời cũng coi như là lưỡng cổ đông lớn một trong chương ó ít n ấ t chi năm trăm ngươi quá khó hiểu đương nhiên dư x ư ơ n g sau đó là một cái dương cung bắn tên động tác đào bảo đầu g ó c mơ hồ cái gì đông đông trí năng cung dư xương đạo cái gì ngoạn ý cung biết không dư xương tiện tay gãy dưới đào bảo đầu đánh đ i ề u dùng đào bảo mặt vi hắc ngươi đừng nói cho ta ngươi bỏ ra vài ước chính là đang nghiên cứu đồ chơi này đúng đấy ngươi không cảm thấy rất có thị trường tiền cảnh sao chúng thể lợi dụng ta hát miêu khoa học kỹ thuật khai phá c h í năng cung năng lực có thể tự động phân biệt hoang dại bảo vệ động vật như vậy thợ săn môn liền biết cái nào hoang dại động vật có thể bắn g i ế t cái nào hoang dại động vật không thể bắn g i ế t dư xương d ừ n g một chút lại nói k h ô khan giải thích không có sức thuyết phục ngươi tự mình đến cảm thụ một chút ta chỗ này có hàng mẫu sau đó dư sương đi vòng vèo về biệt thự nhà lớn một lát sau nàng cầm một cái cùng phổ thông cung gần như vũ khí xuất đến rồi chính mình cảm thụ một chút nay khoảng trí năng cung xạ kích phạm vi làm ba mươi m vượt xa phổ thông cung công kích cự l y dư sương đem trí năng cung cho đào bảo đào bảo tiếp nhận trí năng cung xem xét một tí xa xa xem nay khoảng cái gọi là trí năng cung cùng phổ thông cung không khác nhau gì cả nhưng cầm ở trong tay nhìn kỹ khác biệt hay vẫn là quá lớn đầu tiên nay khoản trí năng cung chất liệu cũng không phải m ộ t đầu mà là bằng sát cảm giác có dũng khí nắm thương cảm giác sau đó chính là nay khoản trí năng cung trên các loại công nghệ cao trang bị bao quát hồng ngoại tuyến trang bị loại nhỏ l ờ cờ giờ v v h ắ n cầm lấy này khoản trí năng cung chung quanh liếc một cái nhưng trí năng cung cũng không có phản ứng gì cần dương cung mới có thể khởi động hệ thống trí tuệ nhân tạo dư xương đạo a có chút khoa học kỹ thuật cảm giác đào bảo sau đó kéo dây cung quả nhiên chính như dư s ư ơ n g nói trí năng cung hệ thống lập tức khải chuyển động hồng ngoại tuyến chỉ thị đang cung sáng đào bảo cầm cung liếc một cái phía trước bởi vì không có động vật gì vì lẽ đó lờ cờ giờ cũng không có gì thay đổi sau đó đào bảo lại dùng cung nhắm vào dư s ư ơ n g trên màn hình lờ cờ giờ lập tức cho thấy một hàng chữ mục tiêu không năm mươi ba m vật chủng vũ trụ nhất nữ nhân xinh đẹp sss đặc quyền bảo vệ vật chủng này cung thực sự là trí năng a dư x ư ơ n g ngạc nhiên nói đào bảo khoe miệng kéo kéo xin đừng nên gia nhập dư thừa đặc thù giả thiết hắn lại liếc một cái dương liễu trên các đồng hồ đo biểu hiện chính là mục tiêu cự l y ba năm mươi tám m nhân loại giới tính nữ suy đoán ngực đào bảo sáng mắt lên ác lợi hại như vậy chức năng này ta yêu thích http net ừ ngươi nghĩ rằng chúng ta hắc miêu khoa học kỹ thuật mấy trăm triệu nguyên tiền là bạch t i ê u sao dư s ư ơ n g đạo đứng ở bên cạnh dương liễu không lên tiếng mấy trăm triệu mấy năm qua hắc miêu khoa học kỹ thuật thiêu tiền trí ít một trăm ứ c đô la mỹ lấy lên dư tổng đem những năm này khổ cực tích góp giao thiệp lợi dụng toàn bộ đến hiện tại không ai đồng ý lại đầu tư hắc miêu khoa học kỹ thuật bởi vì vay tiền quá nhiều dư tổng giao thiệp mạng lưới liên lạc lạc đối mặt toàn tuyến tăng vỡ nhưng vẫn như c ũ không thể điển trên hắc miêu khoa học kỹ thuật tài chính hồ đen ai không biết dư tổng tại sao phải kiên trì nghiên cứu thứ đó Đào ràng bảo không hắc rõ mục i thiếp liệu biết phải miêu nghiên miêu tài ê nên u thuật tình huống, cung thuật yếu quả cứu. thuật khoa kỹ ký không không khoa kỹ khoản khoa kỹ khoản học tình nhưng thân là dư xương thiếp thân thư ký dương liệu nhưng là biết không Chí hắc học chủ thành phẩm tính hắc học bách chính hướng thị thương Nay ra căn ít. trường một xương dương năng bản sản dư là là là lực, áp ép phẩm. bị m đẩy ở về đích chủ yếu hay vẫn là vì thông qua tiêu thụ thương phẩm hấp lại tài chính hoặc là một lần nữa tìm kiếm nguy hiểm đầu tư tiếp tục tiến hành loại kia cấm k ỹ nghiên cứu hắc miêu khoa học kỹ thuật thành lập mấy năm qua trên căn bản vẫn ở thiêu tiền căn bản không có bất kỳ sản phẩm được xuất bản ở giữa hắc miêu khoa học kỹ thuật cũng có cân nhắc qua thông qua buôn lậu súng đạn thu lợi nhưng cả thuyền hàng trực tiếp bị m ị đế cho chủ, hắc miêu khoa học kỹ thuật chủ tư con đường xuất sư chưa tiệp thân chết trước bất quá đào bảo đối với này khoản sắp lên thị trí năng cung báo lấy khá cao kỳ vọng nếu như này khoản trí năng cung có thể rất lớn bán mèo môn u kia khoa học kỹ thuật liền có thể kéo đến mới nguy hiểm đầu tư nếu như hắc miêu khoa học kỹ thuật sống lại n à y chính mình trăm phần chi cổ phần liền đằng giá đào bảo trải qua ở làm ngàn tỷ phú ông ngộng đẹp lúc này dư sương lại nói cái kia đào bảo nghe nói ngươi gần nhất trên tay có một bút nhàn tản tài chính đào bảo lập tức ánh mắt cảnh giác nói làm sao ngươi biết xin nhờ ta cùng vân hy nhưng là hảo bạn thân nàng nói với ta bao quát nàng đi các ngươi già tham gia cha ngươi sinh nhật sự t ì n h dư xương đạo ha ha ha đ a o bảo d ừ n g một chút lại nói khoản tiền kia là người khác ta chỉ là thay bảo quản không thể tùy tiện tiêu lung tung cái gì gọi là tùy tiện tiêu lung tung đâu ta dám vô bộ ngực bảo đảm nói đầu tư hắc miêu khoa học kỹ thuật tuyệt đối là thông minh nhất cách làm dư xương d ừ n g một chút thở dài lại nói thực không dám giấu gì ễ m tuy rằng công ty từ trên xuống dưới đều đối với này khoản sản phẩm báo lấy cực cao kỳ vọng nhưng thật đáng tiếc công ty chúng ta trong sổ sách trên trải qua không bao nhiêu tiền sản phẩm mới đưa lên thị trường cần tài chính tiến hành tuyên truyền chúng ta hiện tại khuyết chính là cái này tuyên truyền phí tuyên truyền phí bao nhiêu đào bảo cẩn thận hỏi h ả không nhiều mười cái ư ớ c là được dư xương đạo đào bảo mở cái gì quốc tế chuyện cười n g ư y i n g h i ê n cứu phát minh một cái trí năng cung mới bỏ ra mấy cái ư ớ c tuyên truyền phí nhưng muốn mười cái ư ớ c nếu như chỉ là mấy triệu đào bảo khẽ cắn răng cũng là gật đầu nhưng dư xương nữ nhân này vừa mở miệng chính là một tỷ đây căn bản không có cách nào đàm luận tiền này không là của hắn coi như đầu góc lại tỏa nhiệt cũng không thể kích động điểm ấy thao thủ đào bảo hay vẫn là có không được đào bảo quả đoán từ chối hẹp hòi dư sương nói xong tay ôm lấy đào bảo cảm quyến rũ n ở nụ cười đào bảo ta phải làm sao ngươi mới bằng lòng cho ta mượn tiền đâu không phải vậy một trăm linh tám loại tư thế đối với ngươi ngày đêm toàn giải tỏa như thế nào ta vóc người này không thể so vân hy kem chứ không kém đào bảo lại bổ sung một câu thế nhưng suýt chút nữa cảm giác ngươi xem rõ ràng là hai chúng ta trước tiên nhận thức nhưng ta nhưng thích sau đó nhận thức vân hy trong này khẳng định là có nguyên nhân ân đúng rồi nhìn không thấu được ngươi ta không am hiểu ứng phó lòng dạ thầm có tâm kế nữ nhân vân hy tỉ tuy rằng cũng xấu bụng nhưng nàng về mặt tình cảm nhưng rất đơn thuần một chút liền năng lực nhìn ra ý nghĩ của nàng nhưng ngươi quá khó hiểu đào bảo nói xong đưa tay ra mời lại eo lại cười cười nói hảo kỳ thực ta đến chính là nhìn ngươi sau đó còn có việc hắn t ử ôn tuyển trong ao bò lên ta mượn ngươi ra hòng khô cơ r ù n g r ù n g quần áo r ớ t đ ấ m nói xong đào bảo trực tiếp liền l y khai dương liễu một mặt ngờ vực đi tới dư sương trước mặt nói dư tổng đào bảo tiểu tử này một bộ xe nhẹ chạy đường quen dáng vẻ hắn sẽ không phải thường xuyên đến chứ dư sương hướng về trên ghế dài một chuyến nhàn nhạt nói hắn cùng vân hy giao du thời điểm là thường thường lại đây nhưng đều là buổi vân hy đồng thời lại đây lần này là hắn lần thứ nhất đơn độc đến quá nguy hiểm rồi dư tổng tiểu tử này quá nguy hiểm ngài không biết sao nam mỹ c h ù n buôn thuốc phiện gem si bị tiêu diệt ta biết là đào bảo làm nội ứng dư xưng ơ đạo thế nhưng còn có một việc ngài khả năng liền không biết dương liễu đạo hả cái gì dương liễu xem xét nhìn đào bảo rời đi phương hướng lúc này mới nhẹ dọn g lại nói cái tên này ý đồ giết hắn cố chủ bị thợ săn công ty kiểm sát bộ ngành đưa ra tố tụng thợ săn tòa án trải qua hướng về hắn phát tài lệnh truyền nếu như ta đoán được không sai hắn lần này đến giảng đảo chính là tham gia đình thẩm nếu như bị chắc chắn tội lượng hình thấp nhất m ộ ư ơ i năm thậm chí tử hình chương năm trăm linh một phi yến tình báo đồng minh dư xương ngần người sau đó hai tay hướng về sau đầu một lót nhàn nhạt nói này theo ta không có quan hệ gì Khi hắn nói giao cùng Vân dương u quá, n h n này kinh không hắn cùng săn công ty không qua được. Phía trên thế giới này, ta tình nguyện đi treo chọc Mỹ Đế, cũng không muốn đi treo chọc thợ săn công g giới là mà ty ty. đều đã đã được được. đi Đế, đi qua qua bởi thức. phạm thợ Phía thế chọc chọc thợ Ta ta treo treo Mỹ ư vì d liếu vi hãn dư tổng ta không nói nhượng ngươi cứu hắn ai sẽ não tàn liều lĩnh cùng thợ săn công ty đối nghịch nguy hiểm đi cứu hắn a ta chỉ là cường điệu người đàn ông này rất nguy hiểm bất kể là bản thân hắn hay vẫn là khả năng do hắn dẫn sự kiện là vì lẽ đó chúng ta hẳn là tận lực tránh khỏi tiếp xúc với hắn ngươi nói ta đều biết nhưng là hắn là chúng ta hắc miêu khoa học kỹ thuật cổ đông nắm giữ 10% vĩnh viễn không bao giờ pha loãng cổ phần chúng ta cũng không cách nào triệt để tách ra hắn a dư xương đạo dương liếu có chút phát điên vì lẽ đó ta liền buồn b ự c dư tổng lúc trước tại sao muốn với hắn ký tên loại này đặc thù thỏa thuận đâu phóng tầm mắt toàn cầu hơn 10 triệu gia xí nghiệp cũng không có như thế làm chứ lúc trước không phải vì tranh thủ gây dựng sự nghiệp tài chính mà ta cũng là vạn bất đắc dĩ dương liếu trừng mắt nhìn đột nhiên nhẹ giọng lại nói dư tổng chúng ta có thể đem hắn này phần cổ phần cưỡng ép thu về lại đây a ngược lại hắn lúc trước cũng là đầu tư mấy triệu đô la mỹ chúng ta quá mức cho hắn gấp mười lần giật giới lợi nhuận thu hồi này mười phần trăm cổ phần sau chúng ta có thể lại đem theo đặt cọc thu được cho vay hoặc là trực tiếp tái xuất thụ bộ hiện như vậy tiền của chúng ta áp lực khả năng sẽ giảm nhẹ hơn một chút dư sương nhìn dương liễu một chút nhàn nhạt nói học từ a i vậy loại này vi phạm thương mại đạo đức không có làm người điểm mấu chốt nát chiêu dương liễu lúc đó liền trấn kinh rồi tạ thiên đây là dư tổng nói lẽ nào nàng mình đã làm gì đều đã quên sao ngài nhưng là đem giới kinh doanh đại lao hãm hại không muốn không muốn các loại cho người ta thiết bộ vì mượn đến tiền có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào bắt cóc nhân g i a hải tử ở nhân g i a cửa nhà phóng hỏa chỉ thiếu chút nữa sát nhân đ o ạ t của dư s ư ơ n g vung vung tay nói chung không nên đánh ý đồ này này đào bảo nhưng là vân hy bạn trai tuy nói trải qua biệt ly nhưng hai người hay vẫn là có lui tới hai ngày nay vân hy còn ở hoa hạ tuyết thành tham gia đào bảo phụ thân sinh nhật tiệc rượu rõ ràng dư tình chưa xong dưới tình huống này ngươi nhượng ta xuống tay với đào bảo ta làm thế nào đến suất đến vân hy còn không hận chết ta a ta là một cái như vậy bạn tốt lẽ nào ngươi muốn cho ta lưu lạc tới người cô đơn khổ rồi mức độ sao ồ dương liễu đống nhiên t ì n h ngộ hóa ra là vì bận tâm vân tổng này cũng khó trách vân tổng nhưng là dư tổng tốt nhất tỉ muội loại này tổn chiêu xác thực không thích dùng ở đ à o bảo trên người lúc này dư xương tiện tay từ trên sân cỏ rút một cọn g cỏ ngậm lên miệng lại nói bất quá đ à o bảo tay lý này hơn mười ước hay vẫn là phải nghĩ biện pháp làm lại đây a làm sao bây giờ đâu nàng nhớ tới cái gì sáng mắt lên nói dương liễu ngươi nói ta chịu nhục cùng đ à o bảo lên, lên giường sau đó mang thai sau đó mượn t ử bức hôn yêu cầu lượng lớn lễ hỏi như thế nào dương liễu ta nói dư tổng ngài không có sao chứ này đảo bảo nhưng là chào ngài bạn thân bạn trai cũ thân phận không trọng yếu trọng yếu chính là hắn hiện tại có tiền có tiền cũng không phải hắn a lại nói liền trong tay hắn đó là chừng mười ứ c vẫn là không cách nào bổ khuyết công ty chúng ta tài chính chỗ hỏng a chúng ta cái này n g u y ệ t đến kỳ mượn tiền đem đạt đến năm ư c đô la mỹ gần như ba phẩy năm tỷ nhân dân tệ không chỉ có như vậy chúng ta công nhân bao quát ngươi những cái kia quan trọng nhất nghiên cứu viên trải qua ba tháng không tiền lương không nữa tiền lương bọn hắn hội bạo động dương liễu nói xong nhìn dư s ư ơ n g một chút lại nói cái kia dư tổng những cái kia không trả nổi cho vay tạm thời mặc kệ trước tiên đem công nhân tiền lương đi hành dư s ư ơ n g gật gù này tiền đâu dư s ư ơ n g nhìn dương liễu một chút công ty tiền mặt còn có bao nhiêu không tới ngàn vạn đô la mỹ ba tháng này sở nợ tiền lương làm ba mươi triệu đô la mỹ còn có hai mươi triệu đô la mỹ chỗ hỏng nợ nhiều như vậy à, đau đầu dư s ư ơ n g xoa đầu vào lúc này ta có một ý kiến dương liễu đột nhiên lại đạo này ngôi biệt thự không bán không đợi dương liễu mở miệng dư s ư ơ n g liền mở miệng nói dương liễu không phải dương liễu có chút phát điên dư tổng biệt thự này đến cùng có cái gì ý nghĩa đặc thù a không phải là bình thường thương phẩm biệt thự sao ngài ngấm lại dựa theo hiện tại giá thị trường ngài biệt thự này có thể bán năm mươi triệu đô la mỹ ngoại trừ bù tiền lương này hai mươi triệu còn còn lại ba mươi triệu này vẫn có thể lại chống đỡ ba tháng đây không được là không được đây là vấn đề nguyên tắc lại như ta lên giường chỉ tìm nam nhân như thế cái kia nhược nhược hỏi một câu nữ nhân lên giường không tìm nam nhân còn năng lực tìm cái gì dư xương cơ cơ ngón tay dương liễu ngươi thực sự là đơn thuần a có thể tìm đồ vật hơn nhiều thí dụ như nữ nhân thí dụ như dưa chuột thí dụ như cả dương liếu tan vỡ cả căn bản dùng không được đi ác tiểu liễu liêu hảo có kinh nghiệm ngươi có phải là dùng qua nói nhanh lên cả là làm sao cảm giác không đúng là dùng cả là cảm giác gì dư xương một mặt hưng phấn dương liễu càng tan vỡ trơ nang lấy lại tinh thần thời điểm mới hiện dư xương đã đem bán biệt thự đề tài hoàn toàn dẫn ra hà đấu tâm nhãn chính mình căn bản không phải là đối thủ của dư tổng dương liễu nhớ tới cái gì lại nói dư tổng vừa nay đào bảo nói ngài lòng dạ thâm ngài không tức giận sao sinh khí tại sao dư xương dừng một chút lại cười cười nói mặc kệ nói ta lòng dạ thâm cũng được nói ta tâm cơ trùng cũng được cũng không đáng kể trọng yếu chính là tiền tiền trong tay của hắn dư xương nắm đấm nắm chặt nhất định phải chiếm được dương liễu khỏe miệng kéo kéo không lên tiếng thầm nghĩ Ta xem ngài lần này đào hội đối với đào bảo dư ớ i cái lại cóc gì bộ bắt là n xương dần dần lạnh rên một tiếng tự xưng đệ nhất thế giới tổ chức tình báo so với f b châu bỏ gấp trăm lần phi yến tình báo đồng minh tra xét ba năm còn không tra được nó mạng nhà máy năng lượng nguyên tử nổ tung nguyên nhân sao nửa năm trước phi yến từng có tình báo đến nói này án bị fbi toàn bộ tiếp nhận nghiêm cấm bất kỳ không phải mỹ lập kiên nước cộng hòa tổ chức tình báo tham dự này án điều tra suy đoán hẳn là fbi thu được trọng đại tình báo manh mối nhưng kỳ quái chính là nửa năm trôi qua ở chính phủ các nước mỹ đế phản hoạch dân chúng cùng với năm đó nổ hạt nhân người bị hại người nhà đều ở đối với mỹ chính phủ tạo áp lực yêu cầu công khai chân tướng của sự t ì n h tình hung dưới fbi vẫn như cũ không có tin tức gì bố dương liễu đạo a dư s ư ơ n g ánh mắt lấp lóe không ít sau nàng nhàn nhạt nói giúp ta ước một tí cung như n g ộ u vâng t r ư ơ n g năm trăm linh hai đến tột cùng phát sinh cái gì dương liễu chuẩn bị ly khai đột nhiên nhớ tới cái gì lại nói đúng rồi dư tổng ngày hôm nay ta thu được nọ mạn chính quyền thành phố thư mời nọ mạn chính quyền thành phố t h ư mời ân thư mời ta p h ó n g tới n g ả i trên bàn làm việc tuy rằng ta không có xem nội dung bên trong nhưng trên internet trải qua có tin tức là nọ mạn chính quyền thành phố mời năm đó nổ hạt nhân người may mắn còn sống sót đi tới nọ mạn tham gia nọ mạn nổ hạt nhân ba vòng năm tế đây là chính thức lần thứ nhất tổ chức đầy năm tế dương liễu đạo này hơi cường điệu quá đi năm đó người may mắn còn sống sót nhiều như vậy sẽ không toàn bộ đều mời chứ hảo như không phải chỉ có một số người thu được thư mời dương liễu đạo dư xương gật ngủ ta biết rồi vậy trước hết đi rồi dương liếu thoáng con người ly khai dương liếu đi rồi dư xương một lần nữa nằm xuống lúc này mặt trời trải qua bay lên dương liếu dùng tay che khuất ánh mặt trời tự nhủ trải qua ba năm sao lúc này đào bảo xuất đến rồi trong miệng nát tan đọc cái gì đâu đào bảo cười cười nói ta hảo như thu được nọ m ạ n chính quyền thành phố liên quan với nổ hạt nhân ba vòng năm t ế thư mời người đầu d ư xương đạo không biết đó là vật gì nói đi nói lại nọ mạn bây giờ còn có chính quyền thành phố đâu đào bảo thuận miệng nói dư xương trận tròn mắt phí lời nọ mạn nhà máy năng lượng nguyên tử cự ly trung tâm thành phố x a đây năm đó sở dĩ tạo thành như vậy đại nhân viên thương vong chủ yếu chính là cái k i a hoa sơn trà triển náo động đến bởi vì hoa sơn trà triển ở mênh mang hoa sơn trà trong căn cứ phân tán mấy trăm ngàn du khách kết quả hạch lúc nổ chúng ta những n à y cự ly nhà máy năng lượng nguyên tử so sánh gần các du khách liền ngã huyết ngôi người mỹ đúng là không chết bao nhiêu sau đó cư mỹ quốc liên bang điều tra cục công bố số liệu gặp nạn giả trong bảy mươi đều là nước ngoài du khách nói tới chỗ này dư sương dừng lại một chút nhìn đào bảo nói đào bảo ngươi nên cảm tạ ta ta nhưng là ngươi ân nhân cứu mạng không nên cả ngày đặt tại làm ra một bộ chủ nợ tư thế đào bảo không phải sương tỉ nếu như ngươi không mang ta đi mỹ quốc thế nào lại gặp nổ hạt nhân quên đi chúng ta liền không x o a n suýt cái này dư sương dừng một chút lại nói thân thể ngươi tạp dạng tất cả mạnh khỏe đào bảo thuận miệng lại nói ngươi đâu ta liền khá là thảm giữa hai chân bao dài xuất một cây thương sàn gì đào bảo một mặt lô cốt dưới ánh mắt ý thức nhìn hướng về dư xương hạ bộ ngươi không nhìn thấy ta xuyên qua siêu quần áo bó dư xương đạo nhưng là nhưng là chuyện như vậy có có thể sao đào bảo ngươi nên sẽ không cảm thấy gỗ tịu i l à loại quái vật này là hư cấu c h ứ nha không sai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 m ớ i dòng máu loại hình được gọi là lản dơ dịch nhóm máu cùng j u ni o nhóm máu lấy khác nhau ở truyền thống phân loại c ư các khoa học gia nói loại hiện tượng này cùng phúc đảo hạch sự cố tạo thành phóng xạ tính vật chất tiết lộ có quan nhà khoa học dự đoán tương lai c h í ít hội có mười lăm loại mới nhóm máu xuất hiện đào bảo đập phá đập thiệt rơi ạ bức xạ hạt nhân thật là đáng sợ chúng ta sẽ không cũng sẽ biến dị cái gì chứ lại như hollywood trong phim ảnh những cái kia s u ố t b ập tơ hệ ộ t môn dư xương trận tròn mắt nghĩ hay lắm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 dư sương phất phất tay một mặt ý cười đi thong thả không tiễn hoan nghênh thường đến đào bảo không nói gì trực tiếp liền ly khai đào bảo sau khi rời đi dư sương lôi kéo quần của chính mình túi đầu xem xét nhìn lại tự nhủ thằng ngấu kia sẽ không phải tin chưa dừng một chút dư sương khẽ thở dài ngưu sát cố chủ sau này không giống như là đào bảo tác phong đến tột cùng phát sinh cái gì nàng hơi trầm â m sau đó gọi một cú điện thoại nguyên lai、like、cái kia suýt chút nữa bị đào bảo giết là la gia đại tiểu thư a ngươi cũng không biết nguyên nhân hành ta biết rồi dư sương nói xong cũng c ú t điện thoại nàng ánh mắt lấp lóe cũng không biết đang suy nghĩ gì giang đảo nào đó phòng cà phê mộ dung thanh thanh cùng một cái bốn mươi năm mươi tuổi nam nhân mặt đối mặt ngồi lão thiết này tốt nghiệp đại học sau thật nhiều năm không thấy chứ mộ dung thanh thanh cười nói đúng đấy ngươi hay vẫn là y hệt năm đó đẹp đẽ k ỳ c ụ c a nam nhân rất n g n g lớn ánh mắt trắng trợn không kiêng rẻ nhìn mộ dung thanh thanh mộ dung thanh thanh một trận căm tức nếu không là hiện tại chính mình muốn cầu cạnh hắn đã sớm một cái tắt đập tới đi tới nam nhân nhìn mộ dung thanh thanh càng xem ánh mắt vượt nóng rực hắn thả xuống chén cà phê nói thẳng bởi vì xếp hạng lệnh chất phía trước vụ án đ ỉ n h thẩm thời gian khá dài vì lẽ đó lệnh chất vụ án bị lùi lại khi đến ngọ đ ỉ n h thẩm ta ở ngân long khách sạn có một tấm vip phòng thẻ mộ dung thanh thanh trực tiếp đem cà phê toàn bộ r ộ i ở nam nhân trên mặt cười lạnh cũng không tát p a o niệu chiếu chiếu chính mình là hình dáng gì nam nhân có chút mộng sau đó phản ứng lại sau thẹn quá thành giận mộ dung thanh thanh ngươi hành trang cái gì tao nhã ngươi không phải cùng n g ư ơ i người tài xế kia lên giường còn sinh hải tử mộ dung thanh thanh nở nụ cười xinh đẹp thế nhưng hắn so với ngươi x o a y a nói xong mộ dung thanh thanh trực tiếp nên ngang rời đi xuất quán cà phê mộ dung thanh thanh lông mày lại dần dần n h ă n lại nên làm gì nàng tuy rằng ở người hoa mạch rất mạnh nhưng nơi này là giang đảo nàng như n g là một điểm giao thiệp đều không ngoại trừ vừa mới cái kia kẻ cặn bã bạn học cũ đừng nói là nàng quát tháo hoa hạ những đại gia tộc kia môn ở này rằng đảo trên đều là nhược thế q u â n thể bởi vì nơi này bản thân liền là một cái phi thường chỗ đặc thù nơi này thuộc về thợ săn công ty quản lý trên thế giới cái khác bất kỳ thế lực bất kể là tư nhân thế lực cũng được quốc gia thế lực cũng được đều rất khó ở đây sinh tồn ngay khi mộ dung thanh thanh hết đường xoay sở thời điểm nàng đột nhiên nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc đào bảo còn có cái kia xuân lệ nữ nhân bọn hắn tại sao lại ở chỗ này liên bang chuyển phát nhanh tổng bộ không phải ở mỹ quốc sao đào bảo cùng xuân lệ tựa hồ cũng không có phát hiện mộ dung thanh thanh hai người ngồi trên một chiếc màu đen bẹn xe liền l y khai mộ dung thanh thanh lập tức đánh đổi tới khoảng t r ư ờ n g đi rồi tam hơn mười phút màu đen chạy băng băng ngừng lại đào bảo cùng xuân lệ đồng thời xuống xe đi vào phụ cận một đống kiến trúc mộ dung thanh thanh ngẩng đầu xem xét nhìn hơi thay đổi sắc mặt thợ săn tòa án chương năm trăm linh ba xuân lệ tức giận thợ săn tòa án là cái gì mộ dung thanh thanh rất rõ ràng ở cái này lấy pháp luật làm đầu giang đảo nổi danh nhất chính là tòa án giang đảo tòa án chia làm dân sự tòa án hình sự tòa án cùng với thợ săn tòa án trước hai người cùng những quốc gia khác tòa án tính chất gần như chỉ có điều dân sự vụ án cùng hình sự án hệ phân biệt giao cho dân sự tòa án cùng hình sự tòa án xử lý chuyên nghiệp tính càng mạnh hơn mà còn có một loại chuyên nghiệp tính càng mạnh hơn tòa án vậy thì là thợ săn tòa án đây là thợ săn công ty đối mặt ở công ty bọn họ đăng ký toàn cầu hai triệu thợ săn tiền thưởng mà thiết lập đặc thù tòa án chuyên môn phụ trách thợ săn tiền thưởng hành vi phạm tội đào bảo nói dối hắn căn bản không phải cái gì liên bang chuyển phát nhanh công chức hắn là thợ săn tiền thưởng nhưng là đào bảo đến cùng phạm vào tội gì mộ dung thanh thanh có chút hoảng mà đào bảo bên kia hắn cùng xuân lệ mới ra hiện tại thợ săn pháp cửa viện một đống sớm liền ở đây tụ tập phóng viên như ong vỡ tổ x u n g tới xin hỏi là đào bảo tiên sinh sao ngươi hẳn phải biết thợ săn công ty đối với thợ săn tiền thưởng mưu sát c ố chủ là linh tha thứ tại sao còn muốn đi mưu sát l à lan tiểu thư la là lan tiểu thư cũng làm cho ngươi đã làm gì sự tình có phải là vì giết người diệt khẩu có nghe đồn xưng ngươi ngưỡng mộ la là lan tiểu thư cầu yêu không được n h â n yêu thành hận vì lẽ đó giới nhận tâm muốn giết chết la là lan là như vậy phải không những phóng viên này mồm năm miệng m ờ i hỏi Mộ Dung Thanh Thanh vừa nói xuân lệ một bên lôi kéo đào bảo trực tiếp chạy vào tòa án mà những phóng viên kia thì bị tòa án chỗ cửa lớn cảnh vệ ngăn lại thực sự là đáng ghét phóng viên xuân lệ dừng một chút cười cười nói chúng ta đi thôi số ba mươi lăm tòa án ta dẫn ngươi đi đến số ba mươi lăm tòa án cửa có hai cái đại hán áo đen trị thủ đào bảo nghĩa minh thân phận sau liền đi vào xuân lệ cũng sau đó muốn đi theo vào http nhưng cũng bị đại hán áo đen ngăn lại không phải các ngươi cản ta làm gì xuân lệ đầu góc mơ hồ xuân lệ tiểu thư đào bảo trải qua xin không công khai thẩm lý một tên trong đó đại hán áo đen đạo ta biết ta vân vân xuân lệ này mới phản ứng được khoe miệng k é o kéo sẽ không ngay cả ta cũng không thể vào chứ đúng thế y theo giang đảo pháp luật mở phiên tòa trước nếu như bị cáo xin không công khai thẩm lý hơn nữa được tòa án cho phép như vậy ngoại trừ người trong cuộc cùng người trong cuộc luật sư ở ngoài bất kỳ không quan hệ giả đều không thể đi vào đại h á n áo đen đạo vậy là đào bảo luật sư xuân lệ lập tức nói như vậy luật sư chứng minh tòa án hứa khả chứng xin hãy cho chúng ta xem qua một chút xuân lệ nàng xem xét nhìn đóng chặt tòa án cửa lớn rất là hợp vực gian xếp một tí mà ta liền muốn đi vào nghe một chút sẽ không biểu bất kỳ ngôn luận xin lỗi xuân lệ tiểu thư ngươi hẳn phải biết chúng ta thợ săn công ty quy luật đ ộ c chức cũng là phạm tội xuân lệ tức giận a nàng nhiệt tình như vậy công việc đ ả o bảo sự tình ngoại trừ xác thực có quan tâm đ ả o bảo nguyên nhân còn có một cái rất trọng yếu rất trực tiếp nguyên nhân vậy thì là nàng muốn biết đào bảo cùng la lan trong lúc đó đến cùng sinh cái gì nữ nhân rất nhiều hành động động lực đều là nguyên cho các nàng lòng hiếu kỳ thợ săn tiền thưởng rất sớm rất sớm rất sớm trước đây liền xuất hiện điển hình nhất chính là cổ đại sát thủ nhà nghề mà thợ săn công ty là toàn cầu đệ nhất gia tướng thợ săn tiền thưởng tổ chức ra tiền thưởng tổ chức theo thành lập ở hơn năm trăm năm trước cổ lầm bất thời đại đại hàng hải một đám người mạo hiểm phát hiện r ầ n nào cũng ở đây thành lập thợ săn công ty trải qua vài trăm năm triển bây giờ thợ săn công ty đã sớm trở thành một tổ chức khổng lồ 250 vạn công nhân đây chỉ là trực tiếp lệ thuộc vào thợ săn công ty ngoài ra ở các quốc gia còn có lượng lớn thợ săn tiền thưởng hậu duệ ước mơ giả rất nhiều người thậm chí là các quốc gia chính khách chấp trưởng nước nọ quốc gia quyền to bọn hắn đều là thợ săn sau lương ẩn tính người ủng hộ cái này cũng là thợ săn công ty hơn ba trăm năm sừng sững không ngã vượt phồn vinh hương thịnh nguyên nhân mà ở thợ săn công ty ở sáng lập ban đầu liền lập xuống thập tam cái hoàng kim chuẩn tắc trong đó đệ tam cái chính là nghiêm cấm thợ săn tiền thưởng thương tổn thợ chủ, trái cấm cố vì ớ i coi là, có thể coi là phản bội. vi tiền người bội cuối vi động định đều định đào này, phản săn công hơn năm trong, này săn thưởng không những phản này cùng năm nhất này chính tác thể thợ ty thợ rất ít kết thê thảm. khá có lịch có cục là là là Mà là quy mấy, mấy duy quy bảo. phạm phạm Ở sử v qua, lẽ đó xuân lệ cùng ngoại diện những phóng viên kia như thế đều là phi thường muốn biết đến cùng sinh cái gì thế nhưng thế nhưng đều đến số ba mươi lăm tòa án cửa nhưng không vào được xuân lệ tức giận a hết cách rồi xuân lệ không thể làm gì khác hơn là ở cửa làm các loại mà mộ dung thanh thanh cũng là gấp đến độ không được nàng biết rõ r i n g đảo pháp luật một khi bị tòa án phán làm có tội muốn cứu đều cứu không xuất đến bất quá giang đảo đối với trùng đại án kiện thẩm lý khá là cẩn thận không có hai ba lần đ ỉ n h thẩm là sẽ không làm phán quyết điều này cũng cho người cứu viện hy vọng tuy rằng như vậy mộ dung thanh thanh cũng không rõ ràng đ ả o bảo đ ỉ n h thẩm cần mấy lần nếu như không nhanh chóng tìm người cứu viện đào bảo một khi bị định tội vậy thì xong mộ dung thanh thanh cũng không có lại đi tìm tên rác rưởi kia đồng học ý nghĩ thứ nhất hắn vốn là chỉ là thợ săn công ty một cái trong tiểu tầng lãnh đạo ở mưu sát đặc biệt là mưu sát cố chủ đại án như thế trên căn bản không chen mồm vào được thứ hai mộ dung thanh thanh bây giờ nhìn đến người đàn ông kia đều bồn u nôn cầu người dù như thế nào cũng không nói ra được nàng ngưng mi c h ó i chặt sau đó sáng mắt lên một cú điện thoại cho quyền mộ dung linh nhi cô cô mộ dung linh nhi âm thanh v a n g lên linh nhi trước ngươi không phải đề cập tới một lần ngươi ở rằng đảo du lịch thời điểm ngẫu nhiên cứu một cái rơi xuống nước nữ nhân nàng hảo như trong nhà rất có tiền mộ dung thanh thanh sốt ruột đạo há nhà nàng là có tiền nhưng so với chúng ta mộ dung ra vẫn có chút tranh lệch cô cô hỏi cái này để làm gì mộ dung linh nhi hiếu kỳ nói nay nàng nhận thức rằng đảo tòa án người sao tây mộ dung linh nhi thoáng chăn chờ sau đó nói là vì cứu thiên ca sao mộ dung thanh thanh n g ẩ người n nàng này hội chỉ lo lo lắng đào bảo đem nàng đại điện sự t ì n h đều quên không còn một ngống há đúng thế ra ra ngươi đem cứu viện tiểu thiên sự tình giao cho ta không phải làm khó ta sao ta ở giảng đảo cũng không có quan hệ gì võng cô cô ta hỏi một chút nàng mộ dung linh nhi đạo không ít sau mộ dung linh nhi lần thứ hai gọi điện thoại tới nàng nói nàng nhận thức một cái tòa án phó viện trưởng nhưng này người khẩu vị khá lớn không sao to lớn hơn nữa chúng ta mộ dung ra cũng năng lực thỏa mãn hắn nhưng là mộ dung linh nhi thoáng trầm ngâm sau đó lại nói cô cô ở giang đảo nhận hối lộ là phạm tội đ ố t lót cũng là phạm tội không sao ta sẽ cẩn thận mộ dung thanh thanh nhàn nhạt nói t r ư ơ n g năm trăm linh bốn đào bảo vụ án thẩm phán h ả vậy đem nàng phương thức liên lạc cho ngươi mộ dung linh nhi cho mộ dung thanh thanh phát tài một cú điện thoại d â y số mộ dung thanh thanh sau đó liền căn cứ số điện thoại này tìm tới người phụ nữ kia mà ở người phụ nữ kia liên tuyến giới mộ dung thanh thanh nhìn thấy cái kia phó viện trưởng một cái hơn năm mươi tuổi xem ra có chút phúc hậu nam nhân người đàn ông này đúng là không có thèm nhỏ dãi mộ dung thanh thanh sắc đẹp chỉ là đối với tiền tài tràn ngập lưu luyến vừa mở miệng chính là ngàn vạn đô la mỹ mộ dung thanh thanh nói thẳng mò hai cái người ta cho ngươi năm mươi triệu ngàn vạn đô la mỹ là dự chi khoản sau khi chuyện thành công lại phó cho ngươi bốn mươi triệu đô la mỹ căn cứ ngươi dòng họ ta năng lực đoán được trong đó một cái người là mộ dung thiên một cái khác là đào bảo mộ dung thanh thanh nhàn nhạt nói đào bảo chẳng lẽ chính là cái kêu kẻ khả nghi mưu sát cố chủ thợ săn tiền thường sao vâng nam nhân gõ nhẹ mặt bàn một mặt làm khó dễ mộ dung tiểu thư mộ dung thiên cái này dễ b ả n nhưng đào bảo cái này hắn dừng một chút lại nói người biết rằng đảo thợ săn công ty thập tam cái hoàng kim chuẩn tắc sao trong đó đệ tam cái chính là nghiêm cấm thợ săn tiền thưởng thương tổn cố chủ trái với này điều lệ giả tức là kẻ phản bội coi cụ thể vụ án mà xác định lượng hình thấp nhất mười năm cao nhất tử hình mộ dung thanh thanh hút ngụm khí lạnh thấp nhất mười năm không sai có quan phương diện này vụ án hoặc là bị phán vô tội một khi bị định tội lượng hình thấp nhất mười năm mộ dung thanh thanh vội vàng nói này lấy ngài đối với đào bảo vụ án hiểu rõ đào bảo có thể hay không tranh thủ vô tội phán quyết cái này thành thật mà nói có chút khó nên án không giống với mộ dung thiên vụ án mộ dung thiên buôn lậu súng đạn mặc dù là tội lớn nhưng cùng đào bảo phạm sự t ì n h so với cũng không tính là gì mộ dung thiên chỉ là vi phạm giáng đạo pháp luật mà đào bảo vi phạm nhưng là thợ săn công ty người sáng lập định ra hoàng kim chuẩn tắc này thập tam cái chuẩn tắc đối với thợ săn công ty mà nói chính là khuôn vàng thước ngọc nam nhân ngữ phong xoay một cái bất quá cũng không tuy h hoàn toàn không hy chủ, ể nói toàn vọng. Liên 4, 5 năm trước, tương tự có một cái người giết nàng có cái giết trước, tự một cố s a đó trải qua ta ả qua b mưu nhiên g ị kế, c u ố cùng có thể vô tội phong thích. phong Nam nhân đạo. Mộ dung thanh thanh n thể tội Tuy hỷ. h vô Mộ đại i đạo. nam nhân dừng lại một tí lại nói năm mươi triệu e sợ có chút không được ngươi phải biết ta khơi thông quan hệ cũng là cần phải bỏ tiền vậy ngài nói số lượng mộ dung thanh thanh nói thẳng một ức đô la mỹ được mộ dung thanh thanh không chần chờ lập tức gật tức thực gụ. Kỳ nhưng à y ộ mộ i giống dung thanh thanh có chút hoàng thần, hoàn toàn không giống bình chút t h có ờ ngay à n Lấy dối kinh o n nữ vương、tắc、phong, n h tắc loại à trắng trận dở công phu sư tử công ngoạm, nàng cũng dở phu sư sẽ khi ô n nhẹ nhóm như vậy đồng、ý. Nhưng ngay g h vậy ý. k hai người tiếp tục quyết định thỏa thuận chi tiết nhỏ thời điểm đột nhiên một đội võ trang đầy đủ vũ trang phần tử vọt vào nam nhân thay đổi sắc mặt xoay người muốn chạy trốn nhưng bị người trực tiếp một thương bắn trúng chân tại chỗ quỳ xuống mộ dung thanh thanh tuy rằng nhìn từ bề ngoài vẫn tính bình tĩnh nhưng nội tâm cũng là thẩm kêu gay go lúc này trước đề cử nàng tìm cái này phó viện trưởng nữ nhân đi vào nàng khẽ mỉm cười từ mộ dung thanh thanh trong túi tiền lấy ra một cái loại nhỏ đặt máy nghe lén mộ dung tiểu thư thực sự là không cẩn thận đây làm sao trong túi tiền bị người thả đặt máy nghe lén cũng không biết nữ nhân khẽ cười nói mộ dung thanh thanh sắc mặt lạnh nhạt ngươi đến cùng là ai được rồi lần thứ hai làm cái tự giới thiệu mình ta gọi lì x a lù cả ngươi có thể gọi ta lì x a Chúng ta ở bề ngoài lisa à một tên hộ tên thực tế tương ứng ở thợ săn công ty tình nhưng ứng săn công chuyên sĩ, ở báo ề u t nói xong quay đầu nhìn dêm lại là nở nụ cười xinh đẹp dêm phó viện trưởng ngày ngày hôm nay có chút đắc ý vênh báo quá bất cẩn dĩ nhiên công nhiên ở này quán cà phê liền nói đến giao dịch là không phải là cho tới nay chưa bao giờ gặp như mộ dung thanh thanh loại này cấp bậc kim chủ vì lẽ đó quá kích động liền cơ bản nhất lòng cảnh giác đều không còn d ê m sát mặt lúng túng chính như lì xá nói hắn chỉ lo hốt du mộ dung thanh thanh trong đầu tất cả đều là tiền hoàn toàn không có cảnh giác khả năng này là cảm ấy đáng chết bị xếp đặt một đạo lì xá lại quay đầu nhìn mộ dung thanh thanh nhàn nhạt nói mộ dung tiểu thư ngài biểu hiện hôm nay có sai lầm trình độ a ngươi thật sự cảm thấy j ê m c ó thể giúp ngươi nhượng đào bảo miễn tội ý nghĩ quá ngây thơ j ê m chỉ là dân sự tòa án đông đảo phó viện trưởng một trong bình thường chủ quản chính là tòa án hậu cần sự vụ hắn có cái gì có thể nén năng lực m ò suất đào bảo c ư ta nắm giữ đào bảo vụ án tình huống hắn nhất định xong đời nhân chứng vật chứng hết thẻ chứng cứ đều có thể chứng minh hắn chính là m ê u sát la lan hung thủ coi như hắn ngày hôm nay đỉnh thẩm trong thể thốt phủ nhận đều vô dụng nếu như ta sở liệu chưa sai đào bảo vụ án ngày hôm nay liền năng lực kết á n tuyên án nàng thở dài lại nói theo lý thuyết linh nhi đã cứu ta ta không nên ân đền đoán trả nhưng rất xin lỗi đây chính là ta công tác đến người đem giêm cùng mộ dung thanh thanh toàn bộ mang đi thợ săn tòa án ba mươi lăm tòa án cửa xuân lệ trải qua ở chỗ này chờ nhanh năm cái giờ đào bảo còn chưa có đi ra t r ờ i ạ bên trong đến cùng ở thẩm cái gì lẽ nào không có hưu đình liền thầm bốn năm tiếng những n à y quan tòa đều là người sát ta mà đang lúc này ba mươi lăm tòa án môn rốt c ụ c mở ra thợ săn công ty kiểm sát bộ độ hật v ụ v ụ từ bên trong đi ra chính là bọn hắn hướng về đào bảo khởi xướng tố tụng tên đáng chết ta nói hắn làm sao bình tĩnh như thế liền luật sư đều không mời nguyên lai、like、có đòn sát thủ à. trong đó một cái công tố viên thở phì phò nói hảo hắn cũng là kéo dài hơi tàn mà thôi chỉ cần la lan tiểu thư tỉnh lại chúng ta một khi nắm giữ la lan tiểu thư chính miệng nói lời chứng là có thể lần thứ hai hướng về đ à o bảo tên khốn kia khởi xướng tố tụng đến lúc đó ha ha ta nhìn hắn còn có bản lãnh gì trốn tránh pháp luật trừng phạt một cái khác công tố viên cũng là đầy bụng khó chịu hai người các ngươi được rồi đã quên chúng ta kỷ luật sao x u ấ t tòa án môn liền không có thể tùy ý đàm luận không phải công khai thẩm lý vụ án thẩm phán sau đó đi ra một cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi vẻ mặt lãnh đ ạ m nam nhân xuân lệ biết người đàn ông này hắn gọi l à lương là thợ săn công ty những năm gần đây tuân ra thanh niên tuấn kiệt năm ngoái thập giai bình chọn xuân lệ đứng hàng thứ 10, m à la lương tắc xếp ở vị trí thứ 8. bây giờ la lương mới có 27-28 t u ổ i liền đã trở thành kiểm sát bộ đệ ngũ khoa khoa trường có thể nói tuổi nhỏ tài cao phải biết cùng cấp bậc khoa trường đa số là 35 tuổi lấy lên đồng thời la lương còn có một cái đặc thù thân phận hắn hay vẫn là đào bảo vụ án nữ chủ la lan đường ca la lương là đào bảo cùng la lan vụ án lý phái cấp tiến vẫn chủ trương phán đào bảo tử hình này hai cái công tố viên rõ ràng khá là kiên kỵ la lương lập tức nói chúng ta biết rồi sau đó ba người trực tiếp liền ly khai đi ngang qua xuân lệ bên người thời điểm la lương nhìn xuân lệ một chút nhưng hai người ai cũng không lên tiếng t r ư ơ n g năm trăm linh năm cái trọng không ít sau la lương ly khai xuân lệ thu hồi ánh mắt nhìn ba mươi lăm tòa án đánh mở cửa trứng mắt nhìn đòn sát thủ bên trong đến cùng sinh cái gì xuân lệ muốn điên vốn là hiếu kỳ một chuyện cũng đã rất phiền náo rồi hiện tại lại nhiều thêm một món hiếu kỳ sự tình thực sự là muốn hôn mệnh a lúc này đào bảo r ố t cục xuất đến rồi xuân lệ lập tức xông lên trên nhẹ dọn g lại nói này đào bảo nghe nói ngươi thắng kiện này thật không có chuẩn xác điểm nói bởi vì ta đệ trình một cái miễn tội chứng cứ tòa án cần đối với này tiến hành phân biệt ở phân biệt kết quả xuất đến trước tòa án là sẽ không tuyên án kết quả đào bảo cười cười nói xuân lệ hầu nghi nói nhưng ta xem vừa n ã y kiểm tra thử này những người này tức đến nổ phổi dáng vẻ còn tưởng rằng bọn hắn thua kiện ngươi thắng kiện đây đó là bởi vì bọn hắn rất rõ ràng ta đệ trình chứng cứ là thật sự coi như lại mở đỉnh thẩm lý ta cũng nhất định có thể thắng kiện đào bảo cười cười nói xuân lệ vẻ mặt càng ngờ vực đến cùng chứng c ứ gì đào bảo cũng không nói lời nào hắn hơi trầm mặc nhàn nhạt nói không đề cập tới việc này hắn lập tức nhìn xuân lệ lại nói ngươi vẫn đợi được hiện tại đúng đấy ồ、oh, ồ thật là cảm động à ngươi thực sự là một vị có yêu điều tra viên hy vọng bạn trai ngươi đừng ghen xuân lệ trận tròn mắt thật cảm động xin mời ta ăn bữa tiệc lớn đi không thành vấn đề đi thôi hai người lập tức hướng về pháp cửa viện đi đến mà cầu vồng đường trên một chiếc trên người trên đánh dấu xe cảnh sát lưu quần xe con chính c h ậ m rái chạy mộ dung nữ sĩ đừng chầm mặc như vậy mà ở g i a n g đảo tuy rằng đút lót là tội lớn nhưng các ngươi mộ dung da ở hoa hạ nhưng là danh môn vọng tộc nhất định sẽ vì ngươi khơi thông quan hệ tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị p h o n g thích lisa mở miệng nói mộ dung thanh thanh vẻ mặt bình thản sợ là không thể nào nàng dưng một chút lại nói này toàn bộ đều là một cái bây chứ một cái mộ dung da thiết kế tỉ mỉ cái chỏng nha kỳ thực này cái chỏng cũng không tính quá khôn khéo là ta quá ngu không có nhận ra được à ngài đang nói gì đấy ngại nhưng là mộ dung ra trụ cột người nhà của ngươi làm sao có khả năng hội hãm hại ngươi mộ dung thanh thanh cười n h ạ t cười chính là bởi vì trụ cột mới trướng mắt ta ta tuy rằng họ mộ d u n g nhưng chúng quy là một người phụ nữ hay vẫn là một cái có nhi tử nữ nhân dựa theo hoa hạ truyền thống thuyết pháp khuê nữ chính là người khác vì lẽ đó phụ thân ta c a c a t a còn có ta này mấy cái đáng yêu cháu trai ở bề ngoài đối với ta thân vô cùng nhưng trên thực tế đã sớm đem ta xem thành cái đinh trong mắt đi dù sao ta là một cái chiếm lấy bọn hắn mộ dung ra một phần ba tài sản người ngoài đút lót tội sẽ không phán quá lâu nhưng khoảng thời gian này đầy đủ bọn hắn rời đi tài sản của ta ha ha nàng hít sâu một hơi lập tức thở dài nhàn n h ạ t nói phụ thân ca ca vốn là loại kia vì tư lợi người ta chỉ là không nghĩ tới linh nhi nàng dĩ nhiên cũng phản bội ta ta nhưng là coi nàng là làm con gái tới đối xử mộ dung thanh thanh nhẹ nhàng lắc đầu một cái nàng dừng một chút lại nói lì xạ tiểu thư ta như thế nào cũng không đáng kể hy vọng ngươi có thể giúp một chút đào bảo a tại sao đào bảo đối với ngươi trọng yếu như vậy lì xạ buồn bực nói Thì, hắn là một cái ân nhân hài tử mộ dung thanh thanh nhàn nhạt nói như vậy lì xạ gật ngủ nàng dưng một chút lại nói không phải ta không muốn giúp ngươi thực sự là không thể ra sức giang đảo tuy rằng lấy pháp luật làm đầu nhưng rất nhiều vụ án đều có thể thông qua khơi thông quan hệ quyết định những này chúng ta sở tình báo cũng là rõ ràng trong lòng không có chứng cứ chúng ta coi như biết nào đó quan tòa nhận hối lộ cũng sẽ không đi bắt người thế nhưng có một loại vụ án là rất khó dùng quan hệ quyết định vậy thì là xúc phạm thập tam cái hoàng kim chuẩn tắc vụ án t r ư ớ c jem cũng nói với ngươi đào bảo xúc phạm chính là thập tam cái hoàng kim chuẩn tắc đệ tam cái nghiêm cấm thợ săn tiền thưởng thương tổn cố chủ ngươi có thể giết những khác thợ săn tiền thưởng cố chủ thế nhưng tuyệt đối không thể thương tổn chính mình cố chủ nói như vậy đào bảo là lành ít giữ nhiều mộ dung thanh thanh âm thanh có chút khé run không phải lành ít giữ nhiều là khẳng định chết chắc rồi phải biết lần này theo vào đào bảo vụ án kiểm sát trưởng là người bị hại la lan đường ca la lương hắn vẫn chủ trương đào bảo tử hình lisa nhàn n h ạ t nói sao tại sao lại như vậy đang lúc này một chiếc xe taxi cùng m ộ quần xe giao nhau mà qua đào bảo lisa lộ ra vẻ mặt khó mà tin được này không nên a nếu hắn xuất đến liền nói rõ đ ỉ n h thẩm kết thúc nhưng là nếu đình thẩm kết thúc hắn làm sao còn năng lực xuất đến mộ dung thanh thanh nhưng là đại hỷ trên xe taxi đào bảo cùng xuân lệ cũng là nhìn thấy trên xe cảnh sát mộ dung thanh thanh thoáng ngẩn người miêu tả lên rất chậm nhưng kỳ thực hai chiếc xe giao nhau mà qua chỉ là trong nháy mắt sự tình nhìn thấy đào bảo bình yên vô sự mộ dung thanh thanh rõ ràng ung dung rất nhiều lỵ xạ nhìn mộ dung thanh thanh một chút không lên tiếng trên xe taxi đào bảo vừa nãy trên xe cảnh sát ngồi chính là mẹ ngươi chứ xuân lệ đạo nàng tham gia đảo thanh sơn sinh nhật tiệt diệu biết đào bảo cùng mộ dung thanh thanh quan hệ đào bảo vẻ mặt bình thản không phải mụ mụ là mẫu thân c h u y ệ n c ủ a tui net xuân lệ vi hãn này có khác nhau sao khác nhau lớn hơn mụ mụ là về tình cảm xưng hô mà mẫu thân nhưng là sinh lý trên xưng hô đối với ta mà nói ta chỉ có một cái mụ mụ vậy thì là dương thục lan nhưng ta cũng không có thể phủ nhận mộ dung thanh thanh dù sao cũng là nàng ban tặng ta sinh mệnh ta nghĩ tới nghĩ lui dùng mẫu thân cái này từ đến s ư n g hô nàng hẳn là nhất vừa lúc thiết đào bảo nhàn nhạt nói ây nghe tới hảo như là có chuyện như vậy hán ngữ thực sự là bác đại tinh thâm xuân lệ cười cười nói xuân lệ tuy rằng sinh ra ở giang đảo nhưng theo bản thân liền là hoa kiểu nàng dừng một chút lại nói mẹ ngươi hảo như bị cảnh sát mang đi chuẩn xác điểm nói là bị tình báo hai khoa người mang đi này theo ta có hay không có quan hệ gì đào bảo nhàn nhạt nói người hãy nghe ta nói hết tình báo hai khoa là chuyên môn thu thập tham ô nhận hối lộ đ ố t lót phương diện này tình báo sau đó đem tình báo cùng chứng cứ cung cấp cho kiểm phương do kiểm phương đề cập tố tụng tòa án cho cảnh sát ban bắt lệnh nguyên bản là như thế một bộ trình tự nhưng thực tế thao tác trong tình báo hai khoa lạm dụng chức quyền coi chính mình là làm cảnh sát trực tiếp liền đ ã i người đào bảo nhìn xuân lệ một chút nhàn nhạt nói n g ư ơ i đến cùng muốn nói cái gì ai xuân lệ thở dài ta không biết mẹ con các ngươi trước sinh quá cái gì nhưng vừa nãy mộ dung thanh thanh nhìn thấy chúng ta thời điểm vẻ mặt tràn ngập kinh hỉ điều này có ý vị gì mang ý nghĩa nàng biết ngươi ra tòa án chuyện mộ dung thanh thanh rõ ràng là phạm vào đốt lót tội bị tóm nàng đại khái là vì cứu ngươi mới mạo hiểm đốt lót ngươi cả nghĩ quá rồi ta nghe nói mộ dung thiên cũng bị bắt được nàng đốt lót là muốn cứu mình cháu trai đi đào bảo nhàn nhạt nói xuân lệ lại nhìn đào bảo một chút khẽ thở dài quên đi khi ta không nói lúc này xuân lệ thu được một cái tin nhắn lại nói xin lỗi bạn trai ta ước ta ăn cơm lần sau lại n h ư ợ n g ngươi mời ta ăn bữa tiệc lớn đi ok xe taxi ở ven đường dừng lại xuân lệ xuống xe liền l y khai mà đào bảo t ắ t lại đi tới dư sương biệt thự dùng vân tay cùng nhãn cầu thông qua an toàn chứng thực sau đào bảo liền tiến vào biệt thự biệt thự trong không ai xem ra dư sương cũng không ở ra đào bảo ở phòng khách xa một chuyến lấy ra điện thoại di động thật nhiều chưa kế đó điện phần lớn là hạ tình đánh tới t r ư ơ n g năm trăm linh sáu thích ăn thố ngự tỷ a lại cũng bị mắng nhưng đào bảo hay vẫn là cho hạ tình trở về gọi điện thoại điện thoại một chuyển được đào bảo đánh ở hạ tình tiêu trước mở miệng nói người vợ ta nghĩ ngươi bên kia nửa ngày không âm ế tình tình hạ tình âm thanh rốt cục vang lên đến nhưng tràn ngập ngờ vực ta nói đào bảo ngươi không phải cùng cái kia cái gì xuân lệ bỏ trốn chứ sao làm sao có khả năng nhân ra có bạn trai ta xưa nay không ước có vợ có chồng đào bảo n ô n từ len ken mạnh mẽ a nghe tới còn mãn cao thượng nhất định phải a nhất định phải ngươi muội a không bạn trai người phụ nữ đều năng lực tùy tiện ước sao ta ta không muốn cùng ngươi phí lời nhuộm ngươi t ỉ giáo huấn ngươi sau đó trong điện thoại truyền đến đào lưu ly âm thanh đào bảo không nên lại chê hoa ghẹo n g u y ệ rồi ta cùng tình tình năng lực thỏa mãn ngươi hạ tình tan vỡ thì ta sai rồi ta không nên n h ư ợ n g ngươi dạy hắn điện thoại hay vẫn là cho ta đi đào bảo cười cười nói trục lý quan hệ nơi không tệ lắm hai anh ta chỉ có điều ở các ngươi ra thời điểm cho đào lưu ly lưu chút mặt mũi thôi nói chính sự lúc trở lại cho ta mang điểm thổ đặc sản không thành vấn đề cắt đứt hạ tình điện thoại sau đào bảo sau đó mở ra t v là một đương tình cảm loại tiết mục này một kỳ tiêu đ ề là sẽ rách mẹ con tình thân nên đi nơi nào đào bảo ngay lập tức sẽ đóng lại t vi giang đảo cũng có loại này thẻ nhạt tiết mục a hắn nằm trên salon tận lực để cho mình không đi suy nghĩ nhiều nhưng trong đầu hay vẫn là hội theo bản năng lý vang lên mộ rung thanh thanh ở trong xe cảnh sát lộ ra kinh hỷ cùng mỉm cười a phiền chết rồi đáng chết đào bảo có chút buồn b ự c trực tiếp đứng dậy đi tới biệt thự hậu viện hậu viện trên cột treo quần áo h ắ c ti lôi ti quần lót chính đón gió pháp p h ố i đào bảo nhưng hoàn toàn không tâm tình thưởng thức hắn ở chất gỗ trên bậc thang ngồi xuống dư xương biệt thự này vị trí vô cùng tốt vừa vặn xây ở một chỗ cao s ừ n núi bên trên từ hậu viện là có thể phóng tầm mắt tới đến cách đó không xa màu trắng bãi cát phong tình mê người nhưng đào bảo này hội hoàn toàn không tâm tình a đáng chết đào bảo lại buồn bực chạm ở phía sau viện qua lại dâm bước xoắn suýt rất lâu sau đào bảo cuối cùng vẫn là đi cứu mộ dung thanh thanh hắn khẽ thở dài quên đi coi như là báo đáp nàng bàn tặng ta sinh mệnh phần ân tình này đi tuy rằng quyết định cứu nhưng đào bảo ở thợ săn công ty cũng không có người nào mạch quan hệ nghĩ tới nghĩ lui mình có thể xin nhờ người cũng chỉ có dư s ư ơ n g liên quan với dư s ư ơ n g nói thật đào bảo rất khó đối phó bởi vì nữ nhân này quá khó hiểu bất quá dư s ư ơ n g cũng rất dễ đối phó bởi vì nữ nhân này là cái kẻ tham ăn không có cái gì là một bữa cơm không có thể giải quyết nếu như vẫn như c ũ không có cách nào giải quyết vậy thì hai bữa cơm đào bảo lập tức đi tới nhà bếp ác quả nhiên như ta sở liệu nguyên liệu nấu ăn đầy đủ hết đào bảo nhìn đồng hồ trải qua là năm giờ chiều chính là làm cơm thời gian nói làm liền làm đào bảo trù nghệ không tính là thêm ra sắc chí ít cùng ngũ tinh cấp bếp trưởng trù nghệ so với còn kém xa bất quá đào bảo xào món ăn có vẻ như rất đúng dư xương khẩu vị cái này cũng là đào bảo lợi dụng dư xương lợi khí có câu nói muốn quyết định bạn gái phải trước tiên quyết định nàng bản thân đào bảo am hiểu sâu đạo này lúc trước hắn theo đuổi vân hy thời điểm chính là dựa vào một tay chủ nghệ bãi bình dư xương từ dư xương nơi đó bộ lấy lượng lớn liên quan với vân hy tình báo thí dụ như yêu thích quen thuộc vân vân không chỉ có như vậy dư xương còn thường thường cùng vân hy thổi gió bên h a i các loại khoa đào bảo hai bút cùng vẽ đây là đào bảo có thể thuận lợi bắt nhân khí ngự tỷ vân hy nguyên nhân chủ yếu bữa cơm này khoảng chừng là một canh giờ mới vừa đem thức ăn bưng đến trên bàn ăn đào bảo liền nghe có người tiến vào biệt thự ác vừa vặn sau đó x ư ơ n g tỉ nhìn thấy này một bản phong phú thức ăn nhất định sẽ giật này cả mình đi kha kha tiếng bước chân càng ngày càng gần đào bảo mắt chở mình xoay một cái sau đó trốn đến phòng khách sau cửa lớn không ít sau phòng khách muôn bị người lẩy ra đào bảo nhảy ra ngoài thân ái sương sương ngươi trở lại k hì h ỉ nhìn thấy trước mắt người đào bảo tại chỗ ngậu ép vân vân hy tỉ là là ngươi a đào bảo nói lắp vân hy cũng là ngần người không ít sau phục hồi tinh thần lại xem xét nhìn trên bàn ăn phong phú thức ăn nở nụ cười xinh đẹp thì ra là như vậy không phải không phải vân hy tỉ người nghe ta nói à liền quần lót đều bang dư x ư ơ n g g i ặ t sạch ra đi l i ề n bang chuyển phát nhanh từ trước hóa ra là có chuyện như vậy a đào bảo ta thật sự hơi nhỏ nhìn ngươi đây thân ái sương sương hảo ngượng ngùng xưng ơ hô đây ai ta dĩ nhiên hoàn toàn không có nhận ra được ngươi cùng dư xương hóa ra là loại quan hệ này ta thật là đần chết rồi xin lỗi quấy rối không phải cơm là ta làm nhưng quần lót thật sự không là ta tẩy đào bảo vội vàng nói vân hy vung vung tay ngươi không cần theo ta giải thích chúng ta đã sớm biệt ly ngươi với ai cùng nhau đều cùng ta không một mao tiền quan hệ hơn nữa ta cũng có bạn trai đào bảo ngẩn người nói cái kia quý lễ sao đúng không sai vân hy hít sâu nhàn nhạt nói quên đi không quay dày các ngươi ánh đến bữa tối ta đi trước nói xong vân hy xoay người liền ly khai khoảng chừng sau hai mươi phút dư sương trở lại nàng vừa vào biệt thự đã nghe đến mê người cơm hương a không hổ là ta hảo bạn thân vừa tới liền giúp làm cơm a dư sương tiểu chạy tới trực tiếp đẩy cửa ra vui vẻ nói hi hi bảo bảo ta đã trở về h ạ cơm ở trên bàn ăn người đâu nàng từ trước v i ệ n vào không thấy vân hy lẽ nào ở phía sau viện dư sương lập tức đi tới hậu viện thoáng kinh ngạc đào bảo ngươi tại sao lại ở chỗ này hơn nữa xem ra rất dáng dấp như đưa đám vân hy không tới sao đến rồi lại đi rồi đào bảo đạo làm gì đi tới không biết đại khái là hẹn hò đi hẹn hò dư sương t r ừ n g mắt nhìn với ai ngươi không biết sao nàng ở tuyết thành thời điểm cùng yên kinh hào môn tử đệ quý lễ tương thân có vẻ như rất hợp ý đây cũng thật là không nghe nói dư sương nhìn đào bảo một chút cười cười nói làm sao ghen ai đào bảo dừng một chút lại nói há đúng rồi dư sương ngươi nên cùng vân hy giải thích một chút giải thích cái gì nàng hảo như hiểu lầm hai chúng ta có một chân không hiểu lầm chứ đào bảo ăn đùa giỡn dư sương dừng một chút lại cười cười nói đến cùng làm sao đào bảo thở dài sau đó đem sự tình nói dưới a vân hy người phụ nữ kia hay vẫn là như vậy dễ dàng ghen a thực sự là rõ ràng những phương diện khác tiêu chuẩn nữ vương phong cách một mực đối mặt cảm tình ấu t r í cùng tiểu hài tử tự nàng hoài nghi ai cũng không phải hoài nghi ta a loại này giường trên liền một canh giờ đều chống đỡ không tới g i a hỏa ta mới không nên đây đ a o bảo các ngươi tỉ m ộ i cảm tình thật tốt vân hy liền cái này đều nói cho ngươi dư sương đứng lên đến đưa tay ra mời lại eo đi rồi làm gì tìm vân hy a người phụ nữ kia chết suy nghĩ không cùng với nàng hảo hảo lời giải thích nàng thật sự hội cho là chúng ta hai có một chân ai sớm biết lúc trước ta liền không tác hợp hai người các ngươi thảo luận tận cho ta thêm chút chuyện phiền thoái dư sương rất bất đắc dĩ ngươi biết nàng ở đâu sao đương nhiên mỗi lần cùng ngươi cãi nhau sau nàng đều hội đi chỗ đó hảo đi thôi chương năm trăm lẻ bảy thương tư thủ dưới dư sương tỏa giá là một chiếc vồn v ổ ít c chín mươi nói như vậy loại này loại c ơ lớn s u v tương đối thích hợp nam nhân đến mở nhưng dư sương nhưng đặc biệt trung tình ở loại c ơ lớn xe cộ d u n g đào bảo tới nói nữ nhân này khá là giả tính đào bảo ngồi ở vị trí kê bên tài xế có vẻ tâm sự nặng nề dư sương nhìn đào bảo một chút nói vô sự lấy lòng không gian tức đạo làm một bàn món ăn khẳng định là muốn cầu cạnh ta nói đi chuyện gì đào bảo đầu tiên là cảnh giác nói nếu như ngươi muốn dùng vay tiền đến cùng ta đạt thành trao đổi hay vẫn là quên đi trong tay ta những cái kia tiền không là của ta ta chỉ là hủy trị dư sương tức giận ngươi liền như thế không tín nhiệm ta sao đúng thế dư sương được rồi được rồi bổn tiểu thư không chấp nhận với ngươi nói đi đến cùng chuyện gì dư sương lại nói đao bảo sau đó đem mộ dung thanh thanh sự tình nói dưới a mộ dung thanh thanh nhân ra mộ dung ra đều mặc kệ ngươi tại sao muốn đổ gây phiền thoái đao bảo thở dài nhàn nhạt nói ai trả nợ đi xem như là thấy đào bảo không muốn nói rõ dư sương cũng không hỏi kỹ khởi thông người tốt mạch chỉ cần kiểm tra thử những cái kia kiểm sát trưởng môn không khởi tố tòa án thì sẽ không thụ lý bất quá đút lót tội ở g á n g đảo đếm không hết tội danh trong xem như là không lớn không nhỏ phạm tội căn cứ đút lót kim ngạch đút lót mục đích lượng hình cũng không giống nhau nói tóm lại loại này vụ án không tính khó làm bất quá ta phải cùng mộ dung thanh thanh gặp mặt tìm hiểu một chút tình huống cụ thể dư s ư ơ n g đạo đăng nhập http hô cảm tạng đào bảo lập tức thở dài ở thợ săn công ty lăn lộn hai ba năm một điểm giao thiệp đều không tích lũy xảy ra chuyện còn phải phiền p h ứ c ngươi ta đều có chút thật không tiện dư s ư ơ n g cười cười cái này cũng không trách ngươi người nam nhân nào có như hi hi như vậy bạn gái đều sẽ một lòng ở bạn gái trên người nơi nào còn có tâm tình đi kinh doanh giao thiệp quan hệ đào bảo nhìn dư xương một chút xương tỉ ngươi làm nhiều như vậy kiêm chức chính thiệp hệ rộng quan là vì mở rộng giao thiệp quan hệ sao. đào ú thú như thế khắp thá dư xương dừng một chút, n Không ngươi rằng hứng như rộng Sương dừng nói, đương nhiên. g đấy. vậy, khắp phải cho thật thế thá h lại Dư ta một t sự n nói, h thật t mà r n nhiều kiêm chức vẫn rất có thú. Liên thí dụ như đương g đó có rất trức rất thú. thí kiêm dụ bảo a n Minh Kiệt b tiêu trưởng, Kiệt trương ngu xuẩn mặt, ta đội ai Minh cười. ngu xuẩn đều muốn đến Đào nha, nghĩ Ban này bảo vi hãn nhân ra ban kiệt minh đáng tự hào nhất chính là tướng mạo dư sương lại nói bất quá ban kiệt minh là người tốt đ a ta từ chức thời điểm nói nhớ mình gây dựng sự nghiệp hắn không nói hai lời cho ta mượn hai mươi triệu đô la mỹ đào bảo nữ ác ma đào bảo quay đầu nhìn dư s ư ơ n g nhận thức dư s ư ơ n g ba năm qua đào bảo đối với dư s ư ơ n g giã tính tràn đầy cảm xúc nàng lại như một thất kiêu căng khó thuần liệt mã thật không biết có hay không n ả i ngựa năng lực điều động nàng nhìn cái gì mê mật ta đào bảo trận tròn mắt nếu như mê mật n g ư ờ i ta thì sẽ không cùng vân hy giao du Hảo như bị ngươi bắn nhất tiễn mà không đáng kể ngược lại ta đối với ngươi cũng không điện báo ta cảm thấy hứng thú chỉ có tiền của ngươi dư sương cười cười nói đào bảo vi hãn ngươi đây cũng quá trắng ra đi ta vẫn luôn là như thế bằng thẳng đào bảo khỏe miệng kéo kéo không lên tiếng giang đảo dần dần nhập dạng xe ở trong màn đêm nhanh chóng chạy khoảng chừng nửa giờ sau xe ở một cái dưới sườn núi dừng lại hảo xuống xe đi đào bảo xuống xe n g n g đầu nhìn đi vào tùng lâm t h ấ y núi vân hy tỉ ở phía trên không sai đ à o bảo lại nhìn chung quanh buồn bực nói nơi này lại không phải cái gì cảnh điểm chạy nơi này làm gì dư sương cười cười đi tới ngươi liền biết rồi sau đó hai người đồng thời bỏ lên trên núi này núi bên trên ngoại trừ một viên v ả i nước thô cổ thụ c h e trời ngoại cái gì đều không có liên tùy ý có thể thấy được cung người nghỉ ngơi trường ghế tựa đều không có núi tuy cao nhưng cũng không phải cái gì đang cao vọng thành địa phương bởi vì xung quanh cây cối quá mức tươi tốt căn bản không có cách nào phóng tầm mắt tới cái kia vân hy tỉ người đâu đào bảo đạo dư xương cười cười nàng không có ở đây cái gì đào bảo một mặt tan vỡ không phải xương tỉ ta thật sự kiên trì gấp ta mang ngươi đến đây là có mấy câu nói muốn nói với ngươi dư xương lại nói cái gì dư xương giấu tay nảy viên cổ thụ che trời nhìn đào bảo cười n h ạ t cười đào bảo n g ư ơ i biết đây là cái gì thụ sao đao bảo nhìn một chút hơi trầm âm sau đó xem cành lá hẳn là tương tư thụ đi đối với nguyên bản rằng đảo là không có tương tư thụ đây là di dân rằng đảo người hoa gieo xuống viên thứ nhất tương tư thụ tương tư thụ ở những quốc gia khác cũng không có đặc biệt gì ý nghĩa chính là họ đậu cây hợp hoan trúc thực vật nhưng ở người hoa văn hóa lý nhưng giao cho sắc thái thần thoại có người nói ở tương tư thụ dưới biểu lộ thành công có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn cả đời dư sương nhàn nhạt nói ây đào bảo trừng ư mắt nhìn cái kia sương t ỷ ngươi đến cùng muốn nói cái gì h ồ dư sương phun ra một hơi bất đắc dĩ nói ta đều ám chỉ rõ ràng như thế ngươi vẫn chưa rõ sao được rồi ta liền trắng ra nói đi đào bảo ta yêu thích ngươi đào bảo tại chỗ có chút mậu bức không ít sau hắn phản ứng lại lại lắc đầu cơ hội tốt sau đó hắn mới mở miệng nói cái kia sương t ỷ xin lỗi người ta yêu là vân hi t ỷ ngoài ý m u ố n dư sương cũng không có cái gì biểu tình thất vọng nàng vô vỗ này viên tương tư thụ sau đó ngẩng đầu nhìn cành lá xun xue thượng bộ nói họ vân tên h y nữ nhân ngươi cũng nghe được đi gần như nên hạ xuống chứ hí hỉ bảo ca nhìn tương tư thụ một mặt n g ộ t bức lúc này vân hi khó chịu âm thanh từ trên cây chuyển đến hai anh tên lừa đảo diễn t r ò hắn yêu thích rõ ràng là hắn vợ trước hảo đừng ngạo kiều lao nương nhất không thể thấy nữ nhân ngạo kiều ra đầu còn học nhân gia bé gái trẻ tuổi dở tính trẻ con mất mặt không dư sương vừa dứt lời một thanh tiểu trùy thủ liền từ trên cây phi đi dán vào dư sương đâm vào đến mặt đất dựa vào ở tương tư thụ dưới mưu sát hồng nương ngươi đợi này là muốn đánh lưu manh sao làm sao hội truy ta nam nhân đạt được nhiều là dư sương trận tròn mắt vậy cũng tốt ngươi ngay khi trên cây tiếp tục ngạo kiều đi ta cùng đào bảo đi uống đoàn tụ rượu đi v è o v è o lại là hai cái sắc bén tiểu trùy thủ từ trên cây phi đi trực tiếp đi vào đào bảo cùng dư xương chân trước trên mặt đất sau đó một trận vang động vân hy từ thụ bên trên xuống tới sự tình sự tình thanh minh trước một tí ta đối với các ngươi hai là quan hệ gì không có chút nào quan tâm ngược lại hai chúng ta trải qua biệt ly hắn yêu tìm xem ai dư xương một trận phát điên vân hy ngươi còn như vậy lao nương thật tức giận a vân hy khỏe miệng núp ních không lại lên tiếng trở về đi cơm nước e sợ đều n g ộ i dư sương lại cười cười nói ta không có vấn đề ngược lại đều là ngươi thích ăn món ăn đào bảo lập tức nói ta một lần nữa lại thiêu một phần ngươi thích ăn nhất tương thiêu móng b ò gân r a u hẹ thiêu con tôm nhỏ nguyên liệu nấu ăn đều có vân hy không lên tiếng xem như là ngầm đồng ý ba người lái xe một lần nữa trở về nội thành đến nào đó giao lộ phía trước đèn đỏ đào bảo hướng ngoài cửa xe xem xét nhìn ven đường là một quán cơm thông qua trong suốt pha lê đào bảo nhìn thấy hai cái người quen chương năm trăm lẻ tám huyết thống thứ này xuân lệ còn có la lương kỳ quái xuân lệ không phải nói bạn trai nàng ước nàng ăn cơm không vì sao hả đào bảo đột nhiên ý thức được cái gì khe nằm xuân lệ bạn trai sẽ không phải chính là la lương đi vân hy theo đào bảo ánh mắt nhìn nói nói đến xuân lệ cùng bạn trai nàng không phải đã sớm chuẩn bị kết hôn sao tại sao hiện tại còn không động t í n h gì lời này rõ ràng là cùng dư sưng ơ nói đại khái bởi vì chuyện gì lên phân kỳ đi dư xương đạo phân kỳ vân hy nghi ngờ nói cái gì phân kỳ dư xương nhìn đào bảo một chút thầm nghĩ nguyên lai、like、vân hy cũng không biết đào bảo mưu sát la lan sự t ì n h nàng hơi trầm âm cuối cùng vẫn là không có hướng về vân hy tiết lộ chỉ là nhàn nhạt nói không biết nhà ta bây giờ cùng xuân lệ cũng không cái gì liên hệ thì càng không rõ ràng nàng cùng bạn trai nàng chuyện vân hy cũng không hỏi nhiều nữa lúc này đèn xanh sáng xe trực tiếp liền lái đi nào đó con cơm xuân lệ n g ư ơ i rốt cuộc muốn cố chấp tới khi nào la lương hạ thấp giọng có chút cả giận nói xuân lệ vẻ mặt bình thản cái gì gọi là cố chấp đây là ta công tác n g ư ơ i công tác còn bao gồm chạy đến đào bảo nhà bọn họ cho phụ thân hắn chúc thọ sao la lương nộ hả tin tức của ngươi đúng là rất linh thông xuân lệ vẻ mặt bình thản h ừ ta còn biết mặt trên căn bản không có an bài ngươi theo vào đào bảo cùng la lan vụ án là ngươi chủ động đỡ lấy vụ án này điều tra ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì xuân lệ khẽ nhữ mày la lương ngươi cảm thấy ta đang suy nghĩ gì thân là công ty điều tra viên đương nhiên là điều tra chân tướng của chuyện không phải vậy ngươi cho rằng ta muốn làm gì mượn cơ hội này cùng với đào bảo sao chẳng lẽ không là xuân lệ không nói gì trực tiếp đứng dậy hướng cơm cửa tiệm đi đến đi rồi hai bước xuân lệ dừng bước lại quay đầu nhìn la lương nhàn nhạt nói la lương đừng tưởng rằng ta không biết ngươi làm ra những cái kia chuyện xấu xa ở lẽ thẳng khí hùng chỉ trích ta trước trước tiên đem cái mông của chính mình lau khô giáo nói sau đi xuân lệ nói xong trực tiếp liền ly khai lưu lại sắc mặt lúng túng la lương xuân lệ đi tới quán cơ ngoại nhìn thiên không tham thảm thở dài la lan ngươi cùng đào bảo trong lúc đó đến tột cùng phát sinh cái gì không ít sau nàng lắc đầu một cái trực tiếp liền ly khai dư sương biệt thự đào bảo một lần nữa đốt một bàn món ăn lần này hắn học thông minh mới làm món ăn trên căn bản đều là vân hy thích ăn dư sương thở dài nói ai ở ta ra còn năng lực đương kỳ đà c ả n mũi ta người này sinh thực sự là bi a a hảo đ ừ n g giả mù sa mưa vân hy trợn tròn mắt đạo dư sương cười cười nói đến ba người chúng ta đã lâu không cùng nhau ăn cơm xong ta cùng đào bảo đều biệt ly hơn nửa năm ba người chúng ta xác thực đã lâu không cùng nhau ăn cơm xong bất quá hai người các ngươi đến tột cùng có chưa t ừ n g ăn ta liền không rõ ràng vân hy đạo dư sương bạch vân hy một chút còn đang ghen đâu thiệt thòi ngươi hay vẫn là vạn trúng ước mơ ngự t ỷ đ â y truyền đi nhiều mất mặt luyến ái trong nữ nhân thông minh quả nhiên đi lợi hại cúc đi n h ư ợ n g ta nói mấy lần hai chúng ta trải qua biệt ly hơn nửa năm rồi vân hy dừng một chút lại nói đi tuyết thành là bị ba mẹ ta hốt d ù đã qua được rồi theo ngươi nói thế nào đi ngược lại theo ta không một mao tiền quan hệ dư sương dừng một chút lại nói đúng rồi hi hi đào bảo vợ trước trường có phải là rất xấu khắc khắc đào bảo trực tiếp sang ai nói vân hy liền nói đoán ngươi xem vân hy ngươi chuyện này quả thật mị so với thiên tiên đào bảo cũng không muốn ngươi vì lẽ đó ta đoán đào bảo khẩu vị có phải là khá là trùng yêu thích xấu xí nữ nhân dư xương đạo vân hy trợn tròn mắt lấy điện thoại di động ra điều xuất tương sách chính là nàng ngươi xem một chút ác thật là đẹp ồ không đúng vậy này không phải ngươi khách trọ hạ tình sao t ì n h t ì n h chính là h ắ n vợ trước vân hy đạo dư sương không ít sau dư sương quay đầu nhìn đào bảo giơ ngón tay cái lên lợi hại ta bảo trước mặt thê cùng bạn gái trước ở chung ngươi đại khái là toàn cầu đệ nhất người đi đào bảo vẻ mặt lúng túng đều là trùng hợp ta lại không phải hết sức trùng hợp liền lợi hại hơn n à y khá giống nhị thứ nguyên hậu cung mạng triển khai phương thức đây dư sương nói xong lại nhìn vân hy nói hi hi ngươi đây là dự định muốn cùng hạ t ì n h đồng thị nhất phu sao phúc vân hi thổ huyết đ ừ n g đ ù a rồi thật sự coi ta không ai muốn đâu lại nói ta nếu như dám như thế chơi cha ta còn không đem ta đuổi ra khỏi nhà à? cái này đúng là cha ngươi tư tưởng có chút bảo thủ dư xương dừng một chút lại nói cho nên nói hai người các ngươi thật sự đừng đùa phí lời hai chúng ta nửa năm trước liền đừng đùa vậy ngươi ngày hôm nay lập dị cái cái gì kính mới không có lập gì đào bảo hắn với ai ám hội cũng không đáng kể ta chính là không thể tiếp thu hắn cùng ta tốt nhất bản thân ám hội v a hảo ngang ngược không biết lý lẽ may là ta đối với đào bảo không địa báo không phải vậy này tỉ m ộ i đều không cách nào vui vẻ làm tiếp vân hy ánh mắt ngờ vực hai người các người thật không có cái gì người không nhận ra quan hệ dư sương tắc hỏi ngược lại n g ư ờ i hy nhìn chúng ta có sao đương nhiên không hy vọng vân hy sau đó hít sâu sau đó nói được rồi ta lần này sẽ tin mặc các ngươi dư sương một mặt bất đắc dĩ thật khó làm so với bé gái luyến ái còn phiền phức sau đó dư sương ăn tươi nuốt sống ăn chút bữa tối liền đứng lên nói ta còn có việc liền xin nhờ hai người các ngươi giữ nhà dương tùy tiện ngủ muốn ngủ cái nào ngủ cái nào phòng ta trong ngăn kéo có hai cái biện pháp là ta chủ khách sạn thời điểm thuận lợi mang về số lượng không nhiều dùng ít đi chút đương nhiên nếu như các ngươi chạy tạo người mục đích vậy thì liền tùy tiện Bị bị. Nói xong, Dư s hơn g trực tiếp liền ly khai. một rõ ràng, trực trại giảng tiếp tới t lái đi xe đảo đệ ạ mươi giam. Không phút sau dư sương ở một bí mật gian phòng hội kiến mộ dung thanh thanh ngươi là mộ dung thanh thanh nghi ngờ nói nàng cũng không quen biết dư xương dư xương không hề trả lời nàng đầu tiên là điểm một điếu thuốc sau đó nói ta có mật thất hội chứng nếu như không hút thuốc lá tâm liền rất khó lăn g xuống n g ư ờ i không ngại chứ mộ dung thanh thanh gật ngủ không ngại đa tạ lượn giải dư xương hít một hơi thuốc sau đó nói ta là đào bảo bằng hữu dư xương đào bảo bằng hữu mộ dung thanh thanh ngạc nhiên đối với là đào bảo xin nhờ ta đến thăm ngươi dư xương nói xong thư trong túi tiền lấy ra một nhánh ghi âm bút ghi âm bút ký lục chính là đảo bảo thỉnh cầu dư sương cứu mộ dung thanh thanh đối thoại dư sương lúc đó lặng lẽ ghi lại mộ dung thanh thanh nghe ghi âm trong bút đối thoại đột nhiên có chút k h i ế p đảm nàng kỳ thực vẫn không tin lắm lại huyết thống loại quan hệ này nhân làm cha ruột của mình thân ca ca đều là vì tư lợi người lúc trước nếu như không phải bọn hắn chính mình cũng sẽ không vứt bỏ đảo bảo nhưng vào giờ phút này nàng đột nhiên lại phát hiện huyết thống lại là một loại đáng tin cậy đồ vật chính mình coi như con đẻ cháu gái mộ dung linh nhi phản bội chính mình mà chính mình năm đó vứt bỏ hài tử nội tâm tuy rằng mâu thuẫn tuy rằng xoắn suýt nhưng vẫn như cũ quyết định cứu mình mộ dung thanh thanh trầm mặc một lát sau nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nhàn nhạt nói dư sương tiểu thư xin mau sớm cứu ta đi ra ngoài ta muốn thủ hộ đồ vật của ta ta tài sản không phải lưu cho bọn họ mộ dung ra chương năm trăm linh chín cùng vân hy lần thứ nhất dư sương chừng mắt nhìn tựa hồ đang suy nghĩ cái gì nhưng không lên tiếng không ít sau nàng mới nhàn nhạt nói người đem đút lót tình huống nói với ta một chút đi mộ dung thanh thanh gật ngủ khoảng chừng nửa giờ sau dư sương từ trại tạm giam xuất đến rồi nàng chuyện thứ nhất chính là gọi điện thoại điện thoại chề mỏ vài tiếng sau chuyển được chim nhỏ giúp ta trang một chút hoa hạ yên kinh nhà giàu quý phụ mộ dung thanh thanh bắt quái dư sương lập tức nói a đầu bên kia điện thoại truyền tới một tuổi trẻ giọng cô gái âm thanh này trước cũng từng xuất hiện một lần chính là đào bảo đến đông hải sau lần thứ nhất nhận được dư xương điện thoại trong đó có một người tuổi còn trẻ giọng cô gái mộ dung thanh thanh bắt quái n g ư ơ i hiện tại không phải ở làm tọa tọa dạ gì sao xin mời gọi ta phóng viên giải trí dư xương trợn tròn mắt ít nói nhảm nhanh lên một chút cho tỷ tỷ cha cha mộ dung thanh thanh bắt quái không cần cha ta biết kỳ thực mộ dung thanh thanh sở căng đan bắt quái rất ít có quan nàng tin tức đa số xuất hiện ở kinh tế kênh bất quá từ nhỏ thời điểm mộ dung thanh thanh lại có một cái bắt quái có người nói nàng lúc tuổi còn trẻ say rượu cùng tài xế của nàng sinh quan hệ hậu sinh dưới một con trai nhưng bách ở g i a tộc áp lực liền đem con vứt bỏ là cái nam hải lúc nào bắt quái ân hai mươi năm năm đi dư sương trong lòng nhanh tính toán hai mươi năm năm trước mang thai mười tháng cái kia nam hải năm nay vừa vận hai mươi bốn tuổi ồ、oh、ha ha dư sương đột nhiên cười sán lạn như yên dư s ư ơ n g cạnh biển biệt thự từ khi dư s ư ơ n g sau khi rời đi biệt thự trong bầu không khí liền rơi vào dị dạng đào bảo cùng vân hy từng người ăn món ăn đều không có mở miệng nói chuyện cuối cùng hay vẫn là vân hy nói này đào bảo ngươi đúng là mở miệng nói chút gì a ngươi không phải nam nhân sao cũng là ha ha bảo ca dừng một chút ánh mắt ở biệt thự quét một vòng lại nói nói đến chúng ta lần thứ nhất chính là ở dư s ư ơ n g nơi n à y sinh vân hy trong nháy mắt tan vỡ đào bảo đào bảo cũng là b ả o hãn vội vàng nói xin lỗi ta chính là trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì vân hy một tay bưng cái chán trường thở dài thực sự là ban đầu ta đến cùng coi trọng ngươi cái nào điểm sẽ có người bởi vì một cái người xa lạ cứu một con bị thương chim nhỏ liền đối với hắn phương tâm ám hứa sao ta lúc đó đến cùng đang suy nghĩ gì vân hy tỷ này không phải lỗi của ngươi chủ yếu là ta theo đuổi quá nhiệt liệt đào bảo lập tức nói nói tóm lại hai chúng ta giao du hoàn toàn là vi phạm thiên đạo đào bảo vi hãn không khuyết đại như vậy chứ vân hy nhìn đào bảo một chút trầm mặc chốc lát lại nói ở tuyết thành buổi tối ngày hôm ấy tại sao không đi ta gian phòng bởi vì ngươi nói đó là biệt ly pháo nay tại sao muốn ở ta cửa gian phòng ngốc một đêm ngươi có thể trực tiếp về nhà a vân hy lại nói đào bảo gãi đầu một cái bởi vì ta cũng không muốn để cho nam nhân khác tiến vào ngươi gian phòng vân hy thật không biết ngươi ở làm cái gì ai ta cũng không tư cách nói ngươi ta lúc đó cũng không biết cái nào thần kinh phạm giật nói chung kể từ cùng ngươi giao du sau ta toàn bộ mọi người rất không đúng ngươi này người có độc ha ha ha ha ha cái dám a vân hy trợn tròn mắt lại nói ngươi đến cùng định làm như thế nào tỉnh tỉnh còn có đào lưu ly cái này vấn đề hỏi thật hay tại sao hảo đâu bởi vì đây là ta hiện nay đối mặt vướng víu nhất vấn đề đào bảo ngữ phong xoay một cái vì lẽ đó vân hy tỉ ngươi cảm thấy ta nên làm gì vân hy nhìn đào bảo một chút nhàn nhạt nói ngươi cảm thấy hỏi bạn gái trước vấn đề thế này thật sự thích hợp sao ai ta cũng biết không thích hợp đào bảo dừng một chút lại nói ta có một cái không thiết thực ý nghĩ À, nói nghe một chút tại sao không thể xây dựng một cái hạnh phúc mỹ mãn hậu cung đâu như vậy hạ tình tỉ tỉ còn có vân hy tỉ sự t ì n h đều giải quyết tốt đẹp ta liền biết là như vậy vân hy dừng một chút lại nhàn nhạt nói ta khuyên ngươi hay vẫn là từ bỏ loại này không thiết thực ý nghĩ đi đào lưu ly cùng hạ tình nghĩ như thế nào ta không biết thế nhưng ta hiện tại là có thể phi thường sáng tỏ từ chối ngươi lý do rất đơn giản ta tuy đã là tàn hoa bại liễu nhưng gả một cái như ý lang quân hay vẫn là không thành vấn đề đã như vậy ta tại sao muốn đi cùng nữ nhân khác cùng chung một cái người yêu đâu hơn nữa ngươi lẽ nào đã quên đi rồi chúng ta biệt ly nguyên nhân sao không cũng là bởi vì ta không cách nào tha thứ trong lòng ngươi còn có những nữ nhân khác sao ha ha ha quả thế đ à o bảo lại thở dài thành thật mà nói ta cũng không biết nên làm gì ta cho một mình ngươi kiến nghị chứ vân hy đột nhiên nói được cho mình định vị tiểu mục tiêu trước tiên tránh một triệu như thế nào không tiền đừng nói mở hậu cung liền bạn gái đều đàm luận không nổi vân hy đạo nói nói có lý nhưng là ta thợ săn tiền thưởng tài khoản bị phong không có cách nào t i ế p đan tại sao â chính là làm trái quy tắc đào bảo suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là không cùng vân hy thì lộ lan sự tình đào bảo tiền thưởng tài khoản bị phong chính là la lan sự kiện dẫn đến thấy đào bảo không muốn nói vân hy cũng sẽ không có hỏi lại cơm nước xong vân hy đưa tay ra mời lại e o ta đi rửa giấy ngươi cầm chén xoạt xoạt ok đào bảo từ phòng bếp xoạt xong bắt xuất đến phòng tắm vòi sen liền truyền đến tiếng nước chảy làm đào bảo có chút thay lòng đổi dạng hắn lắc đầu một cái sau đó trở về hậu viện vân hy ở phía sau viện cố ý xây dựng một cái vòng tháp hiện tại kêu quan cảnh đài đào bảo bỏ lên trên quan cảnh đài khoảng chừng bốn năm cái bình phương diện tích không tính đại nhưng cũng không tính là nhỏ mặt trên bày đặt một cái giường một cái bàn trà còn có vài tờ đ ằ n g ghế tượng quan cảnh đài bốn phía là toàn đóng kín pha lê có rèm cửa sổ quả thực chính là một cái không chung phòng ngủ năm đó đào bảo cùng vân hy lần thứ nhất liền sinh ở đây đào bảo nhớ tới rất rõ ràng lúc đó vốn là hai người bỏ lên là xem cảnh đêm này xem xem liền không kìm lòng được này cái gì bởi vì là không kìm lòng được hành vi vì lẽ đó hai người lúc đó cũng không có làm bất kỳ an toàn biện pháp sau đó bởi vì quá mức vong t ỉ n h vân hy đầu đem chi huyết chạy đến dư xương trên giường hai người bị dư xương chửi mắng một trận còn tiện đường bị nàng lừa bịp mười vạn đô la mỹ đây là đào bảo mua quý nhất ga trải giường thời gian qua đi hơn một năm đào bảo lần thứ hai leo lên này không c h u n g phòng ngủ có chút cảnh còn người mất cảm khái hắn kéo màn cửa sổ ra mở cửa sổ ra gió biển lập tức thổi vào có cố nhàn nhạt tanh nồng m ù i vị đào bảo đột nhiên nhớ tới dư xương đùa dỡn chính mình nàng nói đào bảo ta bắp đùi bên trong chết gần nhất văn một cái ốc biển hình xăm ngươi nếu như đem lỗ thai tiến đến vỏ l ư n g đi tới nghe ta nghĩ ngươi năng lực nghe thấy được biển rộng nguội đào bảo khoe miệng giật dưới sương tỷ hiện tại là càng ngày càng dơ cũng không biết sương tỷ cùng bao nhiêu nam nhân trải qua giường mới biến thành một đời ô yêu vương tâm tư chính không bên không tế phía dưới đột nhiên truyền đến vang động có người tới chương năm trăm mười tỷ tỷ cùng lao bà ngươi chọn một đi tiếng bước chân càng ngày càng gần không ít sau dư xương bóng người xuất hiện ở đào bảo trong mắt này đào bảo ngươi này chợt lóe lên thất vọng là có ý gì ừ ta đã hiểu ngươi muốn ở chỗ này cùng vân hy ôn lại này cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt năm tháng dễ bàn các ngươi nếu như yêu thích ở chỗ cao ba ba cái này không chung phòng ngủ sẽ đưa hai người các ngươi đương yêu xào hảo dư xương đạo đào bảo nhưng là một mặt ngờ vực cái gì quỷ ngươi đến cùng đang lưu đ ổ cái gì không phải đào bảo ngươi này ý tứ gì đâu còn hỏi ta có ý gì ai từ xương tỷ ngươi nơi đó chiếm được quá tiện nghi dư xương cười hì hì ta thừa nhận ta trước đây xác thực có chút khu môn sau đó chính là thích chiếm tiện nghi yêu hốt du người nhưng người đều là hội biến hoa mà ta trải qua hoàn lương rồi đào bảo tỏ rõ vẻ không tin ha ha dư xương đối với đào bảo ánh mắt khinh thường cũng không để ý lắm nàng đi tới trực tiếp nắm ở đào bảo vai thì không phải xương t ỷ vân hy t ỷ còn ở phía dưới giữa giấy đây ngươi ngươi đào bảo hai chúng ta kết bái đi cái gì cái gì ngoạn ý đào bảo có chút một b ư ớ c kết bái a dư sương xếp đặt một cái hai tay hợp nhất tư thế ta biết thế nhưng kết bái cái gì kết nghĩa kim lan a không có nghe nói sao đào bảo xoa xoa đầu chờ một chút ta có chút ngậu. không ít sau đào bảo mới lại nói ta nói sương t ỷ ngươi đến cùng ở làm cái gì chúng ta kết bái sau ta chính là ngươi nghĩa t ỷ trùng hợp ta không cha không mẹ sau đó cha mẹ ngươi chính là cha mẹ ta từ nữ hiếu thuận coi như ta một phần dư sương gióng giật đạo đào bảo ta từ chối k h i không phải đào bảo ta này xinh đẹp như hoa còn chưa đủ tư cách khi người tỷ không phải tướng mạo vấn đề ta có tỷ tỷ thêm một cái tỷ tỷ cũng không phải chuyện xấu a tương lai ta lập gia đình các ngươi còn có thể cùng đối phương yêu cầu lượng lớn l ễ hỏi dư sương ân cần thiện dụ đào bảo ai nha thực sự không được chúng ta kết hôn đi đào bảo ta đại khái đoán được chuyện gì xảy ra đào bảo mặt sầm lại ta nói xương tỷ ngươi sẽ không phải là coi trọng mộ dung thanh thanh tiền chứ đào bảo cũng đại khái đ o á n được dư sương trải qua biết được hắn cùng mộ dung thanh thanh quan hệ sao làm sao hội ngươi ngươi đem ta dư sương xem thành cái gì người hử chỉ là chỉ là hơn một trăm triệu tài sản ta ta hội nhìn ở trong mắt nhắc tới tiền thời điểm đừng kích động như vậy nói chung ta không ý này ai nha ta liền nói thật với ngươi đi ngươi cũng biết ta từ tiểu cha mẹ liền mất không có người nhà ta hiện tại đặc biệt nhớ nắm giữ một cái r a có hay không phụ thân không đáng kể nhưng nhất định phải có một cái mẫu thân một cái đệ đệ sau đó đệ đệ đẹp trai hơn quan trọng nhất chính là mẫu thân đại nhân muốn có tiền đúng không ừ không phải đào bảo tiểu tử ngươi đều học được bộ tỷ tỷ nói đào bảo phát điên là ngươi quá kích động tất cả đều là kẽ hở hắn hít sâu sau đó nhàn nhạt nói ta sẽ không cần tiền của nàng dư sương vỗ tay một cái này tốt hơn rồi có hai cái phương án đệ nhất hai chúng ta kết nghĩa kim lan sau đó ta chính là mộ dung thanh thanh con gái nuôi ngươi từ bỏ quyền thừa kế sau đó quyền thừa kế toàn quy ta thứ hai hai chúng ta kết hôn chờ mộ dung thanh thanh đem tài sản cho làm con nuôi cho ngươi chúng ta lại ly hôn ngươi t ị n h thân xuất hộ đào bảo rõ ràng cái nào phương án cũng không được đi thiết tiểu quỷ ngươi khi đó làm bẩn ta chăn đơn sự tình ta còn không tìm ngươi tính s ố đây y n à ta nhưng là bỏ ra mười vạn đô la mỹ đem ngươi này thập đô la mỹ ga trải giường mua lại ngươi còn muốn thế nào nói tóm lại cho ngươi hai con đường một cái là khi ta khi ngươi tỉ một cái là n h ư ợ n g ta đương láo bà ngươi ngươi chọn một đi dư sương lúc này vân hy mặt sạm lại xuất hiện ở lầu tháp bên dưới dư sương thò đầu ra nói thân ta cùng đào bảo ở mật nói chuyện xuống ngay mật đam cái rắm ta ở phía dưới cũng nghe được rồi vân hy nộ ta đi cách đâm hào kém hôm nào đổi thành cách đâm pha lê vân hy ở phía dưới mắt nhìn chằm chằm dư s ư ơ n g hết cách rồi không thể làm gì khác hơn là đi xuống trước mới vừa xuống dư s ư ơ n g liền bị vân hy bám vào lỗ thai kéo sang một bên dư s ư ơ n g ngươi muốn làm gì vân hy tức giận dư s ư ơ n g cười hì hì le lưới một cái không cho phép bán manh ngươi coi chính mình hay vẫn là thập tuổi tiểu cô nương a h i ngự tỷ này hội khí chàng toàn mở rất có nữ vương phong độ Vân Vân không nên tức giận nha.、Ta、chính là coi trọng mộ dung thanh thanh tiền. liền Nàng Hy, Hy hít ô tức Ta một tay ô mặt, ta liền biết. coi là mộ sai â u s u đó l ạ mười ở miệng nói, s ơ sương, n n g g ư ta biết phần sai dư s ư ơ n g cơ cơ ngón tay nghiêm túc nói thứ nhất ta bẫy người là không có nguyên tắc năng lực hãm hại liền hãm hại mới mặc kệ đối phương là ai thứ hai ta này không phải hãm hại a ta chính là hấp dẫn đầu tư ha ha ha không phải hi hi chúng ta nhưng là chị em tốt ngươi đối với ta muốn có lòng tin a chỉ bằng ngươi cái kia trí năng cung、hi. khả năng trí năng cung công có thể so sánh chỉ một vì lẽ đó ta gần nhất đang suy nghĩ tăng thêm một ít mới công năng thí dụ như mục tiêu của chúng ta khách hàng trên căn bản đều là nam nhân vì lẽ đó ta dự định bên trong trí một khoản n g ữ âm căn cứ cung dương cung cường độ cung xảy ra không giống nhau gọi dường tiếng vân hy ta buồn ngủ chuẩn bị cho ta một cái giường không ít sau vân hy đạo dư sương tắc ngẩng đầu nhìn không chung phòng ngủ nói đào bảo ngươi đêm nay ngủ cái nào h ả ta liền ngủ nơi này hảo đào bảo thò đầu ra nói dư sương lại nhìn vân hy nếu không ngươi vậy từ chối vân hy v ẫ y vây tay vậy cũng tốt ngươi liền ngủ phòng ta đi ta cùng đào bảo ngủ mặt trên vân hy đùa giỡn hảo bạn thân hồi lâu không thấy ta đương nhiên muốn cùng người cẩn thận tâm sự ta bây giờ đối với đào bảo cái kia đệ khống tỉ tỉ cực kỳ hiếu kỳ nói xong hai người phụ nữ tay tay trong tay vào phòng đào bảo tắc tiếp tục trên không trung phòng ngủ phóng tầm mắt tới biển rộng dư s ư ơ n g cùng giã bất ham n à y không giả nhưng nàng cũng không phải loại kia lấm lấm liệt liệt nữ nhân ngược lại nàng kỳ thực rất có sinh hoạt tư tưởng l i ê n thí dụ như cái này không trung phòng ngủ xây dựng ý nghĩ sáng tạo đều phi thường xuất sắc mà càng làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa chính là dư sương xây dựng vị trí này độ cao này vừa vặn có thể phóng tầm mắt tới đến thiên hải một đường hơn nữa có thể đem xung quanh bãi biển phong cảnh thu hết đáy mắt đao bảo c h ạ m trên không trung cửa sổ phòng ngủ trước lẳng lặng phóng tầm mắt tới sóng biển một bên bên r ộ i giữa bãi biển bên hai là gió biển ngấm khẽ đã lâu không có yên tĩnh như vậy thưởng thức buổi tối hải cảnh hắn không có đi hỏi dư sương sự tình làm được thế nào rồi bởi vì hắn tin tưởng dư sương đang lúc này điện thoại di động của hắn đột nhiên văng lên nhìn một chút điện báo nhắc nhở là xuân lệ đánh tới đào bảo ấn xuống nút nhận cuộc gọi cười cười nói xuân lệ muộn như vậy còn cứ gọi điện thoại cho ta không sợ bạn trai ghen sao thân chính không sợ bóng nghiêng nói chính sự xuân lệ sắc mặt đ ỗ n g nhiên nghiêm nghị hạ xuống ta vừa lấy được tình báo kiểm tra thử những cái kia người đại khái cưỡng ép tỉnh lại la lan đào bảo khe nhữ mày cưỡng ép tỉnh lại là có ý gì chính là thông qua điện giật thủ đoạn kích thích la lan cảm quan thần kinh nhượng la lan t h ứ c t ỉ n h thứ y học trên giảng có nhất định khoa học tính nhưng làm như vậy hội cho la lan tạo thành rất lớn không xác định thương tổn nàng thậm chí có thể trực tiếp chết vào điện giật liệu pháp đệm chương năm trăm mười một cô em vợ đến rồi đào bảo không nhịn được b ả o thô miệng lúc này xuân lệ lại nói ngươi cũng không cần xuất sáng ta đã đem việc này báo cáo cho thượng cấp mặt trên trải qua cảnh cáo kiểm tra thử người bọn hắn tạm thời cũng không dám manh động chỉ là la lan tình cảnh cũng không an toàn đào bảo nhẹ thở phào nhẹ nhõm lần thứ hai rơi vào trầm mặc xuân lệ la lan liền xin nhờ ngươi không ít sau đào bảo nhàn nhạt nói ngươi đây là làm người khác khó chịu chúng ta tình báo nam khoa chủ yếu phụ trách hình sự phương diện vụ án điều tra chúng ta chức trách chính là siêu tầm chứng cứ cung cấp cho kiểm sát trưởng do bọn hắn đến khởi tố hiện tại ngươi trải qua bị khởi tố theo quy định chúng ta tình báo viên liền không thể can thiệp nữa vụ án trừ phi chúng ta tìm tới mới chứng cứ hoặc lời chứng cái gì xuân lệ mở miệng nói đào bảo biết xuân lệ đây là q u ả i loan muốn thăm dò mình và la lan trong lúc đó phát sinh sự tình vậy coi như cuối cùng đào bảo vẫn không có mở miệng xuân lệ cũng rất bất đắc dĩ cái tên nhà ngươi thực sự là miệng kín như bưng a được rồi được rồi la lan liền giao cho ta ngươi không cần lo lắng tuy rằng ta cũng làm không được quá nhiều sự tình nhưng bảo vệ nàng an toàn vẫn có thể làm được cảm ơn ai lại lãng phí một cú điện thoại phí cúp máy sau đó xuân lệ liền c ú p điện thoại đ à o bảo nhìn chăm chú ngoài khơi ánh mắt trầm âm cũng không biết đang suy nghĩ gì mà một bên khác dư sương cùng vân hy chính ở phòng ngủ tiến hành kịch liệt gối đại chiến hảo không náo nhiệt hai người phụ nữ chơi không còn biết trời đâu đất đâu ác chiến rất lâu mới song song nằm ngã ở trên giường đã lâu không chơi đùa gối đại chiến dư xương đạo xác thực hào hoài niệm vân hy cũng nói sau đó dư sương lại nói nhưng vẫn không có ba ba sảng khoái đúng không hi hi vân hy sương sương ta hỏi ngươi cái sự tình vân hy đột nhiên mở miệng nói nói đọc truyện tại http chọn đủ À toàn ngươi đến cùng yêu thích tuyếp đàn ông như thế nào ta vẫn cho là chính mình là hiểu rõ nhất ngươi nhưng hiện tại càng ngày càng xem không hiểu ngươi vân hy đạo dư sương không lên tiếng trực tiếp n ắ m q u a giấy bút viết xuống trường x o á y bốn chữ vân hy vi hãn là một cái như vậy điều kiện dư sương đầy vẻ khinh bỉ ngươi này ánh mắt gì rõ ràng là hai cái điều kiện tốt đi trường x o á y vân hy dư sương cười cười ai nha vân hy a ngươi đều cùng thời đại trệch đừng dây này nhiều l a o ngạnh ngươi đều chưa từng nghe nói sao hít không ta rất bận không về thời gian võng được rồi vân hy nhìn dư sương một chút lại nói s ư ơ n g s ư ơ n g ngươi nói với tỷ tỷ lời nói thật ngươi cùng bao nhiêu nam nhân ngủ quá ngươi đoán vân hy đầu tiên là d ỗ i ra hai ngón tay sau đó đem năm cái ngón tay đều đưa ra số này ác không hổ là ta bạn thân n à y đều có thể đoán được ta dư mỗ bội phục dư s ư ơ n g vỗ tay đạo lại đang lửa phình ta không có ta thể với trời dư s ư ơ n g đạo được rồi vân hy nội tâm ám thở phào n h ẹ n h õ m dư xương cùng nhiều như vậy nam nhân trải qua giường đào bảo hẳn là sẽ không cùng dư xương lên giường chứ dù sao tên kia mặc dù mình hoa tâm nhưng hay vẫn là có một chút điểm tính bệnh thích sạch sẽ mở ra khúc mắc sau vân hy đêm đó ngủ đặc biệt hương ngày kế thậm chí rất sớm liền rời giường tới làm bữa sáng làm tốt bữa sáng tâm tình khoan khoái vân hy thậm chí đang trên không t r u n g phòng ngủ gọi đào bảo rời giường ăn cơm rất có ở nhà vợ hiền cảm giác bất quá dư xương theo thói quen lại giường không lên bữa sáng cũng chỉ có đào bảo cùng vân hy đào bảo ăn xong bữa sáng chuẩn bị làm gì không đúng ta hẳn là hỏi ngươi đến giảng đảo làm gì vân hy chủ động hỏi đào bảo suy nghĩ một chút nói hít mộ dung thanh thanh bởi vì đ ố t lót bị tóm ta là tới xin mời sương tỷ hỗ trợ đ ố t lót vân hy m g ầ n g ư ờ i há chính là nàng cái kia cháu lớn mộ dung thiên hướng về giảng đảo buôn lậu súng đạn bị tóm đào bảo nhàn nhạt nói h á n kỳ thực đại khái cũng đoán được mộ dung thanh thanh đút lót không chỉ là muốn cứu mộ dung thiên còn có chính mình bất quá hắn không muốn để cho vân hy vì chính mình lo lắng vì lẽ đó cũng không có nói chuyện của chính mình như vậy à? vân hy gật gù lại nói này dư sương nói thế nào năng lực đem mộ dung thanh thanh cứu ra sao đào bảo dối ra một cái tay mở ra năm ngón tay nam có ý gì đào bảo cười cười vân hy tỷ không biết sao đây làm rằng đảo bản địa người hoa đặc biệt phương thức biểu đạt nam cùng ngâm không cũng có thể diễn tả không vấn đề không thành vấn đề như vậy ý tứ vân hy nàng không nói hai lời đi thẳng tới dư xương gian phòng đem còn đang ngủ đại cảm thấy dư xương cho duệ làm gì dư xương xoa x ó a mắt đạo vân hy dỗi ra năm ngón tay đầu đây là mấy vê đút thú đú a là năm hay vẫn là không chính là vê đút thú đú a người đứa nhỏ này làm sao vân hy phát điên là năm vẫn không có không biết ngươi đang nói cái gì ta buồn ngủ n h ư ợ n g ta ngủ ta muốn cùng chu công hẹn họ trước tiên đưa cái này theo ta giải thích rõ ràng dư s ư ơ n g thoáng trận mở mắt thở dài ai ngươi nữ nhân này thật phiền phức ta nếu như nam nhân dù cho ngươi t r ư ở n g tái như thiên tiên ta đều bất hòa ngươi giao du chua ngoa quá to lớn đừng nói nhảm nói rõ ràng ai được rồi vân hy ngươi h ã y nghe cho kỹ là năm con số năm cho tới nay mới thôi ta cùng năm người đàn ông trải qua giường mục tiêu của ta là ở ba mươi tuổi trước ngủ đủ một trăm n a m nhân c ò người còn, còn lại 4 năm, nói thật, ta áp lực có chút mục c năm, nói xin yên tâm, ta săn bắn n lại lý đại. tiêu tâm, thật, ta Bất ta áp quá, ũ không h Nếu n có đào bảo. ta đ còn không bằng đối với hắn điện báo đây nói như vậy ta thì sẽ không trên thuyền giặc vân hy khó chịu đạo dư s ư ơ n g trận tròn mắt không để ý đến nàng kéo qua chăn tre ở trên người mình ta buồn ngủ đừng ầm ý ta vân hy thu thập song tâm tình sau một lần nữa về đến phòng ăn đào bảo trừng mắt nhìn không lên tiếng hắn vừa nãy mở ra dễ nghe phòng nghe được vân hy cùng dư s ư ơ n g đối thoại vân hy tỉ là đang ghen phải không sự phát hiện này thật là làm cho đào bảo kinh h ỉ không nhỏ nhìn cái gì vân hy mở miệng nói đào bảo cười cười không có gì chính là cảm thấy vân hy tỉ càng ngày càng đẹp đẽ h ừ lời chót lưỡi đầu môi ngươi lời này đối với rất nhiều người phụ nữ đều đã nói đi ta không cần ngươi n ĩ n h hót ta vốn là rất đẹp luyến ái thực sự là một loại thần kỳ cảm tình như vân hy như vậy cao lạnh ngự tỉ luyến ái sau đều đang học được ngạo kiểu bất quá ta yêu thích đào bảo trong đầu cấp tốc tìm tòi rằng đào thích hợp hẹn hò địa phương chuẩn bị thừa cơ hội này hảo hảo chữa trị một tí hắn cùng vân hy trong lúc đó cảm tình vết nứt có khắc khắc cái kia vân hy tỷ chúng ta sau đó đi du an thần miếu đi dạo chứ nghe nói ở nơi đó ước nguyện đặc biệt linh đào bảo mở miệng nói vân hy kỳ quái cuối cùng vẫn là nói được thôi ngược lại ta cũng không chuyện gì hai người ăn bữa sáng chuẩn bị lúc ra cửa chôn g cửa đột nhiên vang lên cửa biệt thự đang đứng cung như mộng cùng hạ tuyết chương năm trăm mười hai đồng thời đồng thời n à y tám mục đối lập bốn người đều ngẩn người cuối cùng hay vẫn là cung như mộng trước tiên phục hồi tinh thần lại nàng cười nhặt cười nói hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này này không phải dư xương ra sao hít ta cùng dư xương là bằng hữu cái kia mộng tỷ ngươi tại sao biết dư xương vân hy đạo chúng ta là trên phương diện làm ăn đồng bọn ngay hôm qua nàng ước ta đến nói chuyện làm ăn ta đến rồi nàng lại không đi công ty ta liền đến nàng ra nhìn h ả n à y hạ tuyết vân hy lại nhìn hạ tuyết đạo cung như mộng thoáng kinh ngạc ngươi không biết sao hạ tuyết hiện tại công ty chúng ta đánh nghỉ hệ công lần này đến giang đảo đảm nhiệm ta lâm thời trợ lý cùng lâm thời bảo tiêu nàng dưng một chút có nhiều thú vị nhìn vân hy cùng đào bảo lại khẽ cười nói vân hy đào bảo cái kia thần bí bạn gái trước chính là ngươi chứ cái này cái này vân hy có chút hoảng cũng như mộng cười cười chớ sốt sáng chúng ta từ lúc tuyết thành liền đoán được đúng không tiểu tuyết hạ tuyết gật g ủ vân hy một mặt căng thẳng chúng ta nhà trọ thế đậu bị tổ hai người sẽ không cũng biết chớ nếu để cho này hai tên này biết trời ạ n g ấ m lại cả người liền nổi d a gà c ò n hữu tình tình đây là vân hy cực không muốn làm cho nàng người biết an chỉ ta đài quan sát thấy ngoại trừ ta cùng hạ tuyết sẽ không có người biết việc này nha bảo ba là nhất định biết rồi đào bảo đều với hắn thẳng thắn sau đó bảo mụ cũng có thể là biết rồi không phải vậy nàng lúc đó sẽ không đi ngăn cản bảo ba yêu sách cũng như mộng đạo Hô. vân hy nhẹ thở phào nhẹ nhõm nàng sau đó mở ra biệt thự cửa lớn cũng như mộng cùng hạ tuyết đi vào bất quá ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cùng dư sương là bằng hữu ta còn tưởng rằng loại này gian thương một người bạn đều sẽ không có đây này mộng tỷ ai là gian thương a lúc này dư sương ăn mặc áo ngủ văn n g ư ợ c dây lưng ai đến vai phía dưới ngáp một cái mắt buồn ngủ mông lung đi ra a dư tổng thật mở ra nha chẳng lẽ ba người các ngươi tạc m u ợ n cung như mộng khẽ t u ổ i nói vân hy tan vỡ mới không có ta cùng đào bảo đã sớm b i ệ t ly hai chúng ta hiện tại không một mao tiền quan hệ nàng lập tức chạy đến dư xương trước mặt đem dư xương nịt ngực dây lưng thu dọn một tí tức giận nói ngươi làm sao ăn mặc áo ngủ liền chạy đến đăng nhập http dư xương trợn tròn mắt đây là nhà ta mặc đồ ngủ không phải rất bình thường sao nàng d ừ n g một chút ngáp một cái lại nói bạn trai ngươi không biết xem quá bao nhiêu nữ nhân quả thể còn có thể đối với ta lộ ra ngoài nịt ngực dây lương sản sinh vọng tường sao vân hy mặt hơi đen đ à o bảo cũng là tiểu tan vỡ ta nói xương tỉ ngài mở ra cái khác địa đồ pháo a ta một không chiêu ngươi hai không chọc giận ngươi chỉ đua một chút dư xương sau đó đi tới cung như n g ộ n g trước mặt đưa tay ra n g ộ n g tỉ đã lâu không gặp ngài hay vẫn là như thế gợi cảm thành thuộc a ân đã lâu không gặp người hay vẫn là một bộ không lái qua bao lớn tuổi xử nữ dạng a dư sương kính ngậu t ỷ không thể nói lung tung được ta nhưng là thân kinh b ắ t chiến thiết bổng cũng năng lực cho hắn ma thành kim may đào bảo khoe miệng kéo kéo ta năng lực đừng như thế ô sao dư sương cười cười sau đó ánh mắt rơi xuống hạ tuyết trên người ố hoa đây là con cái nhà ai xinh đẹp như vậy như thế m a n h a dư sương kinh ngạc nói cô em vợ đúng là nam nữ t h ô n g an quả nhiên là tự mang bờ uff thiếu nữ cũng như mộng cười cười nói đào bảo cô em vợ dư sương nghiệm nó nay đào bảo đến cùng có tài cán gì à dựa vào cái gì c h ú n g quanh hắn nhiều như vậy mỹ nữ tuyệt sắc thượng đế nắm sai kịch bản đi hảo đừng nát t á nghiệm quan ngươi cái gì đánh giám ta là tới cùng ngươi nói chuyện không phải nghe ngươi hoán giận cũng như mộng đạo được vào đi dư sương tiện tay trước tiên lui về trong phòng cũng như mộng quay đầu nhìn hạ tuyết một chút nói hạ tuyết ngươi lần đầu tiên tới giảng đảo chứ nhượng anh rể ngươi mang ngươi đi dạo nói xong cung như mộng liền vào nhà sau đó anh rể ca áp lực lớn như núi chuyện này vốn là nói cẩn thận mang vân hy tỷ đi du an thần miếu hiện tại cô em vợ cũng ủy thác cho mình sao làm sao bây giờ ác ta đã quên thiên tư thông minh cô em vợ này hội nhất định sẽ nói anh rể ta nghĩ ở chỗ này chờ mộng tỷ ngươi cùng vân hy tỷ đi chơi đi thế nhưng bảo ca đợi gần như một phút cô em vợ hay vẫn là không bất luận biểu thị gì ta sát này kịch bản không đúng a bảo ca cái chán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh cuối cùng hắn cắn răng một cái nói khắc khắc này khí trời tốt chúng ta đi cuống du an thần m i ế u chứ hạ tuyết gật ngủ bảo ca một mặt m ộ t b ư ớ c cô em vợ không những không có khéo léo từ chối thậm chí còn gật đầu rồi vân hy trận tròn mắt tức giận nói mang hai người phụ nữ cùng ra đường áp lực có lớn như vậy sao không phải vậy người mang tuyết muội đi hảo đồng thời đồng thời đào bảo vội vàng nói sau đó ba người lái dư xương trước kia vồn vồ vổ ít cờ chín nó ly khai biệt thự dư xương biệt thự thư phòng ngẫu tỷ nếm thử ta thu gom rượu đỏ đào bảo vân hy bọn hàn đến ta đều không c a m lòng lấy ra dư xương từ trong tủ rượu lấy ra một bình lạ phịt rượu đỏ đạo dư xương cười cười nói ngươi thập vạn hỏa cấp ước gặp mặt ta không phải là muốn mời ta thưởng thức rượu đỏ chứ đương nhiên không phải dư sương mở ra rượu đỏ bình cho cung như mộng rót rượu lúc này mới lại nói hà tiểu giá hiện tại là tình huống thế nào há trước đây không lâu ở bình sông đại học mở ra cuối cùng một hồi buổi biểu diễn sau đó quyết định xuất đạo hiện tại nhân khí dư sương nhàn nhạt nói ngậm tỷ n g ư ơ i biết ta chỉ chính là cái gì ừ n cung như mộng hơi trầm âm nhàn nhạt nói không có rõ ràng biến hóa tác dụng phụ đâu chưa lấy được báo cáo nhưng thì cá nhân ta cảm thụ cô bé này cùng ba năm trước so với tuy rằng tướng mạo biến hóa đẹp đẽ ngực lớn lên ca cũng sướng e m hai nhưng tính cách nhưng ẩn giấu đi lệ khí ba năm trước hà tiểu giã nhưng là một cái phổ thông nhưng tâm địa phi thường cô gái thiện lương ta không biết này có tính hay không tác dụng phụ cung như mộng đạo cho hà tiểu giã làm trị liệu chính là bắc mỹ một g i a gọi nờ vờ bệnh viện tư nhân bệnh viện này phi thường khả nghi ta hoài nghi bọn hắn sau lưng còn có ẩn giấu càng sâu thế lực bọn hắn không phải ở cho hà tiểu giã làm trị liệu mà là ở dùng hà tiểu giã làm thí nghiệm dư s ư ơ n g vẻ mặt ngưng trọng nói cũng như mộng nâng trung trà lên nhấp một miếng sau đó nhàn nhạt nói sương sương ngươi có phải là đang hoài nghi nở v ỡ bệnh viện thế lực sau lưng khả năng cùng nó mạn nhà máy năng lượng nguyên tử nổ tung có quan ta có như thế phương diện suy đoán nhưng cũng không có bất kỳ chứng c ứ nào tình báo của ta còn không cách nào thẩm thấu đến bệnh viện kia liền càng kinh hoàng hơn bọn hắn thế lực sau lưng chỉ là dư sương trầm mặc chốc lát nhàn nhạt nói chỉ là ta sẽ không bỏ qua điều tra nọ mạn nổ hạt nhân trần tướng cô lại không nói ta cùng đào bảo đều là này trận hạch sự cố người bị hại chỉ nói riêng thai nạn bản thân này nhưng là chết rồi mấy trăm ngàn người cấp thai nạn không thể liền như thế quên đi cũng như n g ộ n g thở dài người đứa nhỏ này chính là cố chấp tùy hứng biết rõ đạo truy tra chuyện này hội cho mình đưa tới họa sát thân còn thiên hướng nam sân hành bất quá ta chính là yêu thích n g ư ờ i điểm ấy cho nên mới phải đủ khả năng giúp ngươi dư sương cười cười đa tạ mậu tỷ đúng rồi mậu tỷ có cơ hội đem hà tiểu giã mang tới giằng đảo chứ ta cho nàng làm cái kiểm tra ân tốt đẹp cũng như mậu dừng một chút lại nhìn dư sương khẽ cười nói sương sương tới nói nói ngươi đều đem ai m à thành kim may t r ư ơ n g năm trăm mười ba không tiêu căng nhưng thật tấm áp ai nha mậu tỷ ngươi biết đạo chuyện gì xảy ra là được ta cũng không muốn tự âu a này không cũng Ngươi nếu như nhận là thức bức bị ép mà. vậy n nên、biết. Người phụ nữ kia, không nói qua luyến ái, dễ dàng ghen.、Ta、nếu như nơi nữ còn năng lực vui vẻ cùng sương xoa xoa không đối với không tìm loại phiền toái này nữ nhân làm bản thân, quá phi công. hì, thì phụ chơi phi tìm biết. Ta tuyệt toái bảo kia, ái, vui đời đối với loại Dư qua xoa xoa sau quá đầu, lực làm dễ đào mà. vẻ v đồ ngươi đối với đào bảo đến tột cùng là làm sao cái cái nhìn cung như m ộ n g lại mỉm cười nói nhộn ta nghĩ nghĩ ân hàng xóm đệ đệ vừa muốn thủ hộ lại không sinh lý kích động đại khái là cái cảm giác này dư s ư ơ n g đạo cung như mộng cười cười rất hình tượng nàng dưng một chút lại nói hảo không nói phí lời ngươi hẳn phải biết ta lần này đến giằng đảo mục đích yên tâm hảo ta nếu đáp ứng ngươi liền nhất định làm được chúng ta hiện tại liền đi bí mật của chúng ta nhà xưởng không ít sau dư s ư ơ n g lái trong nhà để xe mặt khác một chiếc vổn vỗ s chín r mang theo cung như mộng ly khai cạnh biển biệt thự mà một mặt khác đào bảo mang theo hai cái đại mỹ nữ trải qua hơn hai giờ trèo non lội suối rốt cục leo lên áo lai sơn đây là g ắ n g đảo trên ngọn núi cao nhất mà ở ngọn núi đỉnh đứng sừng sững một ngôi miếu cổ kiến trúc phong cách không phải trong không phải tây chuẩn xác điểm nói là đông tây phương phong cách hôn hợp thể đây chính là du an thần miếu đương nhiên danh tự này cùng đương thời hừng hực thi đấu loại game du an quần nhân không có một mao tiền quan hệ du an thần miếu danh tự này xác lập thời điểm nơi sinh ra đại mỹ đế quốc còn không sinh ra đây du an bên trong tòa thần miếu cung phụng nhiều tôn thần vị có đạo giáo nguyên thủy thiên tôn nữ hoa chờ thần tiên có phật giáo thích già man nhi quan âm chờ thần cùng với cơ đốc giáo lý Sơn. g i a n g đ ả o vốn là một cái di dân đ ả o tín ngưỡng khá là mở ra nhiều như vậy không giống giáo phái thần bị cung phụng ở đồng nhất triều đình toàn thế giới đại khái cũng chỉ cái này một ra ba người đến thời điểm du an thần miếu trải qua là người ta tấp nập đào bảo mua được hương vân hy tỉ ngươi dự định hứa cái gì nguyện đào bảo thuận m i ệ n hỏi hy vọng năm nay năng lực đem mình gả đi ra ngoài đi vân hy nhàn nhạt nói â vân hy lập tức nhìn hạ tuyết mở miệng nói tiểu tuyết ngươi dự định hướng nguyện vọng gì đâu nói rồi liền mất linh hạ tuyết đạo vân hy cái kia vân hy tỉ ta không phải nói nguyện vọng của ngươi mất linh ta là nói chính ta vân hy cười cười không sao mất linh liền mất linh đi coi như không ai thèm lấy cũng không đáng kể ba người đứng xếp hàng chuẩn bị thắp hương ước nguyện chờ đại khái nửa giờ đầu rốt cục đến p h i ê n ba người vân hy cái thứ nhất đi lên nàng đem đốt hương cắm ở lư hương lý nhắm mắt lại hai tay hợp nhất vẻ mặt thành kính hy vọng ba mẹ thân thể khỏe mạnh hy vọng ta khách trọ môn đều có thể hạnh phúc sau đó chính là hy vọng quên đi liền này hai cái nguyện vọng đi ước nguyện xong xuôi vân hy mở mắt ra sau đó lui sang một bên đến p h i ê n đ à o bảo hán tốt nhất hương cũng là nhắm mắt lại hai tay hợp nhất trong lòng h ứ a nguyện hy vọng vân hy t ỉ nguyện vọng có thể thực hiện đào bảo trong lòng rất rõ ràng hắn nhất có lỗi với nữ nhân chỉ sợ cũng là vân hy chính mình lúc trước theo đuổi vân hy động lực căn bản không thuần chính mình chỉ là muốn hướng về hạ t ì n h chứng minh mình có thể theo đuổi đến càng bạn gái xinh đẹp tuy nói sau đó chính mình cũng dần dần thích vân hy nhưng loại này yêu thích trình độ cùng đối với hạ t ì n h cảm tình so với hay vẫn là t r ê n lệch quá xa vân hy nói không sai chính mình hay là không như thế nghĩ nhưng trong tiềm thức chỉ là coi nàng là thành một cái bị thai nghĩ tới đây đào bảo khẽ c ư ờ i khổ ta người này thực sự là như thế một cái khuynh thành nữ nhân ta dĩ nhiên chỉ là coi nàng là bị thai kẻ cặn bạ tên danh xứng với thực may là vân hy không phải xà ẩ n di xe cải bằng không chính mình chính là ý tủ ca kết cục bởi vì ngốc quan hệ đào bảo ở ước nguyện lư hương bên trạm có hơi lâu người phía sau bắt đầu r i ụ c đào bảo thu thập dưới tâm tình lập tức đứng qua một bên sau đó đến phiên hạ tuyết tuyết muội muội không có dây dưa dài dòng để tốt hương hỏa sau liền bắt đầu ước nguyện mà ước nguyện nội dung cùng đào bảo gần như chỉ có điều là đem đào bảo thay thành vân hy hy vọng anh rể nguyện vọng có thể thực hiện hạ tuyết chính mình cũng không có ý thức đến không biết từ lúc nào thế giới của nàng liền bắt đầu quay chung quanh đào bảo mà chuyển rất nhiều năm trước đây hạ tuyết ở chính mình nhật ký lý viết xuống một câu nói như vậy anh rể hạnh phúc chính là ta hạnh phúc hay là từ vào lúc ấy ánh mắt của nàng liền không sẽ rời đi quá đào bảo chỉ có điều cùng cảm tình trích liệt đào lưu ly li không giống chính là hạ tuyết cũng không có ý thức đến chính mình loại này trong tiềm thức tình cảm hơn nữa nàng đối với đào bảo quan tâm nàng làm đào bảo việc làm đều là hàm xúc bí mật không tiêu căng nhưng thật tâm áp v â n hy đứng ở một bên l ặ n g lặng nhìn hạ tuyết nàng cũng phỏng đoán không ra hạ tuyết tâm tư chỉ là nàng nhưng rất rõ ràng đào bảo đối với đứa bé này mà nói phi thường trọng yếu ai vân hy thăm thẳm thở dài đưa ánh mắt chuyển hướng một bên đối mặt hạ tuyết có áp lực không chỉ là hạ tình cũng bao quát vân hy hạ tuyết đứa nhỏ này hoàn mỹ quả thực không giống trên thực tế người nếu như muốn chủ động theo đuổi nam nhân thế gian này đại khái không có người hội từ chối chứ vân hy tỉ ngươi làm sao lúc này hạ tuyết âm thanh văng lên vân hy nhìn hạ tuyết một chút cười cười nói không có gì ồ vân hy lại nhìn bà bảo đào tiên sinh phiền phức cho chúng ta mua hai chuỗi sâu kẹo hồ lô ba ở trên người ta đào bảo lập tức liền đi vân hy tắc lại nhìn hạ tuyết cười cười nói đúng rồi tiểu tuyết ngươi có người thích sao h ả không rõ lắm ta đối với cảm tình không phải hiểu lắm hạ tuyết dừng một chút lại nói vân hy tỉ ta sẽ không can dự ngươi cùng anh rể giao du cũng sẽ không cùng tỉ tỉ đâm p h ọ c vân hy bạo hãn hai chúng ta không có ở giao du bất quá nếu nói tới chỗ này nàng nhìn hạ tuyết lại nói tiểu tuyết ta đối với ngươi có một cái kiến nghị tương lai tìm bạn trai nhất định không nên tìm anh rể n g ư ờ i nam nhân như vậy quá lạm tình hạ tuyết gật gù anh rể xác thực có chút do dự thiếu quyết đoán nếu không cách nào lấy hay bỏ đều thu rồi không là được tuy rằng quốc gia chúng ta là chế độ một vợ một chồng giấy hôn thú chỉ có thể lĩnh một cái nhưng lại không nói không thể có thêm cái sự thực hôn nhân đồng dạng là bảo vi tiểu bảo có bảy cái lao bà đây vân hy không phải hạ tuyết đứa nhỏ này b à quan có vấn đề à, này không phải đào lưu ly thế giới quan sao ta tiền h này đào lưu ly quả thực chính là đại nhiễm hang a hạ tuyết chỉ có điều đi tới tuyết thành mấy ngày ba quan trải qua hai thành như vậy ta nói tiểu tuyết ta những này ai dạy ngươi h ả lưu ly tỷ quả nhiên vân hy thu thập dưới tâm tình lại nói nàng còn cùng ngươi nói cái gì nàng nói anh rể tương lai giấy hôn thú trên danh tự nhất định là nàng làm bao a nàng dựa vào cái gì tự tin như vậy ngươi tỷ mới là đào bảo yêu nhất đi vân hy khó chịu lưu ly tỷ nói cưới nàng có thể có bao nhiêu cái lao bà nhưng cưới ta tỷ cũng chỉ năng lực có một người vợ nàng cảm thấy phàm là đầu góc nam nhân bình thường đều sẽ chọn cưới nàng vân hy hào như s ắ c thực có đạo lý chương năm trăm mười bốn da da ngươi mãi mãi cũng là da da ngươi rằng đạo lý vân hy khởi đầu là chưa hề đem đào lưu ly để ở trong mắt ở nàng đến xem đào lưu ly li cũng là h ắ t hóa thời điểm đầu g ó c bình thường thời điểm khác chính là một cái không đầu g ó c nữ bệnh thần kinh thế nhưng nàng hiện tại đột nhiên cảm thấy nàng sai rồi cái này đào lưu ly li hảo như so với nàng tưởng tượng khôn khéo nhiều lắm a à, à đều ở làm cái gì một cái không tiền không thế lại hoa tâm gia hỏa tại sao đều muốn tập hợp đi tới nàng thu thập dưới tâm tình lại nói nói đến đào bảo mua cái sâu kẹo hồ lô làm sao còn chưa có trở lại chúng ta qua xem một chút đi hạ tuyết đạo vân hy gật gù mà nào đó sâu kẹo hồ lô than đào bảo cầm trong tay ba cái sâu kẹo hồ lô nhưng cũng bị một đám người vây quanh đào bảo ngươi cảm thấy tòa án không phán ngươi hình ngươi liền năng lực tiêu dao tự tại ngươi hỏi qua chúng ta có đồng ý hay không một cái nam tử trẻ tuổi tỏ rõ vẻ lệ tức giận nói đào bảo vẻ mặt bình thản cúc ngay thao ngươi rất mã hung hăng cái gì biết đây là địa phương nào sao gian g đảo địa bàn của chúng ta đem la lan tỷ hại thành người sống đời sống thực vật ngươi còn có mặt mũi nhượng chúng ta lan người thanh niên trẻ lùi về sau một bước sau đó nói các anh em đưa ánh xảy ra chuyện toán la ra chúng ta sau đó một đám người liền vọt lên ai đào bảo rất đau bi sau đó đào bảo đột nhiên con ngươi co r ụ t lại thân thể d ư ớ i loan sau đó góp chất lực toàn bộ người như mũi tên nhọn bình thường nào tới nhưng mục tiêu của hắn cũng không phải những này tiểu la lâu mà là l ờ i mới vừa nói người thanh niên trẻ người thanh niên trẻ một mặt mậu bức ngây ngốc tại chỗ mắt thấy liền muốn đắc thủ đột nhiên một cái người đàn ông trung niên vọt tới thanh niên trẻ tuổi kia giúp hắn đỡ đào bảo này một cái quét đường chân chạm quyền cước chạm vào nhau xuất chạm tiếng vang đào bảo công kích cường độ rất lớn cho dù nam tử hạ b ả n thật vững vàng nhưng hay vẫn là trực tiếp bị đá bay ra ngoài thân thể hiện ra đường a ra bôn trạng hạ xuống hắn tâm tích phương hướng vừa v ẫ n có một đống cục đá vụn như như thế thẳng tắp đập tới vô cùng có khả năng bị cục đá vụn đâm bị thương nhưng nam nhân hiển nhiên cũng không phải giấy con c ọ n g cường hắn trên không trung vặn vẹo thân thể của chính mình một tay trên mặt đất xoay một cái mượn lực bước đệm trung hòa phần lớn xung đột lẫn n h a u lực thân thể của hắn trên không trung quay một vòng sau đó vững vàng rơi xuống trên đất đón lấy đùi phải dốc hết sức ngược đào bảo nhào tới mà cùng với đồng thời trên không trung hắn hưu quyền dò ra như giếng khoan bình thường trực tiếp quay về đào bảo bộ ngực đánh tới toàn bộ động tác vô cùng nối liền trôi chảy cảm giác tiết tấu vô cùng mãnh liệt đào bảo trong lòng tuy rằng ngơ ngác nhưng vẫn chưa kinh hoảng hai tay l o n g ở bộ ngực ưu tiên bảo vệ trái tim ẩm quyền thịt giao kích một tiếng vang chấm thấp đào bảo tuy rằng hai tay đồng dạng mượn lực bước đệm trung hòa hơn nửa sức mạnh nhưng những sức mạnh này vẫn chưa tiêu tan mà l à đều chuyển đến hai tay trên hai tay đến, đến rồi được này một đòn đào bảo ở cái này h u n g mánh cương q u y ề n tính chất công kích hạ thân hình liên tiếp lay động cũng đồng d ạ n g bị đánh lui mấy mét lảo đảo bất quá lại không ngã xuống cao thủ đào bảo trong lòng t h ầ m khen trên người thanh niên lực lưỡng không có năng lực dựa vào chính là thuần túy kỹ thuật đánh lộn nếu như sở liệu chưa sai người đàn ông này hẳn là một tên kinh nghiệm cận chiến phong phú sát thủ đào bảo bị tráng hán đẩy lùi ổn định thân hình sau lần thứ hai dựa vào độ l ư ớ trên t một cơn gió mạnh chân trái khúc đầu gối lấy quét ngang thiên hạ tư thế quay về người đàn ông k i a chân then chốt mạnh mẽ đã đi nam tử trong lòng giật mình mau mau làm hết sức lảng tránh đào bảo lần này công kích nhưng hắn rất nhanh hiện bởi vì đào bảo công kích độ rất nhanh hắn căn bản là không có cách tách ra may mà song trưởng dối ra mạnh mẽ chống đỡ lần này công kích thân hình trực tiếp bị hất bay suốt cách xa mấy mét trong lòng đồng dạng khiếp sợ không thôi người đàn ông này xem ra nhiều nhất bất quá mười hai mười ba bốn tuổi bằng chương ấy tuổi nhẹ nhàng sức mạnh phản ứng cùng thuật đánh lộn đều cường hãn như vậy bao nhiêu năm chưa từng thấy loại thiên tài này rồi không biết tỉnh táo lại đào bảo trong lòng càng là ngơ ngác thân thể của chính mình tố chất trải qua bức xạ hạt nhân lột xác hoàn toàn là thoát thai hoàng cốt dùng hầu như có thể nói biến thái mới thể chất lại triển khai này một tất sắc kỹ e sợ uy lực trí ít tăng mấy lần thế nhưng nam tử kia mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống không nói dĩ nhiên phản chấn chính mình b á n cánh tay đều đã tê dần mẹ kiếp la ra lúc nào mời chào loại này cường nhân bất quá cũng không kỳ quái cái này la ra nhưng làm giảng đạo đệ nhất người h ò a thế ra có người nói cấp thần bí thợ săn công ty hội đồng quản trị lý thì có người của là gia nam tử kia sắc mặt cũng vô cùng nghiêm nghị khởi đầu thấy đào bảo thân thể có chút đơn bạc nội tâm thậm chí sinh ra khinh địch tâm ý thế nhưng vài lần giao thủ hạ xuống chính mình dĩ nhiên đang đối kháng với trong mơ hồ khánh thành hạ phong đây chính là rất nhiều năm cũng không có xuất hiện quá tình huống rồi lúc này hắn mới bắt đầu thật lòng đối xử cái này thân pháp quỷ dị người trẻ tuổi túi người thân thể hình thành dương cung hình đào bảo còn đang quan sát hắn kỹ thuật đánh lộn nam tử kia trải qua như mũi tên nhọn bình thường lao xuống mà đến đào bảo mau mau hai tay nắm ở trước ngực làm phòng ngự hình nhưng hắn hay vẫn là đánh giá thấp nam nhân lực t r u n g kích thân hình đơn bạc hắn trực tiếp bị t r u n g kích cực lớn lực hất bay lên một tiếng vang chấm thấp đào bảo sau lưng đập đến trên núi đá sắc mặt trắng bệnh không ngừng khoe miệng cũng tràn ra một k i a máu tươi vào lúc này la da người trẻ tuổi kia rốt cục lấy lại tinh thần thấy đào bảo nằm ở n h ư thế lập tức hét lớn lôi minh trên a đánh chết hắn hàng này là điển hình ngang ngược ngông c u ầ n công tử bột đào bảo xem thường cười cười la thiên kiệt ngươi cũng là điểm ấy tiền đồ có dũng khí hai ta một mình đấu ta sẽ để ngươi lần thứ hai nhớ tới đã từng bị tuyệt vọng chi phối sợ hãi la thiên kiệt nhớ tới cái gì sợ h ã i đến lập tức trốn đến người đàn ông trung niên phía sau l ô i minh trên a nhưng là thiếu ra hắn trải qua mất đi sức chiến đấu coi như là ngươi hiện tại cũng năng lực b ả o đánh hắn một trận người đàn ông trung niên đạo thật sự ta có thể thể ta rất xác định hắn vừa nay chính diện nhận ta một quyền lại đập đến trên núi đá tuyệt đối thương tới nội phủ ngươi nhìn hắn hiện tại t r ạ n g tư chân rõ ràng đang run rẩy căn bản là cung dương hết đà ta sẽ không đối với đánh mất sức chiến đấu người ra tay la thiên kiệt khoát tay háo một cái quên đi quên đi chính ta trên hắn đi về phía trước hai bước nhìn vẻ mặt ý cười đào bảo vẫn có chút k i ê n kỵ hơi trầm ngâm sau đó la thiên kiệt nhìn tiểu lâu la môn lại nói mọi người cùng nhau tiến lên liền dưới sự chỉ huy của la thiên kiệt vừa nãy vừa hụt tiểu lâu la môn lần thứ hai vừa lên đào bảo sắc mặt nghiêm túc kế bỏ thành c h ố n g bạch hát người đàn ông này đến cùng là cái gì lai lịch dĩ nhiên một chút liền nhìn thấu mình kỳ thực trải qua cung dương hết đà bất quá đào bảo n ậ quát một tiếng đối phó các ngươi những này cặn bã hay vẫn là không thành vấn đề hắn trực tiếp đón mọi người đột kích ngược m à trên đào bảo vọt tới trong đám người các loại không có t r ư ờ n g pháp gì loại quyền ầm ầm ầm la thiên kiệt những n à y bọn thủ hạ bị đào bảo một quyền một cái lược phiên ở đ ị a cuối cùng đào bảo sờ sờ vết máu ở khoe miệng một cước đem la thiên kiệt đạp ở dưới chân n ế t miệng nở nụ cười la thiên kiệt ra ra ngươi mãi mãi cũng là ra ra ngươi la thiên kiệt đau hoa hoa gọi cái k i u tên là lôi minh người đàn ông trung niên mâu trong bắn ra một đạo hàng quang thả chúng ta ra ra thiếu ra hừ ta nếu không thả đâu vậy cũng chớ quản g ta không khách khí rồi lôi minh nói xong trực tiếp tập kích mà lên căn bản không án lệ thường động tác võ thuật đến h á n độ thật sự có thể nói lôi minh nắm đấm sở mang theo sức mạnh cũng là khiến người ta sinh ra sợ hãi người vây xem đều là dồn dập nghiêng đầu qua chỗ khác không đành lòng xem đến phía dưới một màn nhưng đào bảo nhưng vẫn như cũ sừng sững ở tại chỗ không chút nào tránh né ý tứ hừ này xem như là mới tự sát chiêu thức sao hành tắt thành ngươi t r ư ơ n g năm trăm mười lăm đào thanh liên coi như lôi minh chuẩn bị đối với đào bảo tiến hành công kích thời điểm đột nhiên từ phía sau đoàn người đỉnh đầu xẹt qua một vệ bóng đen này độ làm người trợn mắt liễu lưới cái gì người lôi minh giật nảy cả mình bóng đen tập kích lại đây trực tiếp một cước đạp chúng lôi minh bụng quá nhanh dù là lôi minh phản ứng lực kinh người vẫn không có có thể tách ra hơn nữa lực lượng này sự to lớn càng làm cho lôi m i n h kinh hãi chạm lôi minh thân thể đồng dạng nện ở trên núi đá trong miệng cũng là phun ra một ngụm máu đến cùng t h ậ p cái gì người lỗi minh nội tâm tràn đầy chấn động tuy rằng trước cùng đào bảo tranh đấu tiêu hao hắn không ít thể lực nhưng từ đòn đánh này hắn liền năng lực cảm thụ được dù cho là mãn huyết trạng thái chính mình cũng đánh không lại cái này người hắn ngẩng đầu lên đập vào mi mắt chính là một tấm xa hoa bé gái trẻ tuổi gò má nàng lạnh lùng hai con ngươi tỏa ra làm người run rẩy lược áp bách mặt không hề cảm xúc mặt không nhìn ra tâm tình của nàng nhưng nắm chặt quả đấm cho thấy nội tâm của nàng hết sức phẫn nộ chính là hạ tuyết nàng từng bước một hướng về lôi minh đi tới mỗi lần đi một bước lôi minh liền căng thẳng một phần loại này lực c á t bách hắn đã nhiều năm chưa bao giờ gặp nhưng vào lúc này đào bảo đột nhiên ầm ầm ngã xuống đất vân hy cũng từ trong đám người chen chúc tới nàng buôn tập đến đào bảo bên người sắc mặt sốt u sáng nói đào bảo đào bảo ngươi thế nào đào bảo nhìn vân hy miễn cưỡng cười cười xin lỗi sâu kẹo hổ lô đi trên đất vân hy viền mắt một đỏ ngúng ố c người đàn ông kia là thợ săn tiền thưởng tiền thưởng ai đi gọi lôi minh đã từng là nam mỹ tự do vật lộn giải quán quân quán quân thế giới đánh lộn quyền lực bảng xếp hạng đệ bắt nam nhân ngươi với hắn đánh cái gì nói như vậy ta cùng lợi hại như vậy người đánh cái cân sức ngang tài đào bảo khỏe miệng bỏ ra vẻ mỉm cười ngúng ố c ngúng ố c nơi nào cân sức ngang tài rõ ràng thua dối tinh dối mù chủ khắc khắc Chủ Nếu như các ngươi không ở, nếu như các ngươi ở đây, ta nhất định có thể đánh thắng hắn. Bởi vì ta không muốn ở trước mặt các ngươi như thế mất mặt, còn đang đùa x o á i ta chính là chán ghét ngươi đ i ể m ấy. Vân hy nước mắt trung quy hay vẫn là rơi xuống. Lần trước rơi lệ, hay vẫn là hai người lúc chia tay. Lúc đó rõ ràng đối với người đàn ông này trải qua tuyệt vọng, nhưng thật sự lúc chia tay, tâm lại vẫn là hội đau không thể thở nổi. Hay là dư sương nói đúng, nàng cũng không thích hợp luyên ái. Vân hy tỉ nhanh lên một chút đưa anh rể đi bệnh viện đi hạ tuyết trải qua đi tới ừng nhưng ba người chuẩn bị lúc rời đi la lương lại mang theo một đám người vây quanh ai cũng đừng nghĩ đi la lương khiến trách giết người đ ề n mạng đao bảo hại la lan biến thành người sống đời sống thực vật hắn liền muốn tiếp thu trừng phạt hạ tuyết con ngươi đột nhiên co rụt lại người chung quanh đều tựa hồ cảm nhận được một luồng cảm giác mát mẻ đang lúc này một cái phụ nữ trung niên âm thanh từ đoàn người phía sau văng lên dừng tay đ o à người n xì xào bàn tán. đó à nhà o láo thanh tam ta la liên, người vợ, c người nói là toàn người bộ la ra cái ó nói, quyền thế nhất. Nghe thế c kia tiến vào thợ săn n vào c ô g ty hội đồng quản trị hội nhà họ người đồng quản lo a A, nữa chính chứ. chỉ c Không phải phụ hơn nàng. Nàng người nữ là là một n t r a i của n à ệ t la thiên kiệt phế đó là di truyền hắn cha r á c rời ghen không có quan hệ gì với đào thanh liên s á c thực la gia tam huynh đệ liền c h ú c lao tam vô dụng nhất không hơn người ta người vợ lợi hại vì lẽ đó cái khác hai nhà cũng không dám bắt nạt bọn hắn thế nhưng la g i a đời thứ ba tranh lệch liền lộ ra xuất đến rồi lao đại con gái la lan hiện tại là người sống đời sống thực vật lao tam nhi tử la thiên kiệt lại hoàn toàn là rác r ư ỡ i chỉ có lao nhị nhi tử la lương ưu tú nhất người thừa kế trừ la lương g i a không còn có thể là ai khác chương năm trăm m ư ơ i sáu không khoa học cô em vợ la lương nghiêng đầu qua chỗ khác thứ ba Này người, nhưng là dết la lan hung thủ. Có phải là hung thủ không ngươi là là phải phải thủ. thủ la dết Có đào ị định, n đoạn, cũng không h phải ta quyết m là tòa án định đ ạ thanh n kết thể liền nói liên nhàn n h ạ t nói cái này la lương ngữ nghẹn đào thanh liên nói cũng không sai trong lòng hắn khá là không cam l ò n g ánh mắt quét qua lại nói này thí ba ngươi xem đào bảo đem thiên kiệt đánh thành ra sao đều nằm trên mặt đất không thể động nguyên vốn chuẩn bị đứng dậy la thiên kiệt vừa nghe trực tiếp nằm n h ò à i mà không nổi đồng thời hào hào khóc lớn mẹ đào bảo tên khốn này đều sắp đem ta đánh chết rồi hắn mới vừa rồi còn nói hắn mãi mãi cũng là ông nội ta người chung quanh lập tức xì xào bàn tán n à y người của la g i a quá năng lực điên đảo thị phi chứ rõ ràng là hắn khiêu khích trước đồng thời động thủ trước chính là n à y rằng đảo đến cùng có còn hay không pháp chế nói đến la g i a này trải qua xem như là tụ chú ngầu đả chứ tuần cành đâu ha ha phân cảnh đào ã sớm rút lui. Bọn hắn n dám quản la ra sự thanh ì n l ra ư n g liên à có n g ư ờ là l Đào thợ ty Thanh săn sự. công đồng i không nói lời nào chỉ là lẳng lặng nhìn la thiên kiệt bị mẫu thân liên tục nhìn chằm chằm vào la thiên kiệt t r ộ t dạ cúi đầu lên về nhà đào thanh liên nhàn n h ạ t nói vâng la thiên kiệt từ dưới đất bỏ dậy đến hắn xem ra vô cùng chật vật nhưng kỳ thực cũng không có được cái gì trọng thương bởi vì đào bảo cũng không có đối với hắn xuống tay ác độc đệ nhất La thiên kiệt này gấu hài tử tuy rằng khá là làm, yêu thích rêu rao Thiên Kiệt tử tuy thích thích tính hài khá khắp hùm, nhưng không nơi, ngoài yêu rêu yêu này rằng mượn bản cũng gấu xấu. cáo đ à o bảo đ ã từng tận mắt hắn nâng người đuôi đường cái. Đệ nhị, nơi này giằng đuôi cái. Đệ đ qua là ả o đ à o bảo rất rõ ràng nếu như đem la thiên kiệt đánh phế bỏ chính mình e sợ hội phiền thoái hơn đệ tam ngay khi đ ả o thanh liên mang theo la thiên kiệt chuẩn bị lúc rời đi hạ tuyết đột nhiên đi lên t r ư ớ c ngăn lại bọn hắn xin lỗi hướng về tỷ phu ta xin lỗi hạ tuyết nhàn nhạt nói người nữ nhân này quá làm càn rồi trong đó một cái đại hán áo đen d ư ơ n g hai tay trực tiếp nào tới muốn đem hạ tuyết rời đi hạ tuyết vẫn không nhúc n í c h đang tráng hán nào tới trong nháy mắt mũi chân nhẹ nhàng xoay một cái tách ra đại hán áo đen hai tay đồng thời liêu lên chân trái một cước đem tên hướng kia đại hán áo đen đá bay xuất hảo xa mấy mét những này mới vừa chạy tới la ra bảo tiêu t r ậ n mắt m á t mồm nay cho ăn lưu thành c h í ít hai trăm cân đi làm sao cùng đá đống cắt tự Các người lẽ nào không thấy lôi minh bước đi đều đi bất ổn sao người mỹ nữ này chỉ điểm một chiêu ta đi đào thanh liên cũng là nội tâm cực kỳ chấn động tạm lại không nói cô bé này kinh động như gặp thiên nhân dung mạo chỉ nói riêng này vũ lực trị giá có chút không khoa học đi nàng hơi trầm âm sau đó nhàn nhạt nói thiên kiệt đi xin lỗi khiếp sợ hạ tuyết mạnh mẽ vũ lực la thiên kiệt không thể làm gì khác hơn là một lần nữa đi tới đào bảo trước mặt xin lỗi đào bảo nâng tay lên la thiên kiệt sợ h ã i đến lập tức nhắm chặt mắt lại nhưng đào bảo tay chỉ là nhẹ nhàng rơi vào trên đầu hắn la thiên kiệt mở mắt ra ngẩn người đào bảo ở nhìn hắn mỉm cười thiên kiệt thiếu ra có chút ngộng hàng n à y uống lộn thuốc chứ nói chung xin lỗi xong xuôi trước tiên trốn la thiên kiệt ma lưu một lần nữa về đến đào thanh liên bên người lúc này đào thanh sơn cũng là nhìn đào bảo nói đào tiên sinh rất xin lỗi tiền thuốc thang toàn coi như chúng ta không cần vân hy nhàn n h ạ t nói chúng ta phó nổi tiền thuốc thang nói xong nàng ngưng đào bảo liền ly khai mà hạ tuyết cũng theo ly khai ba người đi rồi la lương lập tức khá là không cam lòng nói thứ ba liền để hắn như thế đi rồi còn năng lực thế nào thật đem la ra chúng ta xem là rằng đào thẳng t r ộ t làm vua sứ mù đào thanh liên nhàn n h ạ t nói nhưng là đào thanh liên lại nhìn la lương một chút nhàn n h ạ t nói la lương ngươi thân là một cái kiểm sát trưởng phá án thời điểm lẫn lộn quá nhiều ân tình tự ta biết các ngươi anh họ mượn mấy cái cảm tình không sai nhưng pháp chính là pháp lý chính là lý kiểm sát trưởng quan trọng nhất tố chất chính là như thế công chính la lương lần thứ hai ngữ nghẹn không ít sau hắn mới cúi lầu nói xin lỗi đào thanh l i ê n khẽ thở dài nhàn nhạt nói trở về đi một bên khác hạ tuyết lái xe vân hy cùng đào bảo ngồi ở hàng sau hạ tuyết không cần đi bệnh viện đào bảo mở miệng nói nhưng là người thương như vậy trùng đào bảo cười cười đưa tay ra mời cánh tay sống động đậy thân thể nói trải qua không có gì đáng ngại vân hy c h ừ n g mắt nhìn vẻ mặt một mặt khó mà tin nổi nàng vào lúc này mới lưu ý đến đào bảo trên mặt bị núi đá cắt ra vết thương trải qua cơ bản khép lại rồi tạ thiên vừa mới qua đi bao lâu nửa giờ đều không nguyên bản chí ít cần ba ngày mới có thể tự lành vết thương trải qua hoàn toàn hảo đây là cái gì tự lành độ đào bảo thương thế của ngươi vân hy mở miệng nói đào bảo s ơ s ơ mặt Há, ta trời sinh tự lành độ cũng sắp. hạ thuyết không lên tiếng nhưng trong lòng nàng phi thường rõ ràng anh rể nói dối trước đây anh rể cùng bình thường người không khác nhau gì cả nhớ tới có một lần hắn nấu ăn thời điểm không cẩn thận thiết tới tay đầy đủ năm sáu ngày mới tốt thế nhưng hiện tại bất quá hạ t u y ế t không nói gì không sai ngoại trừ thuận phong nhĩ đào bảo chỗ dựa lớn nhất chính là mình khủng bố tự l à n h đ ộ bị thương càng nặng tự l à n h đ ộ liền càng nhanh nói đơn giản một chút đào bảo cũng không phải b ả o tính tuyển thủ mà là tính bền tuyển thủ dù sao đào bảo lột sắc cũng là này hai ba năm coi như lại thiên phú dị bẩm bất kể là kỹ thuật đánh l ộ t hay vẫn là kinh nghiệm cận chiến đều kém xa những cường giả kia thế nhưng hai người một mình đấu nếu như đối phương không thể mau chóng giết chết đào bảo n à y thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về đào bảo bởi vì cái tên này tự thân chữa trị năng lực quá biến thái chỉ cần cho hắn lấy hơi cơ hội thương thế của hắn đều có thể nhanh khôi phục so với hắn hạ tuyết liền thuộc về loại kia cao bạo loại hình hơn nữa còn là cấp biến thái bạo tính tuyển thủ liên quan với cô em vợ không khoa học bút đào bảo hiện tại cũng không biết nên nói cái gì đúng rồi đào bảo ngươi vừa nãy là không phải đối với la thiên kiệt hạ thủ lưu tình vân hy đột nhiên nhớ tới cái gì lại nói ừ m đào bảo gật g ủ tại sao hắn nhưng là phải giết ngươi đào bảo khẽ thở dài nói trước đây đã đáp ứng một người bạn phải cố gắng quản giáo la thiên kiệt đánh cho tàn phế còn làm sao còn giáo cái kia la ra đại tiểu thư la lan sao vân hy lại nói ừng đào bảo gật gù vân hy tuy rằng đầy bụng nghi hoặc nhưng thấy đào bảo tựa hồ không muốn nhiều lời cũng sẽ không có hỏi nhiều mà là ngược lại nói la thiên kiệt mẫu thân dĩ nhiên là cái kia đào thanh liên hạ tuyết mở miệng nói vân hy tỉ người biết nàng sao không quen biết nhưng ta nghe qua danh tự này nàng lạp rằng đ à o phụ nữ liên hợp hiệp hội chủ tịch cùng thợ săn công ty có vẻ như có nhất định quan hệ nhưng cho tới có phải là thợ săn công ty đồng sự vậy thì không được biết rồi cho tới nay mới thôi thợ săn công ty hội đồng quản trị có thể nói là trên thế giới thần bí nhất cơ cấu một trong vân hy đạo nàng dưng một chút nhìn đào bảo lại nói đào bảo ngươi thật giống như cùng la g i a có đậm hơn liên quan hiểu rõ đào thanh liên sao trước đây cũng đã gặp mấy lần nhưng không thế nào thức ăn đào bảo đạo ồ vào buổi trưa ba người một lần nữa về đến dư sương biệt thự dư sương cùng cung như mộng trải qua ly khai anh rể trước tiên đi rửa giấy đi hạ tuyết mở miệng nói chương năm trăm mười bảy mộ dung thanh thanh phản kích đào bảo gật g ủ ta chờ một chút ta cho ngươi nhường hạ tuyết lập tức nhìn vân hy nói vân hy tỉ ngươi biết sương tỉ ra phòng tắm ở đâu sao há nhà bếp nơi đó quẹo trái các loại vân hy r ố t cục phản ứng lại nàng khoe miệng kéo kéo nói hạ tuyết ngươi cái trò này rất thành thạo a ngươi ngươi thường thường cho đào bảo thả nước tắm sao h ả này thật không có hạ tuyết bình tĩnh nói vân hy ám thở phào nhẹ nhõm nàng thu thập dưới tâm tình lại nói đào bảo lại không phải tiểu hải tử không cần chăm sóc như thế chi kỷ tỉ mỉ thả nước tắm chuyện như vậy chính hắn là có thể làm nhưng là anh rể mới vừa bị thương h í c không phải vậy ta cho hắn thả nước tắm đi ngược lại ta khá là nhàn hơn nữa ta tạm thời cũng là hắn bạn gái trước làm chuyện như vậy cũng coi như sư xuất có tiếng vân hy kỳ quái đạo hạ tuyết gật gù ân vậy sau đó ban g anh dễ xoa bối không thể để cho vân hy tỉ một mình ngươi người cái gì đều đi làm vân hy không phải đứa nhỏ này là thật sự t r ì độn hay vẫn là cố ý vân hy duyệt vô số người càng hoàn toàn không nhìn ra hạ tuyết đang suy nghĩ gì lúc này hạ tuyết lại nói đùa giỡn vân hy ngươi này mặt không hề cảm xúc hoàn toàn không thấy được là chuyện cười a thân đừng dọa ta đ à o bảo nhưng là anh dễ ngươi này cho anh dễ ngươi x ó a bối này này còn thể thống gì hạ tuyết gật ngủ cho nên nói ta là đùa giỡn vân hy xoa xoa đầu hoàn toàn ứng phó không được bất kể là ngốc manh đào lưu ly hay vẫn là tam không hạ tuyết đều ứng phó không được hơn nữa nàng luôn cảm giác hạ tuyết đứa nhỏ này từ khi đi một chuyến tuyết thành hảo như có chút biến hóa nhưng cụ thể biến hóa gì đó vân hy nhất thời cũng không nói ra được bảo ca vẫn không lên tiếng vân hy nhìn đào bảo một chút tức giận nói đừng ảo tưởng tiểu tuyết là không thể cho người xoa bối coi như nàng đồng ý ta cũng không đồng ý ta đến làm tỉnh tỉnh phụ trách nàng nhưng là ta đáng yêu khách trọ ta không nói gì vân hy trợn tròn mắt liền đi tới phòng tám để t ố t thủy đào bảo liền đi rửa giấy hạ tuyết đi nhà bếp làm cơm vân hy sấn công phu này internet dưới đan đặt hàng một bộ quần áo mới giang đảo vong mua đạn dù sao địa phương tiểu kinh tế hùng hậu ở đào bảo rửa giấy xong trước vong mua quần áo c h ả y qua đến mặc quần áo vào vừa vặn hạ tuyết đem bữa chưa làm tốt điều này làm cho đào bảo không khỏi cảm khái một câu hậu cung thật tốt lập tức hắn lại nghĩ đến cái gì khoe miệng khẽ cười khổ liền hiện nay ván cờ này thế ngoại trừ tỷ tỷ e sợ không ai hội gia nhập chính mình hậu cung quân đoàn ai đáng ghét ta nhất phu nhiều thế mới là ta quốc truyền thống văn hóa lý tinh hoa a đào bảo trước mắt cũng chỉ có thể thổ cái tào hoa ắ n không bản lĩnh nịch chuyển nhượng có thể thời、Đại、Thủy Triều nhượng tiêu Đại v n chồng chung cho tàn lại cháy. Vân、hy、cũng không g đã độ đào đ lâu lại chế cho cháy. Hy biết bảo n n g g suy hạ ĩ gì, nàng tiện tay mở ra TV. ra Hoa mở h phương diện mộ dung tập đoàn đồng sự hoa hướng dương q u ỹ chủ tịch mộ dung thanh thanh hôm nay đột nhiên xin phá sản bảo vệ một khi tòa án thụ lý hoa hướng dương tập đoàn hết thẻ tài sản đều không thể tiến hành giao dịch chỉ có thể chờ đợi tòa án tiến hành tài sản thanh tra a vân hy nhìn tin tức truyền bà báo vừa nói thú vị hoa hướng dương quỹ nhưng là năm ngoái lợi nhuận toàn quốc xếp hạng thứ năm chất lượng tốt quỹ nay đột nhiên xin phá sản bảo vệ có chút ý nghĩa đào bảo ngươi có ý kiến gì không sao không rõ lắm đào bảo nhàn nhạt nói vân hy trợn tròn mắt ngươi thật là bình tĩnh đây đây chính là ngươi mẹ ruột xí nghiệp nàng d ừ n g một chút nhìn ti vi lại nói c ư ta suy đoán ngươi mẹ ruột động tác này có lưỡng loại khả năng thứ nhất ở nàng không ở thời điểm bảo vệ hoa hướng dương tài sản thứ hai nàng muốn đối với hoa hướng dương quỹ tiến hành phá sản gây dựng lại nhân cơ hội đem một vài người cổ phần từ hoa hướng dương quỹ lý loại bỏ nếu như ta sở liệu chưa sai nàng là muốn thừa cơ thanh lý hoa hướng dương quỹ đầu tư tập đoàn lý mộ dung ra thế lực hạ tuyết liền nói mộ dung a di gặp phải phiền toái gì sao đại khái đi nhà giao ân đoán trăm ngàn năm qua vẫn luôn là cái này điều chỉ có điều mộ dung thanh thanh đột nhiên bước lên cùng gia tộc chiến tranh e sợ hội lực bất tòng tâm đi cho dù nàng là một đời nữ cường nhân nhưng nếu muốn một thân một mình và toàn bộ mộ dung ra đối kháng vẫn có chút vân hy nói tới chỗ này nhìn đào bảo một chút đào bảo tiếp tục duy trì trầm mặc vân hy thăm thẳm thở dài không ít sau nàng thu thập xong tâm tình lại nói đào bảo ngươi lúc nào về đông hải đào bảo suy nghĩ một chút lần sau mở phiên tòa cũng không biết lúc nào hay vẫn là đi về trước đi ngày mai đi đào bảo đạo vân hy gật ngủ vậy cũng ngày mai trở lại hảo hạ tuyết ngươi đâu hả ta muốn xem ngộng tỷ an bài hạ tuyết đạo lúc này đào bảo lại nói sau đó đi phượng hoàng nhai xem một chút đi ta nghĩ cho hạ tỉnh mua cái lễ vật mang về sau đó cũng muốn cho các ngươi hai mua phần lễ vật được rồi chiếm tình tình ánh sáng chúng ta cũng có lễ vật vân hy đạo đào bảo vi hãn không phải như vậy vân hy cười cười không sao ta không ngại khách trọ hạnh phúc chính là ta hạnh phúc ân ta quyết định ta muốn thủ hộ tình tình hạnh phúc vì thế ta muốn làm tình tình con mắt giám thị ngươi tuyệt đối sẽ không nhượng ngươi có cơ hội quá trớn ha ha ha đào bảo bạo hãn đây là cái gì triển khai phương thức ca có bạn gái trước giúp vợ trước giám thị chồng trước sao ba người cơm nước xong liền lần thứ hai ly khai biệt thự phượng hoàng nhai l à p giằng đảo phủ thiên nam thị tên thương mại nhai giờ k h ắ c này một cái tiệm cà phê lý một nam một nữ đang ngồi ở bên cửa sổ vị trí uống cà phê sương sương tỷ ta ta thật cao hứng ngươi ngươi dĩ nhiên đồng ý cùng ta hẹn hò nam tử kích động đều nói lắp cái tên này không phải người khác chính là giằng đảo nổi danh công tử bột phá ra c h i tử là thiên kiệt mà nữ chính là dư sương dư sương hút miệng cà phê trận tròn mắt một bộ lười biếng khêu gợi tư thái thiên kiệt tiểu đệ ngươi đừng hiểu lầm ta là đáp ứng cùng ngươi cùng uống cà phê nhưng không phải là hẹn hò n h a dư sương nở nụ cười x i n h đẹp đạo khi la thiên kiệt có chút được đà kích ta nghe nói chỉ cần cho ngươi mượn tiền ngươi sẽ với bọn hắn hẹn hò thậm chí mở mướn phòng tại sao ta nhưng không được à ngươi nghe ai nói ta vay tiền thủ đoạn bao quát dọa dâm vơ vét bắt cóc đe dọa các loại nhưng chỉ có không bao gồm bán đi thị thể dư s ư ơ n g cơ cơ chén cà phê lại nhàn nhạt nói đương nhiên ta biết rất nhiều người cho ta mượn tiền chính là muốn theo ta lên, lên giường ai mỹ lệ thực sự là một loại tội n g h i ệ t đây la thiên kiệt xem phạm mê gái đầu góc nóng lên kích động nói sương tỉ n g ư ơ i n g ư ơ i năng lực làm bạn gái của ta sao dư sương nhẹ nhàng n ở nụ cười chờ kiếp sau sớm một chút dự định kiếp này trải qua chậm nàng đứng lên đến cầm lấy trên mặt bàn giấy tờ n ở nụ cười xinh đẹp hảo hảo hưởng thụ thanh xuân đi thiếu niên tỉ không là không có đường ra ta đi tính tiền a đúng rồi ta hay vẫn là nói thật với ngươi đi ngày hôm nay sở dĩ đáp ứng cùng ngươi uống cà phê là bởi vì mẹ ngươi giúp ta một chuyện nói xong dư sương phất tay một cái liền lý khai kết x o n g trướng dư sương đứng ở quán cà phê cửa nhìn ngựa xe như nước phồn hoa trên đường phố hoặc tay trong tay hoặc lẫn nhau tựa sắt tình nhân đột nhiên rất đau bi nương hy thớt vào lúc này liền hẳn là dơ lên cao fff đoàn thanh kỳ hô lớn thánh chiến khẩu hiệu thiêu chết khác phái luyến hả nàng đột nhiên hảo như nhìn thấy gì chương năm trăm mười tám lao tử cùng ngươi không đội trời chung không sai dư sương nhìn thấy chính là đào bảo hạ tuyết cùng dư sương ba người a dư sương trừng mắt nhìn cũng không biết đang suy nghĩ gì không ít sau nàng một lần nữa trở về phòng cà phê la thiên kiệt còn ngồi ở chỗ đó rủ rũ này thiên kiệt tiểu đệ trên người ngươi dẫn theo bao nhiêu tiền tiền mặt dư sương mở miệng nói há tiền mặt chỉ có một hai n g à n đô la mỹ la thiên kiệt lập tức nói bổ sung thế nhưng ta có thẻ ngân hàng dư sương phất phất tay lấy tiền phiền phức đem ngươi tiền mặt đưa hết cho ta ta có thể cùng ngươi đi dạo phố thế nào la thiên kiệt đại hỷ được nói xong hắn lập tức đem trong túi tiền trong bao tiền hết thẻ tiền mặt bao quát 2,100 k h ố i đô la mỹ cùng với hơn 200 bảng anh toàn bộ cho dư sương dư sương đem số tiền này đều nhét vào chính mình trong bao sau đó khẽ mỉm cười đi thôi một bên khác đào bảo ba người chính ở một gia thời trang trong cửa hàng anh rể, ta thật sự không cần mua quần áo hạ tuyết đạo đào bảo cười cười nói sơn ta có còn có tiền muốn mua vân hy liền nói ân chờ hắn cùng ngươi tỷ phục hôn liền không tài chính quyền chi phối lại nghĩ mua quần áo cho ngươi cũng không có cách nào đào bảo vi hãn đừng nói ta cùng thê quản nghiêm tự vân hy lông mi vẩy một cái chẳng lẽ không đúng sao khạc khạc chúng ta ngày hôm nay không thảo luận cái này đào bảo ánh mắt quét qua sau đó chỉ vào một cái hồng nhà tháo khóc nói tiểu t u y ế t cái này thế nào hạ tuyết còn chưa mở miệng đột nhiên một thanh âm từ phía sau lưng vang lên đào bảo ta nhịn đã lâu ngày hôm nay ta thực sự không nhịn được ta muốn nói ra chính là dư s ư ơ n g âm thanh đào bảo quay đầu nhìn lại thoáng kinh ngạc s ư ơ n g tỉ ngươi làm sao cũng ở nơi đây nơi này nhưng làm r ằ n g đảo tên hẹn hò khu vực á lẽ nào ngươi cũng ở hẹn hò dư s ư ơ n g nở nụ cười xinh đẹp cái này cũng chữ dùng tinh d i ệ u a ý của ngươi là các ngươi ở ba người hẹn hò song phi a trà trà lợi hại ta bảo đào bảo bạo hãn vội vàng nói không phải như ngươi nghĩ k h ắ c k h ắ c cái kia ngươi vừa nãy muốn nói gì ừ ta là muốn nói ngươi cho nữ nhân chọn quần áo ánh mắt thật tỏa trước đây ngươi cùng vân hy giao du thời điểm cho vân hy mua mỗi lần một bộ y phục người phụ nữ kia cũng như hoạch trí bảo vui chịu không nổi vui ở trước mặt ta dương dương tự đắc khoe khoang đứng ở một bên vân hy trong nháy mắt tan vỡ phì báng phì báng đây là xích quả quả phì báng lao nương lúc nào đắc chí đó là vị thành niên thiếu nữ mới có biểu hiện dư sương cũng không để ý tới vân hy nhìn đào bảo lại nói thế nhưng ta nói thật những cái kia quần áo quả thực xấu bạo đều xấu xuất tưởng đào bảo đi đi ta cho hạ tuyết chọn quần áo dư sương nói xong ở trong cửa hàng quay một vòng sau đó chỉ vào một cái phấn màu tím sột bột sập n g ắ n áo choàng tiểu áo khoác nói hạ tuyết là mặt lạnh mỹ nhân có rõ ràng lạnh thuộc tính hồng nhạt cũng không thích hợp nàng màu đen lại quá mức thành t h ủ không quá phù hợp hạ tuyết thanh xuân mỹ lệ tuổi tác trung hòa một t í phấn màu tím tốt nhất đào bảo đem cái kia phấn màu tím ngắn áo choàng tiểu áo khoác lấy xuống phóng tới hạ tuyết tay lý vì càng thêm làm nổi bật lên tuyệt hảo vóc người còn cần phối hợp một cái màu trắng nhung thiên nga đồng thời đầu gối quần dư sương vừa nói một bên gỡ xuống cái kia màu trắng nhung thiên nga đồng thời đầu gối quần ném cho đào bảo đào bảo lại đem chuyển tới hạ tuyết tay lý một đôi màu đen bình để dày sang đan cũng là cần phải phối hợp dư xương tiện tay gỡ xuống một đôi bình để giày xăng đan trực tiếp đưa cho hạ tuyết ân gần đủ rồi có thể đi phòng thử quần áo ừ hạ tuyết ôm quần áo liền đi tới phòng thử quần áo đây là một da xa hoa thời trang đ i ể m thí nghiệm y phục thời điểm còn có chuyên môn chuyên gia trang điểm không ít sau hạ tuyết ă n mặc quần áo mới xuất đến đào bảo trong nháy mắt có thiểm mắt mù cảm giác hạ tuyết đen kị tóc có tự nhiên chập trùng độ con khoắt lên trên vai trong suốt con ngươi sáng ngời mày liễu con con lông mi thật dài hơi rung động trắng non không chút thì vết d a rẻ lộ ra nhàn nhạt phấn h ồ n g mỏng manh đôi môi như hoa hồng b i ể n mềm mại ướt át quả thực lại như là đồng thoại lý công chúa à bộ này phối hợp có thần kỳ như vậy sao ta cũng cảm thấy hạ tuyết càng kinh diễm hơn đẹp đẽ vân hy đạo dư s ư ơ n g cười cười cũng không phải phối hợp vấn đề bộ này trang phục phối hợp cũng không có chỗ đặc biệt gì n à y đến tốt cùng hạ lẽ nào là không sai là hóa trang hiệu quả hạ tuyết đứa nhỏ này tựa hồ yêu thích tố nhan tố nhan xác thực chân thực hạ tuyết tố nhan cũng xác thực đẹp đẽ nhưng nữ nhân vẫn không thể lì khai hóa tráng a dư s ư ơ n g dừng một chút lại cười cười nói xem ngươi bạn trai cút đều xem há hốc mồm h a anh vân hy nhẹ rên một tiếng nghiêng đầu qua một bên ăn thua gì đến ta nàng dừng một chút lại nói đúng rồi ngươi tại sao lại ở chỗ này không phải thật sự ở hẹn họ chứ này nói cái gì ta liền không thể hẹn hò sao dư sương hỏi ngược lại lúc này la thiên kiệt ôm mấy chai nước uống lại đây xương tỉ đồ uống mua về a nhìn thấy hạ tuyết thời điểm la thiên kiệt sợ hãi đến chạy đi vừa chạy ra ngoài đứng lại dư sương lập tức nói nàng một mặt hồ nghi nói chạy cái gì đâu ngươi không phải yêu thích mỹ nữ sao la thiên kiệt một mặt ủ rũ ta sợ nàng giết ta hả chuyện gì xảy ra vân hy nghi ngờ nói vân hy lập tức đem ở du an thần miếu phát sinh sự tình giảng đi dư sương sắc mặt lập tức lạnh xuống la thiên kiệt ngươi thực sự là an gan hù mật báo đ à o bảo nhưng là bằng hữu của ta nàng từ trong bao đem từ la thiên kiệt nơi đó đem ra tiền lấy ra cầm ngươi những này phá tiền cho lão nương cút dư sương giương tay chuẩn bị đem tiền tắt đi ra ngoài nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy rất đáng tiếc quên đi số tiền này coi như đối với lao nương tổn thất tinh thần phí đi ngươi nhanh lên một chút cút đi s ư ơ n g tỉ trước mặt nhiều người như vậy mặt không đỏ tim không đập càng làm tiền nhét về đến túi láo mọi người ta đi nữ nhân này thật sự một điểm trinh tiết cũng không muốn a coi như là dư s ư ơ n g chị em tốt vân hy đều có chút không nhìn nổi la thiên kiệt không dám lên tiếng chạy ra một khoảng cách sau la thiên kiệt lại đứng lại mắt liếc một cái cự ly cảm thấy hẳn là an toàn lại thần khí lên ngón tay hắn đ ả o bảo lớn tiếng nói họ đào người g i ế t ta chị họ la lan lại đánh bạn gái của ta dư s ư ơ n g lao tử cùng ngươi không đội trời chung đ à o bảo mặt sắm lại tiểu tuyết đem tiểu tử kia cho ta đãi lại đây biết rồi anh rể. la thiên kiệt nghe nói như thế không nói hai lời chạy đi liền hướng cửa chạy đồng thời ấn xuống hộp điều khiển tv sau đó một chiếc phe ra di xe thể thao trực tiếp từ cửa lái vào đại thương trường bên trong đây là ô tô lái tự động kỹ thuật la thiên kiệt cười hì hì ngươi chạy nhanh hơn nữa năng lực chạy trốn quá xe thể thao mở cửa xe la thiên kiệt chui vào trong xe cũng cấp tốc nổ máy xe bay thẳng đến ngoại diện chạy như điên chạy ra một khoảng cách sau la thiên kiệt thông qua kính chiếu hậu xem xét nhìn cũng không có người đuổi theo ồ ha ha lần thứ nhất mắng đào bảo còn năng lực toàn thân trở ra la thiên kiệt rất đắc ý n h ư n đang lúc này chương 519, bảo ra ngươi hảo đột nhiên chỉ nghe phía trên trạm một thanh âm văng lên xe thể thao chỗ ngồi kế bên tài xế trên mui xe phương trực tiếp hiện ra một cái mụn chạm lại là một tiếng vang thật lớn mục lại lớn la thiên kiệt có chút ngộng chạm lại là một tiếng vang thật lớn cùng một vị trí liên tục gặp ba lần cường lực công kích trực tiếp nóc xe bị đá ra một cái động sau đó một tấm kinh diễm gò má từ phá trong động dò xét xuất đến chính là hạ tuyết mẹ của ta ai ta mua xe thời điểm sưởng nhưng là công bố chọn dùng toàn cương hàn kỹ thuật có thể chống đối một chiếc xe hàng lớn chiến áp tương đương với nửa cái xe bọc thép nhưng loại này nịch g h thiên phòng ngự lại bị người tam chân đá văng tên kia là người sao đỗ xe hạ tuyết mặt không chút thay đổi nói la thiên kiệt sợ hãi đến một mặt một b ư ớ c nào dám không theo lập tức đem xe ngừng lại trần c ủ a tui nét hạ tuyết cũng không biết từ nơi nào làm ra băng vải trực tiếp đem la thiên kiệt miệng cùng chân toàn bộ dùng băng vải cho bó sau đó ném đến chỗ ngồi phía sau trên sau đó hạ tuyết lái xe trực tiếp trở lại đ à o bảo nơi đó đ à o bảo một mặt mỉm cười đi tới Cầm tiểu đao ở la thiên kiệt gò má cọ sát ma, sát cọ t La h i ê này Kiệt đều muốn sợ vãi tẻ rồi, miệng liều tẻ tựa đều muốn mạng ngọng sợ hồ l ngoại, muốn Muốn u nói nói gì. c h ệ n đào đao bảo cầm tiểu t La ở hội i Kiệt trước mắt quê quê. La Thiên Kiệt liều mạng gật đầu. Được, nói điểm đi. nói tiếp vải. Thiên Kiệt ê n mạng ngôn xong, băng này trước mắt gật trực cắt ra Được, quơ quơ. La La h gì đầu. Đào bảo nơi nào còn có hung hăng kiêu ngạo vẻ mặt đưa đám bảo ca không bảo cha không bảo ra ta sai rồi xem ở ta tỷ phần trên ngươi hãy tha cho ta đi đào bảo đem chuyển trong tay tiểu đao nhàn nhạt nói ta trước ở du an thần miếu nói thế nào ra ra ngươi mãi mãi cũng là ra ra ngươi tiểu tử ngươi là một điểm trí nhớ đều không dài a thật sự cho rằng ở rằng đảo cái này địa giới ta liền không làm gì được ngươi bảo ra không có ta ta chính là miệng tiện không cái gì ý đồ xấu ngươi hiểu rõ ta la thiên kiệt thân là một tên nghề nghiệp công tử bột định ngọt năng lực cũng là thuộc về nhất tuyển theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như là kỳ tài n g ú t trời hơn nữa da mặt không phải dày cùng đào bảo không phân cao thấp đi Cút! đào bảo giận dữ ở du an thần miếu nếu không là hạ tuyết lao tử liền bị hộ vệ của ngươi đánh chết rồi nhưng kết quả không phải ngài hảo hảo mà mà hạ nói đến bảo ra ngài thấy thế nào lên một chút việc cũng không có chứ lôi minh tên kia đều tiến vào bệnh viện ra ra ta trời sinh thần khu há lại là các ngươi những này run dế phạm nhân có thể so sánh là là bảo ra thần công cái thế không phải chúng ta có thể so sánh la thiên kiệt lập tức nói một bên vân hy cùng hạ tuyết đều xem trợn mắt ngoắt mồm cái này la thiên kiệt đ ị n h nọt năng lực đều theo kịp đại hòa thân đi. không trách lớn lối như vậy còn có thể sống đến hiện tại có có chút tài năng lúc này la thiên kiệt tập hợp lại đây nhỏ giọng nói bảo ra buổi tối có không sao ta dẫn ngươi đi hồng nữu bên trong tất cả đều là đại mỹ nữ nha đúng dư sương một cái tắt phiến đến la thiên kiệt trên nóc tiểu tử ngươi muốn bị ngũ mã phân t h ầ y a i nhân ra lưỡng người bạn gái đều ở chỗ này đây vân hy m ặ t q u í n h này dư sương chớ có nói hiệu nói vừa ta hiện tại cùng cái tên này có thể không cái gì quan hệ mập mờ đừng truyền cái gì kỳ quái lời đồn đãi ảnh hưởng ta xuất giá kế hoạch ta phát lời thề năm nay nhất định phải đem mình gả đi đi bất quá dư sương cũng không để ý tới vân hy nhìn đào bảo lại nói đào bảo cái tên này cùng ngươi như thế không biết xấu hổ à. đào bảo mặt hắc ta so với này cặn bã muốn mặt nhiều có được hay không la thiên kiệt cũng là lập tức nói nhất định phải bảo ra nào có ta ra mặt d à y à. dư sương xoa xoa cái chán ngươi này một miệng một cái bảo ra ta đều nhanh nghe ói ra chính ngươi cũng không cảm thấy được buồn nôn sao la thiên kiệt nghiêm túc nói tại sao buồn nôn bảo ra nói đúng ra ra mãi mãi cũng là ra ra a ra ra ra ra ngươi nếu như nghe được ngươi lời này không phải đem ngươi treo lên đánh không thể ừ ta mới không có ra ra bảo ra chính là ta thân ra đau quá đang lúc này la thiên kiệt lỗ thai đột nhiên bị người thu mọi người ngẩng đầu nhìn lên bảo hãn la thiên kiệt mẹ đào thanh liên không biết lúc nào lại đây đau quá mẹ lỗ thai ta muốn rơi mất la thiên kiệt kêu t h ẳ n g thiết đào bảo cùng nhân thấy thế đại gia vào đúng lúc này có cảm giác trong lòng nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ vậy thì là ba mươi sáu kế đi làm thượng kế bất quá không đợi đào bảo tránh đi đào thanh liên đột nhiên mở miệng nói đào tiến sinh đêm nay đồng thời ăn một bữa cơm chứ xem như là làm con trai của ta ngày hôm nay vô lễ cử chỉ xin lỗi dư sương còn có hai vị mỹ nữ kia đều đồng thời đi cái này liền đào bảo chính muốn cự tuyệt dư sương đột nhiên mỉm cười nói không thành vấn đề đào bảo quay đầu nhìn dư sương một chút dư sương đối với hắn t r ừ n g mắt nhìn hắn cũng là không nói cái gì nữa vân hy cùng hạ tuyết đều là thuận theo đào bảo quyết định nếu đào bảo không phản đối các nàng cũng là không nói gì đi đâu ăn đâu dư sương mỉm cười nói đào thanh liên suy nghĩ một chút sau đó nói chỉ ta ra đi hành dư sương gật gù vậy chúng ta đi rồi đào thanh liên nói xong bám vào la thiên kiệt lỗ thai liền lý khai đào thanh liên cùng la thiên kiệt đi rồi đào bảo nói sương tỉ này nói rõ là hồng môn yến a tại sao phải đáp ứng nàng dư sương trợn tròn mắt cái tên nhà ngươi trong lòng quá âm u yên tâm hảo chỉ ta đối với đào thanh liên hiểu rõ nàng ngoại trừ nuôi dưỡng s u ấ t một cái công tử bột nhi tử ngoại những phe khác diện đều rất được lòng người vân hy bạch dư xương một cái nói ngươi chỉ có điều muốn mượn cơ hội này cùng đào thanh liên rút ngắn quan hệ sau đó thu được la thị tập đoàn đầu tư thôi dư xương cơ cơ ngón tay no no ta hiện tại có kim chủ mục tiêu bất quá ta nghĩ cùng đào thanh liên rút ngắn quan hệ điểm ấy cũng không sai dư xương rất rõ ràng một khi hắc miêu khoa học kỹ thuật quật khởi chính mình nhất định phải tìm kiếm thợ săn công ty bảo vệ nhưng thợ săn công ty quá thần bí cái tổ chức này kết cấu càng đi lên càng thần bí có người nói thợ săn công ty hội đồng quản trị thành viên tổng cộng có chín người nhưng ngoại trừ đào thanh liên là nghi là đồng sự ngoại cái khác chín người liền hoài nghi đối tượng đều không có đối với mạng lưới liên lạc trước sau không cách nào thẩm thấu đến thợ săn nội bộ công ty dư sương mà nói đào thanh liên chính là này thanh mở cửa chìa khóa dư sương thu thập dưới tâm tình lại khẽ cười nói nhưng đối với các ngươi cũng rất hữu í c h đặc biệt là ngươi đào bảo đào bảo không nói gì trong lòng hắn cũng rất rõ ràng bởi vì la lan sự t ì n h hắn hiện tại trải qua là la g i a công địch so với la g i a những người khác đối với chính mình hận thấu xương đào thanh liên thái độ tắc đối lập ôn hòa một ít cũng chỉ đến thế mà thôi chính mình mưu sát la lan h i ể m nghi chưa tiêu trước đào thanh liên cũng sẽ không cho chính mình cái gì tốt sắc mặt dù sao đào thanh liên vẫn l u ô n phi thường yêu thích la lan nhưng mặc kệ nói thế nào đào thanh liên đối lập ôn hòa thái độ đối với đào bảo mà nói chính là lợi tốt nếu như đào thanh liên đúng như ngoại giới đồn đại như vậy là la ra quyền cao trước t r ọ n g người này đào thanh liên thái độ đối với đào bảo vụ án thẩm lý sắp nổi lên đến tác dụng mang tính chất quyết định đúng rồi làm sao không thấy mộng tỷ đâu không ít sau đào bảo thu thập xong tâm tình mở miệng nói chương năm trăm hai mươi ngươi cũng không thể sinh dục bán hiện tại nhân khẩu buôn bán ngành nghề thiếu phụ so với trẻ con đều xạ thủ chớ nói chi là như cung như mộng loại này cấp độ yêu nghiệt thiếu phụ đùa giỡn dư sương cười cười lại nói nàng có việc trước về đông hải đúng rồi tiểu tuyết cung tổng đặc biệt bàn giao n h ư ợ n g ngươi theo đào bảo ồ hạ tuyết gật g ủ dư sương nhìn hạ tuyết nhìn một hồi sau đó đột nhiên nói tiểu tuyết ngươi thật sự sẽ không cười sao h ả không phải sẽ không cười là không cách nào bật cười bộ mặt bắp thị không quá được khống chế hạ tuyết đạo là thần kinh phương diện nguyên nhân sao hạ tuyết lắc đầu một cái trước đây từng làm kiểm tra bộ mặt thần kinh không có vấn đề thầy thuốc cũng không biết chuyện gì xảy ra dư xương gật gù khả năng này là trong lòng vấn đề ngươi không cần đi lưu ý chuyện này vượt lưu ý liền vượt không cười nổi thuận theo tự nhiên có lẽ có một ngày ngươi gặp phải chuyện tốt đẹp gì thí dụ như làm người tim đập thỉnh thịch yêu say đắm một cách tự nhiên liền bật cười đào bảo đột nhiên nghĩ đến một chuyện đã từng hắn hỏi qua hạ tuyết nàng tìm bạn trai tiêu chuẩn gì hạ tuyết trả lời là không cái gì tiêu chuẩn chỉ cần hắn có thể làm cho ta đột nhiên muốn với cái thế giới này nợ nụ cười hắn hay là chính là ta nghĩ tìm chân mệnh thiên tử có thể làm cho tiểu tuyết cười nam nhân a thời khắc này anh rể ca tâm tình đột nhiên có chút phức tạp thứ tình cảm này rất vi diệu như là nhẹ nhàng ghen hoặc đấu kỵ tâm tình người phàm tục đều đang nhạo báng anh rể cùng cô em vợ ngạnh nhưng trên thực tế anh rể cùng cô em vợ quan hệ tuyệt đại đa số hay vẫn là rất bình thường nếu thật sự xuất hiện anh rể đấu kỵ cô em vợ tìm bạn trai tình huống n à y quá nửa là gặp sự cố bảo ca tuy rằng có một viên mở hậu cung hùng tâm nhưng hắn hậu cung thành viên lý cũng không có hạ tuyết à. nguyên nhân không gì khác hạ tuyết là hạ tình m u ộ i muội là chính mình cô em vợ thu hạ tuyết độ khó khả năng so với thu tỷ tỷ còn khó hơn vô số lần trước tiên hạ tình khẳng định là mãnh liệt phản đối thứ yếu cha mẹ vợ cùng mẹ vợ cha cũng khẳng định không thể chịu đựng cuối cùng cha mẹ chính mình cũng khẳng định là không đồng ý nhất sau hạ tuyết bản thân đại khái cũng sẽ không đồng ý đi ạch không nên là đại khái hẳn là chắc chắn sẽ không đồng ý đi hạ tuyết tuy rằng ỉ lại chính mình nhưng quá nửa là bởi vì năm đó chính mình này một lời nói xúc động nội tâm của nàng mềm mại nhất địa phương làm cho nàng đối với chính mình ước mơ đến nay lại như lúc trước chính mình cứu một con bị thương chim nhỏ bị ngẫu nhiên đi ngang qua vân hy nhìn thấy sau đó xúc động trái tim của nàng làm cho nàng đối với nguyên bản là người xa lạ chính mình sản sinh hảo cảm thế nhưng kết quả cũng rõ ràng sau khi tỉnh lại vân hy trải qua tỉnh ngộ đến này cũng không phải yêu đào bảo ngẩng đầu nhìn thiên không một ngày nào đó hạ tuyết cũng sẽ ý thức được nàng đối với tình cảm của chính mình cũng không phải yêu ạch đại khái hạ tuyết căn bản không có vui vẻ chính mình đều là chính mình lưu ý dâm đi ha ha ha h ả o lúng túng này đào bảo một mặt ngốc cười gì vậy vân hy mở miệng nói khạc khạc không có chuyện gì đào bảo dừng một chút lại nói chúng ta tiếp tục mua quần áo đi ta cũng phải dư s ư ơ n g giơ lên cao hai tay đào bảo chúng ta đều là hậu cung thành viên ngươi cũng không thể bất công à. đ ú n g vân hy nộ gõ dư s ư ơ n g đầu hậu cung ngươi mội ai nhiều như vậy bạn trai dư s ư ơ n g kháng nghị đạo lý gì bạn trai nhiều liền không thể so sánh với bạn trai nữ nhân ưu tú chí ít cần sáu người đàn ông ha ha ha vân hy khỏe miệng kéo kéo sau đó lôi kéo hạ tuyết tay nói tiểu tuyết chúng ta tiếp tục thí nghiệm quần áo đừng bị nữ nhân này ô nhiễm vân hy cùng hạ tuyết đi rồi hoa dư tổng thật hào phóng đêm nay đi khách sạn như thế nào thanh âm của một nam nhân vang lên mọi người quay đầu nhìn lại đến người là một cái hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi nam nhân tướng mạo không tính là đẹp trai nhưng cũng không xấu nhưng theo khí chất nhưng là tài năng xuất chúng an tổng người tốt thực sự là thật là đúng dịp ngài cũng tới đi dạo phố dư xương một mặt mỉm cười nói nam nhân nết miệng n ở nụ cười cũng không khéo ta là chuyên môn đến tìm được ngươi rồi ta thu được tình báo nói ngươi xuất hiện ở đây ta liền lập tức chạy tới nhà an tổng đối với ta thực sự là nhiệt tình như hỏa dư xương ít nói nhảm trà tiên lại nam nhân mặt trầm xuống đạo ai dư xương thở dài ta hiện tại thật không tiền có thể hay không lại cho ta một ít thời gian không thể trừ phi nam nhân nhìn dư sương một chút lại nhàn nhạt nói chúng ta đi khách sạn lại cẩn thận nói chuyện dư sương vẫy vây tay an tổng thực sự là không để mặt mũi đây bằng hữu ta vẫn còn ngươi này công nhiên nhượng ta đi khách sạn là ở nhục nhã ta à. nam nhân nết miệng nở nụ cười đừng đùa ngươi dư sương nhưng là tự sưng ơ ra mặt dày thành tường ta những câu nói này có thể gây tổn thương cho ngươi được rồi ta biết rồi dư sương bất đắc dĩ nói luôn luôn không sợ trời không sợ đất dư sương tựa hồ cũng không muốn chọc giận người đàn ông này đi thôi gian phòng ta đều mở hảo nam nhân miết miệng n ở nụ cười làm một cái thủ hiệu mời dư sương không nói gì đi ra cửa nhưng mới bước ra một bước tay của nàng lại đột nhiên bị người kéo này nơi an tổng thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa nhưng ngươi công nhiên ước bạn gái của ta đi khách sạn thực sự có chút phát điên à, bao nhiêu suy tính một chút ta cảm thụ t á c đào bảo một mặt bất đắc dĩ nói dư sương xoay người nhìn đào bảo trứng mắt nhìn giảng thật nàng sở dĩ đáp ứng cùng người đàn ông này đi cũng không phải là bởi vì nàng vạn bất đắc dĩ muốn đi cùng người đàn ông này mượn phòng nàng chỉ là không muốn ở đào bảo trước mặt đàm luận chuyện mượn tiền muốn đem nam nhân đầy ra tuy rằng đây là một cái rất khó làm nam nhân nhưng nàng có chân đủ thủ đoạn cùng phương thức thoát khỏi hắn nhưng nàng không nghĩ tới vốn là việc không liên quan tới mình đào bảo lại đột nhiên đứng ra dư sương lựa chọn trầm mặc Tiến biến lặng xem biến đổi. đương ổ i đ nhiên tay cũng không tránh ra bạn trai nam nhân con ngươi co rụt lại dư xương lúc nào có bạn trai vài cái bạn trai đây ta chỉ là trong đó một cái đào bảo đạo nói như vậy dư xương trải qua không phải chỗ Phúc. đào bảo trực tiếp cởi văng thân ngươi ngốc ca ngươi gặp hai mươi sáu tuổi nơi nữ sao nam nhân sắc mặt hết sức khó coi hắn đúng là không đối với đào bảo tiêu mà là nhìn dư xương nói trước ngày mai đem nợ ta ba ho ho ho vạn đô la mỹ trả lại bằng không ha ha ngươi sẽ chờ bị khởi tố đi nay răng đảo nhưng là một cái giảng pháp luật địa phương nói xong nam nhân liền phẫn nộ phẩy tay háo bỏ đi nam nhân đi rồi đào bảo lắc đầu một cái ai ta còn tưởng rằng chỉ có trong tiểu thuyết mới hội không trả nổi tiền liền để trái nữ thịt thường giả thiết không nghĩ tới trên thực tế thật sự có á hả đào bảo vốn một cái đầu hiện dư xương chính ở trước mặt hắn đưa tay làm gì trả thù lao a cho tiền gì ngươi vừa nãy không phải đã nghe chưa ba mươi triệu đô la mỹ không phải n à y không phải ngươi nợ tiền sao đúng đấy vốn là thị thường là có thể lùi lại còn khoản ngươi nhưng chặn ngang một g i a n g ta hiện tại cũng bị bách vay tiền còn khoản không phải vậy ta cũng chỉ năng lực đi ngồi tù thì nói như vậy hay vẫn là lỗi của ta rồi dư sương trận tròn mắt ngươi nói xem chính mình ước p h á o ngập lấy lệ cũng phải đánh xong nàng dưng một chút lại nói lại nói ba mươi triệu đô la mỹ không nhiều trong tay ngươi hiện tại gần như có l ư ợ n g ước đô la mỹ đây đào bảo vi hãn thân này không phải tiền của ta ai dư s ư ơ n g thở dài nguyên lai、like、ngươi là cố ý muốn đưa ta làm lao a q u y ề n đi là ta không thức thời trước đây bắt nạt ngươi mấy lần ba mươi triệu đô la mỹ nhiều nhất phán mười năm mười năm mà thôi cũng là ba mươi sáu tuổi cũng chỉ mới vừa vượt qua nữ nhân hoàng kim năm tháng mà thôi cũng chỉ mới vừa đến dễ dàng bị nam nhân ghét bỏ tuổi tác mà thôi cũng là đào bảo có chút giang không được đình đình nhuộm ta suy tính một chút đào bảo ngưng mi trầm tư một lúc lâu mới lại nói vay tiền báo lại không đầu tư báo lại nói thế nào dư sương n ở nụ cười xinh đẹp cùng ngươi ngủ như thế nào thẻ đánh bạc không đủ ta lại cho ngươi sinh đứa bé danh tự ta đều nghĩ kỹ nữ hài liền gọi đào thiên miêu nam hài liền gọi đào phó bảo đào bảo không phải sương tỉ đường nịch ta nói thật sự số tiền này dù sao cũng là khách hàng nếu là giúp khách hàng đầu tư khẳng định đến làm khách hàng dành nhất đại lợi ích lại nói ta không cách nào sinh d ụ n g ngươi cũng cho ta sinh không xuất hải tử dư xương lấy làm kinh hãi cái gì ngươi cũng không thể sinh d ụ n g cũng đào bảo trừng ư mắt nhìn nhìn dư xương xương tỉ lẽ nào ngươi chương năm trăm hai mươi mốt không mang thai dư xương dư xương thở dài đúng đấy ngươi, ngươi ngươi đào bảo trực tiếp nói lắp ánh mắt của hắn rơi xuống dư xương này địa phương nào yếu ớt nói x ư ơ n g tỉ ngươi sẽ không thật sự mọc ra một cái thương chứ dư x ư ơ n g hướng về đào bảo bên người dựa vào n ở nụ cười xinh đẹp quyến rũ bách thái có muốn hay không s ở một cái xem xem Úng ngủ. đào bảo nuốt ngụm nước bọn ha ha ha hay vẫn là quên đi dư x ư ơ n g kéo dài khoảng cách trận tròn mắt nói làm sao có khả năng nếu như thật sự mọc ra vật kia âm thanh của ta cũng sẽ nam tính hóa đi vậy ngươi ai dư x ư ơ n g thở dài nhàn nhạt nói ta đại khái trải qua ba năm chưa từng tới nghỉ lễ đúng cũng chính là từ khi bức xạ hạt nhân sau ta liền lại cũng chưa từng thấy ta kinh nguyệt đi bệnh viện làm kiểm tra các nàng nói đây là tuyệt kinh lại như nữ nhân đã có tuổi tự nhiên tuyệt kinh tuyệt dục như thế không có cách nào trị liệu tại sao lại như vậy nhưng là ngươi trước đây không phải nhượng ta đã mua cho ngươi b ă n g vệ sinh sao dư xương khẽ cười khổ ta là muốn giả dạng làm bình thường nữ nhân chí ít ở trước mặt các ngươi ta nghĩ là một người phụ nữ bình thường ai quên đi không nói chuyện này ngươi không dục cũng là bức xạ hạt nhân tạo thành chứ Thì, chuẩn xác điểm nói ta là nghi tự không dục đao bảo dừng một chút lại nói quang thời gian trước hạ tình chính là ta vợ trước theo ta đi qua một chuyến bệnh viện cũng làm tương quan kiểm tra nhưng không đợi kết quả xuất đến chúng ta liền chạy như vậy lại đi làm một lần kiểm tra đi nếu như ngươi không thể sinh dục chẳng phải là hại nhân ra tuy rằng hiện tại đinh khắc bộ tộc là càng ngày càng nhiều nhưng đối với phần lớn nữ nhân mà nói hài tử vẫn như c ũ là các nàng khát vọng nhất lễ vợt dư s ư ơ n g vẫy vây tay ta là không có cách nào chạy hơn mười ra bệnh viện đều là tuyệt dục chẩn đoán bệnh hơn nữa một điểm chữa trị khả năng đều không có hiện, ta cũng không biết phải an ủi như thế nào ngươi dư s ư ơ n g cười cười không cần an ủi ta ta vốn là không có ý định muốn hài tử hơn nữa chính ngươi hiện tại hay vẫn là nghi tự bệnh nhân đây nàng d ừ n g một chút lại nói đi thôi ta dẫn ngươi đi há cùng vân hy tỉ các nàng nói một chút đi đào bảo đạo tin nhắn nhắn lại là được chúng ta không có thời gian lại muộn ngày hôm nay liền không lấy được kết quả ngươi ngày mai không phải còn muốn về đông hải sao dư xương đạo vậy được sau đó đào bảo cùng dư xương liền trực tiếp ly khai trước đi bệnh viện trên đường đào bảo cho hạ tuyết cùng vân hy c ắ t một cái tin nhắn nội dung đương nhiên không phải đi thể kiểm mà là nói đi thiên miêu khoa học kỹ thuật nhìn nửa giờ sau đào bảo cùng dư sương đi tới thiên nam thị vùng ngoại thành tuy nói là vùng ngoại thành nhưng bởi vì giang đảo là một cái kinh tế độ cao đạt địa phương xem ra cũng rất phốn hoa tất cả đều là nhà lớn cao chọc trời ở tất cả đều là nhà lớn cao chọc trời xung quanh nhưng có một mảnh trên căn bản đều là thấp bé kiến trúc bệnh viện ninh hải bệnh viện kỳ thực ta cũng không muốn đến bệnh viện này cái này ninh hải bệnh viện là ninh gia sàng nghiệp ninh hải là bọn hắn ninh gia lão tổ tông danh tự ninh hải bệnh viện lịch sử gần như ba trăm năm đi nha ngày hôm nay cái kia hướng về ta đòi nợ nam nhân chính là ninh ra đời thứ ba trưởng tử ninh t r u n g sơn ninh ra cùng thợ săn công ty quan hệ không ít t o à này n ninh hải bệnh viện là thợ săn công ty trong lãnh đạo cấp cao chỉ định thể kiểm địa phương dư s ư ơ n g dừng một chút lại nói tuy rằng không nghĩ đến nhưng bệnh viện này đi thuật s á c thực lợi hại rất nhiều hải ngoại quan to quý nhân đều vạn giảm xa xôi tới nơi này cần y hề hảo không nói phí lời chúng ta vào đi thôi bởi vì dư xương trước trải qua đã tới nơi này rất nhiều lần rất nhiều hộ sĩ đều biết dư xương thấy dư xương lại tới còn mang theo một cái nam nhân xa lạ liền trêu ghẹo nói xương tỉ xem ra có thai à. dư xương cười cười lục thầy thuốc có ở đây không ở ta giúp ngươi hẹn trước một tí nói như vậy ở ninh hải bệnh viện như không mang thai không dục loại này đặc thù chứng bệnh đều là chỉ có thể để ba ngày trước hẹn trước bằng không bệnh viện sẽ không thụ lý bất quá dư xương giao thiệp thực sự quá rộng khắp bệnh viện đều có nàng người rất nhanh đào bảo liền bắt được đăng ký đan sau đó đợi gần như tam bốn mươi phút đến phiên đào bảo dư xương là cùng đào bảo đồng thời vào cửa trần bệnh hỏi trần bệnh thầy thuốc cùng dư xương tuổi tắc gần như hai mươi sáu hai mươi bảy dáng vẻ sắc đẹp khá là không sai sắt thật trẻ tuổi có được hay không a đào bảo trong lòng lén lút tự đủ vị mỹ nữ này thầy thuốc liếc mắt liền thấy xuyên qua đào bảo đang suy nghĩ gì chỉ chỉ cửa không hài lòng có thể một lần nữa đăng ký cũng có thầy thuốc khác có thể t u y ể n mà dư sương tắc cười cười nói lục thiên âm cạm vợ d ị đại học y học viện sinh viên tài cao người mỹ y thuật cao quan trọng nhất là ngược đại lục thiên âm trận tròn mắt ở ta phòng đừng như thế phóng đãng nàng sau đó nhìn đào bảo nói vậy chúng ta bắt đầu đi đào bảo yếu ớt nói muốn thời q u ầ n sao đăng nhập http bảo ca trải qua có kinh nghiệm không thời q u ầ n làm sao kiểm tra lục thiên âm đạo đào bảo quay đầu xem xét nhìn dư xương thoáng xoan suýt cuối cùng vẫn là cắn răng một cái t h o á t chờ đã ai bảo ngươi hiện tại thoát sau đó đi máy bay thời điểm lại thoát lục thiên âm lập tức ngăn lại hắn thì không đúng vậy ta trước đây ở quốc nội bệnh viện từng làm kiểm tra cái kia nữ bác sĩ trước hết n h ư ợ n g ta c ở i quần nói trước tiên kiểm tra có phải là dương e y vấn đề đào bảo đạo đó là quyên tinh mới có trình tự nam nhân không dục kiểm tra không cần kiểm tra cái này lục thiên âm dừng một chút chân trái hướng về đùi phải trên một kiểu nở nụ cười xinh đẹp xem ra ngươi là bị cái kia nữ bác sĩ chiếm tiện nghi đào bảo hảo ta cho ngươi lái cái tờ khai ngươi đi sắt vách trước tiên đi máy bay đi sau đó đem tinh trùng đ ư a kiểm xem ở dư xương mặt mũi ta cho ngươi lái màu xanh lục đường nối đại khái một canh giờ liền năng lực xuất kết quả lục thiên âm nói xong vung bút x o á t x o á t x o á t mở ra một cái tờ khai đưa cho đào bảo Bảo ca một mặt ngộng bức cầm tờ khai đi tới g ấ c mơ ú sau đó đem ít tử giao cho xét nghiệm thất thời gian còn lại chính là chờ đợi dư xương đúng là vẫn ở tại lục thiên âm phòng khám bệnh thiên âm có phải là muốn nghỉ làm rồi dư xương đạo nếu như ngươi không đến ta trải qua nghỉ làm rồi lục thiên âm dừng một chút nhẹ nhàng nở nụ cười này nam ai kha kha a cái này chất lượng giống như vậy vóc người vẫn được tướng mạo cũng không xuất chúng chí ít cùng ngươi những người theo đuổi kia so với kém không ít đây dư sương q u ơ q u ơ ngón tay thiên âm ngươi thực sự là không hiểu việc t ì n h đây chỉ cần vóc người đẹp là được lại nói nhà chúng ta đảo bảo mới xem là không có cái gì kinh diễm cảm giác nhưng hắn là loại kia nén xem mô hình cũng là nói với hắn ở chung càng lâu liền vượt cảm thấy hắn x o á i là như vậy phải không đối với nhỏ a lục thiên âm đem chân thả xuống hai tay khoanh trống đỡ cảm nhìn dư sương lại nói vậy ngươi cùng đảo bảo nhận thức bao lâu hơn ba năm hạ thiên âm ngươi không phải đang hoài nghi ta yêu thích đào bảo chứ dư s ư ơ n g vậy vây tay vậy ngươi liền mười phần sai ta xem người chủ yếu là xem mắt duyên nhưng đáng tiếc ta cùng đào bảo cũng không có mắt duyên nhiều nhất xem như là ngưu tầm ngưu mã tầm mã có làm anh em tiềm lực được rồi vậy thay cái hỏi pháp lần này đào bảo làm kiểm tra ngươi là hy vọng đào bảo không dục đâu hay vẫn là hy vọng đào bảo năng lực sinh dục đâu lục thiên âm lại nói cái gì ý tứ chương năm trăm hai mươi hai nhuộm những nữ nhân khác sinh hào rồi lục thiên âm cười cười ta trước đây tiếp t r ẩ n bệnh quá một cái người nữ mắc bệnh cùng ngươi như thế cũng là bị xác thực t r ẩ n bệnh làm tuyệt dục không cách nào trị liệu loại kia sau đó có một ngày nàng mang theo chồng nàng đến, đến rồi nói là muốn cho chồng nàng cũng kiểm tra một chút ở trong nàng làm kiểm tra thời điểm nàng lén lút khẩn cầu ta nhựa ta cũng cho chồng nàng xác thực t r ẩ n bệnh một cái không dục bởi vì nàng cảm thấy như vậy chồng nàng thì sẽ không ghét bỏ nàng nàng liền năng lực vĩnh viễn cùng chồng nàng cùng nhau lục thiên âm dừng một chút lại khẽ cười nói ta không có giúp nàng như thực chất căn cứ kết quả kiểm tra đưa ra bình thường khỏe mạnh trần đoán bệnh sau đó nghe nói thế phu thê cuối cùng vẫn là ly hôn bất quá nàng ngữ phong xoay một cái nhìn dư xương nếu như nếu như x ư ơ n g x ư ơ n g ta cũng có thể che giấu lương tâm cùng đạo đức nghề nghiệp cho đào bảo một cái tuyệt dục trần đoán bệnh dư xương hơi trầm mặc sau đó vây vây tay cười cười quên đi thôi là kết quả gì chính là kết quả gì hơn nữa nàng xoay người nhìn ngoài cửa sổ lại nhàn nhạt nói ngươi thật sự đ o á n sai giữa chúng ta cũng không có cái gì quan hệ mập mờ nàng kỳ thực là ta một cái bạn tốt bạn trai ta cùng hắn ân thuộc về hô không điện báo loại kia ngươi có cảm thấy hắn đối với ta có hứng thú này cũng không dư sương đem thân thể lại quay lại cười cười là được rồi hảo ngươi cũng đừng thay ta bận tâm ta xinh đẹp như vậy cảm động sẽ không không ai thèm lấy nàng nhìn xuống thời gian thời gian gần đủ rồi kết quả nên xuất đến rồi đi vừa dứt lời một cái hộ sĩ liền cầm một cái kiểm nghiệm báo cáo đi vào lục thầy thuốc đào bảo kiểm tra báo cáo y tá nói lục thầy thuốc tiếp nhận kiểm tra đan gật ngủ cực khổ rồi hộ sĩ lập tức liền lui ra phòng mạch lục thiên âm cười cười đến nhuộm chúng ta nhìn một chút kết quả kiểm tra a không có chuyện gì rất khỏe mạnh a tại sao ngươi muốn dẫn hắn tới làm kiểm tra dư sương bất đắc di nói là chính hắn nói khả năng là cùng lão bà hắn ba ba mấy năm cũng không mang thai vì lẽ đó nghi thần n g h i quỷ lại là bạn gái lại là lão bà cái này đào bảo rất có cố sự a lục thiên âm khẽ cười nói dư sương trợn tròn mắt cái gì có cố sự cũng chính là một cái hoa tâm cha nam đi rồi số đảo hoa thôi được rồi vậy là các ngươi ở giữa sự tình ta liền không hỏi đến lục thiên âm sau đó ánh mắt lại rơi xuống kiểm tra trong báo cáo dư sương đây là cơ hội cuối cùng có muốn hay không bóp méo kiểm tra báo cáo không cần dư sương nhàn nhạt nói vậy cũng tốt lục thiên âm lập tức n h ấ n xuống bàn làm việc một cái nút bấm đây là một cái phát thanh nút bấm có thể đem lục thiên âm âm thanh truyền phát tin đến phòng chờ khám bệnh sáu mươi lăm hảo đào bảo mời đến số bảy phòng khám bệnh sau đó không ít sau đào bảo một mặt thấp thỏm đi vào đào tiên sinh chúc mừng ngươi ngươi rất khỏe mạnh hoàn toàn có sinh dục năng lử đương nhiên nếu như ngươi chỉ đối với thổi phồng em bé cảm tính thú khi ta không nói gì lục thiên âm khẽ cười nói đào bảo chừng mắt nhìn lập tức đại hỉ hắn một cái đi lên trước nắm lấy lục thiên âm um t ù n tay ngọc kích động nói cảm ơn thầy thuốc